chương 394, đại triệu hoán thuật chương 394, đại triệu hoán thuật y thì học sinh đại học khoa chính quy năm năm muốn học tập hai môn giải phẫu k h o a học theo thứ tự là giải phẫu học hệ thống k h o a học và cục bộ giải phẫu k h o a học mà cái này hai môn chương trình học cơ bản đều là tại năm thứ nhất đại học cùng đại nhị phân biệt khai triển giải phẫu nha tên như ý nghĩa liền là thông qua đối với sinh vật giải phẫu tiến tới hiểu rõ cùng học tập sinh vật kết cấu tổ chức sinh lý sinh vật chủng loại liền có thêm t ỷ như ngay từ đầu hết xanh chuột bạch con tỏ nhỏ v v v v bình thường đều là lấy chuột bạch vì nhiều bất quá tại những n à y tiểu động vật trên cơ sở chờ các học sinh đối với sinh vật cơ sở kết cấu sinh lý có hiểu rõ nhất định về sau liền muốn chân chính hiểu rõ nhân thể giải phẫu học sinh lý kết cấu mà lúc này đây cũng không phải là thông qua đối tiểu động vật giải phẫu có thể học tập đến với thân thể người giải phẫu liền là rất cần thiết đương nhiên không thể là người sống chỉ có thể là thi thể nhưng là thi thể đối với các học sinh tới nói đó cũng là lao sư cho nên y học sinh nhóm đồng dạng thân thiết đem thi thể gọi là đại thể lao sư nếu là lao sư tôn sư trọng đạo liền là nhất định giải phẫu trên lớp đều là có lao sư mang theo tiến hành giải phẫu cùng học tập mà lên khóa học chuyện làm thứ nhất những lao sư này bình thường đều sẽ đối với học sinh nói đây đều là đại thể lao sư phải học được tôn kính đến mức cái gì là tôn kính cái gì là bất kính làm sinh viên đại học làm sao đều hẳn là có cái cơ bản nhất nhận biết đi thì như nói không nên cùng đại thể lao sư chụp ảnh bởi vì đại thể lao sư đã không thể mở miệng cho nên hết thể chụp ảnh đều là chưa cho phép chụp ảnh cái này không giống như là n g ư ờ i cùng những cái kia khoa nội học khoa ngoại học lớp số học lao sư như thế ngươi có thể đi qua sau khi cho phép cùng bọn hắn chụp ảnh dù sao những lao sư này bình thường cũng không có cái gì tư h ậ n nhưng là đại thể lão sư liền không đồng dạng bọn hắn lúc này bề ngoài đã phát sinh quá nhiều biến hóa bọn hắn có thể tại khi còn sống ký hiến cho hiệp nghị cung cấp các học sinh học tập đã là rất lớn dũng khí không người nào nguyện ý đem chính mình sau khi qua đời bộ dáng triển lộ người trước đừng nói là loại này phát vòng bằng hữu cách làm liền xem như chụp ảnh t r u n g chỉ tồn tại trong điện thoại di động kỳ thật đều là một loại bất kính hành vi thú chi xứ văn còn dương dương đắc ý vậy làm sao có thể để cho người ta không giận bác khu đại học y khoa dù sao cũng là võ tiểu phú trường học cũ hiện tại internet số liệu bao nhiêu lợi hại à cùng võ tiểu phú tương q u a n cơ bản đều không có cái gì bí mật trực tiếp liền có thể thông qua số liệu hiểu chỉ sợ mỗi một cái bắc khu đại học y khoa học sinh đều sẽ thu được cái này đẩy đưa tin tức thế nhưng là chỉ sợ không có một cái nào bắc khu đại học y khoa học sinh sẽ cảm thấy đây là một đầu có thể làm bọn hắn cảm thấy quang đinh tin tức võ tiểu phú ký ức bay trở về đến chính mình đại học thời đại bắc khu đại học y khoa chỉ là một cái bình thường đại học y khoa mà thôi so ra kém đông hải đại học y khoa càng không sánh được trên thế giới những cái kia danh giáo không phải 985, cũng không phải 211, chỉ là làm bắc khu duy nhất một chỗ đại học y khoa có thể có được một chút năm nữa chiêu sinh cũng cơ bản đều là từ bắc khu đến có rất ít tỉnh ngoài học sinh nguyện ý thi tới dù sao hiện tại bắc khu đều vẫn là chuyện phát nhanh không bao biêu đánh dấu bên trong xa xôi địa khu tài nguyên không đủ liền dẫn đến các học sinh học tập sử dụng gì đó cũng không có như vậy sung túc vô luận là trong phòng thí nghiệm máy móc cùng chương trình học cần tiêu bản vẫn là một chút vật gì khác đều không đủ võ t i ệ u phú lúc ấy thượng giải phâu khóa học thời điểm chỉ có số ít mấy tiết k hóa có thể tiếp xúc đến đại thể lao sư hơn nữa còn là một cái tổ không sai biệt lắm mười cái học sinh vây quanh một cái đại thể lao sư tiến hành giải phẫu học tập lúc k i a nhiều chân quý a cũng không nói hoài tới sợ hai cái gì đây là bọn hắn lần thứ nhất giải phẫu nhân thể cũng là bọn hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc nhân thể tầm bên trong khí quan tổ chức đều là như vậy rõ ràng tại đối mặt đại thể lao sư thời điểm võ tiểu phú bọn hắn cơ bản đều muốn tại bắt đầu giải phẫu trước đó nói một tiếng lao sư tốt mà giải phẫu phòng thí nghiệm tại võ tiểu phú trong mắt của bọn hắn cũng là thần thánh mà thần bí địa phương lúc đó cũng không ít học sinh chụp hình nhưng là rất nhanh liền bị nhắc nhở lẫn nhau lập tức xóa bỏ đến nay còn chưa phát hiện có người sẽ đắc chí đem nó phóng tới trên mạng phát vòng bằng hữu đâu đương nhiên bọn hắn ngay lúc đó tâm tình võ tiểu phú nhiều ít cũng có thể nghĩ ra được một chút liên la lần thứ nhất giải phẫu thi thể muốn nhường vòng bằng hữu người đều sợ h ã i thán phục một chút và các ngươi vậy mà đều bắt đầu giải phẫu thi thể thế nào cảm giác gì có sợ hay không lên đại học thời điểm cao trung học lớp ngồi cùng một chỗ võ tiểu phú nói lên chính mình có giải phẫu khóa học thời điểm những bạn học này cơ bản đều là cái phản ứng này làm chủ đề trung tâm võ tiểu phú lúc ấy cũng không khỏi có chút không giống cảm giác thế nhưng là bây giờ xem ra nhiều ít đều là có chút b u ồ người bọn hắn trưởng thành cũng b ấ t quá là xây dựng ở những n à y đại thể lao sư kính dân phía trên cũng chính bởi vì lúc ấy đánh xuống cơ sở bọn hắn hôm nay mới có thể đứng tại trên bàn giải phẫu hoàn thành từng đài phẫu thuật cho nên hôm nay võ tiểu phú mỗi một đài phẫu thuật thành công đều có những n à y đại thể lao sư một phần công lao đẩy tặng tin tức bị võ tiểu phú đặt ở trên màn hình các loại thanh em chuyển đến có một chút không thể không bị nâng lên trước kia có lẽ cũng có người khô loại chuyện ngu này nhưng là loại này trực tiếp tại cả nước nghe tiếng thật đúng là lần thứ nhất mất mặt ném đến nhà bà ngoại có lẽ liền là như thế ta cho các ngươi nhìn cái này cũng không phải để các ngươi ở chỗ này phát tiết tâm tình của mình loại chuyện này các ngươi hẳn là đều biết không thể phát sinh cũng không cho phép phát sinh đây là một loại đối đại thể lao sư cực kỳ không tôn trọng hành vi mà ta sở dĩ tại đi làm chỉ đạo trên lớp thả ra tin tức này càng là muốn nói cho các ngươi đức mới là về sau các ngươi công tác tiêu chuẩn thấp nhất nhớ kỹ không đức không được làm nghề y phía dưới các học sinh n g a y vậy đều là tranh thủ thời gian gật đầu dù sao trong bệnh viện thường nói liền là ý đức y phòng ngược lại ý thuật đều muốn về sau phong phóng cho nên đối với võ tiểu phú bọn hắn đều rất tán đ ộ n g quả nhiên là nữ tử không tài chính là đức ta xem như h i ể u đ ư ợ c lúc này một cái nam sinh đột nhiên nói bên người mấy cái nam sinh cũng làm vội vàng gật đầu nếu không phải không có đầu góc làm sao có thể làm ra chuyện này đâu chỉ là lời này vừa ra bên cạnh hắn nữ sinh coi như không vui người thiếu vơ đ u a c ả năm a cẩn thận đ á n ngươi xuyên du tới không dám chọc nam sinh kia vội vàng n miệng trong phòng làm việc của hiệu trương lên lớp trước đó hiệu trưởng chính là liên hệ võ tiểu phú nhường võ tiểu phú sau khi tan học có r ả n h liền đi qua một chuyến hiệu trưởng cho mời võ tiểu phú khẳng định đến nghề tình a cho nên sau giờ học lại tới viên lão sư ngài tìm ta có sự tình a không có việc lớn gì liền muốn quan tâm ngươi một chút vừa mới dạy thay tập không quen nếu như không thói quen lời nói ta lại an bài cho ngươi thay cái cái khác t r ư ơ n g trình học vẫn rất nhẹ nhõm cùng ta tưởng tượng bên trong giảng bài hoàn toàn không giống còn muốn cảm tạ trong trường học cái an bài đâu nhẹ nhõm à vậy thì tốt quá ngươi là không biết nghe nói ngươi đến trường học dạy t h ầ y trong trường học những học sinh này đều đ i n rồi đều nhao nhao yêu cầu ngươi cho dạy t h ầ y bọn hắn nhưng bất mãn với đi làm chỉ đạo khóa học vừa b ạ n chúng ta an bài ngươi thay mặt đi làm chỉ đạo khóa học cũng chính là trước hết để cho ngươi thích t ư ớ n g một chút đã ngươi thích t ư ớ n g nhanh như vậy vậy chúng ta liền tiến vào chính thức câu đi dạng này ta đem khoa ngoại học giao cho ngươi thay mặt thế nào khoa ngoại học nào đâu võ tiểu phú nghe vậy biến sắc vội vàng k h á t tay viên lao sư không được ta mang không được khoa ngoại học có thể cùng đi làm chỉ đạo khóa học không giống nhau ta còn trẻ như vậy quá thiếu kinh nghiệm nếu là dạng không tốt đó không phải là tại dạy hư học sinh sao không được thôi được rồi ta liền mang đi làm chỉ đạo khóa học liền tốt được hay không cũng muốn thử qua mới biết được dạng này ngươi thử trước một chút nếu là cảm thấy không thích hợp đằng sau đổi lại chính là cũng không ảnh hưởng võ chủ nhiệm ngươi có thể tuyệt đối không nên xem thường chính ngươi ta nhưng cũng là nhìn xem ngươi một đường trưởng thành hai năm này ta cũng không có phát hiện ngươi có cái gì phương diện là không am hiểu chỉ cần ngươi nguyện ý làm cơ bản đều có thể chơi được cái này cái này tân b ú mang nhường võ tiểu phú cũng là có chút chịu không được cảm thấy mềm lún liền muốn đáp ứng dù sao lời này đều nói đến đây nếu là không đáp ứng có phải hay không có chút không lễ phép thế nhưng là ngẫm lại trong tay những công việc này võ tiểu phú vẫn là kiên định lắc đầu hiện trong tay hắn công việc quả thực là nhiều lắm mỗi ngày bệnh viện công việc liền đầy đủ nhường võ tiểu phú bận rộn t h ú n g chi tan tầm về sau còn muốn bận tâm phòng thí nghiệm bên kia thí nghiệm bây giờ trị liệu chỉ nam cũng đang t ạ i như h ỏ a như đồ tiến hành võ tiểu phú mỗi ngày đều hận không thể đem chính mình chia mấy phần dạng này cũng có thể làm càng nhiều công việc hiện tại mang cái đi làm chỉ đạo khóa học còn tốt cơ bản sẽ không phân quá nhiều tâm nhưng là nếu thật là mang khoa ngoại học hắn đoán chừng thật sự phải mất chết làm bằng sắc thân thể đều gánh không được viên hiệu trưởng nhìn võ tiểu phú cự tuyệt kiên quyết như vậy cũng là có chút bất đắc dĩ như vậy đi lại mang một tiết chọn môn học k h o a học chuyên nghiệp một điểm ngươi người mang nhiều như vậy tri thức không nói ra đến thật sự là thật là đáng tiếc chọn môn học k h o a học võ tiểu phú suy nghĩ một chút không tiếp tục cự tuyệt đối diện dù sao cũng là hiệu trưởng cũng không phải muốn hại hắn chỉ cần không phải đang hóa học chọn môn học hóa học liền chọn môn học hóa học đi vậy thì nghe viên lão sư a võ tiểu phú cũng không có trong trường học dừng lại quá lâu rất nhanh liền trực tiếp rời đi dù sao sau khi trở về còn có rất nhiều chuyện đâu võ tân bọn hắn cũng còn không có rời đi lập tức liền là quốc khánh quốc khánh trong lúc đó hắn sẽ phải đính hôn mà vì kỳ một tháng ngọ phờ hai cũng chẳng mấy chốc sẽ kết thúc còn có sau cùng ba ngày đúng vẹn vẹn chỉ có ba ngày ba ngày này khả năng liền là quyết định bọn hắn cuối cùng b ậ n mệnh ba ngày tại khoa cấp cứu mấy ngày nay trình thạch bọn hắn có thể nói là triệt để liều mạng không có ba ngày không có đêm tối không có khoa nội không có khoa ngoại bọn hắn chỉ biết mình đằng sau cơ hồ liền không có lại rời đi khoa cấp cứu cơ bản cũng là ăn ở đều ở nơi này có cần câu lại bọn hắn bên trên có cần cấp cứu bọn hắn bên trên có cần ra xe bọn hắn cùng tiến n g n bộ so sánh bị mắng tính là gì bọn hắn đều cảm thấy mình là điên rồi thế nhưng là bọn hắn không cảm thấy điên một tuần được lợi cả đời thấy thế nào làm sao có lợi nhanh nhanh không trung rơi xuống tổn thương vốn là không an tính khoa cấp cứu bởi vì một tiếng này cao hống thì càng không bình tĩnh khoa cấp cứu người đều biết không trung rơi xuống tổn thương đại biểu cho cái gì tỷ lệ tử vong càng là nói rõ hết thảy cốt thép dòng d ã ba cây cốt thép bệnh nhân là bị nhân viên chữa cháy đưa tới trên thân lúc này còn giữ ba cây cốt thép cốt thép đầu cùng phần môi cũng còn ở lại bên ngoài đinh đinh đinh máu tươi theo cốt thép phần đ ô i chạy xuống nhường nhìn thấy người đều có chút không dép mà run thậm chí là sẽ thay vào chính mình nếu như bọn hắn cũng gặp phải tình huống như vậy sẽ như thế nào cuối cùng cơ bản đều là lấy không dám tưởng tượng mà kết thúc làm tại trên càng cứu thương người bệnh lúc này không có chút nào dễ r u ộ liền hô một tiếng kêu đau đều không có tất cả mọi người biết đó cũng không phải chuyện tốt lành gì liền đau lớn cũng không thể cảm giác được liền kêu đau đều làm không được liền dây r u ộ t đều không có điều này đại biểu lấy người bệnh tình trạng cơ thể đã hỏng bét tới trình độ nhất định nhìn nhìn lại kia xuất huyết tình huống thì càng là để cho người ta t r ở m ặ c bất quá bất kể thế nào tưởng số liệu mới có thể nói rõ hết thảy khoa cấp cứu bên trong các y tá thuần thục tiếp nhận cán cứu thương hướng về phòng cấp cứu mà đi không lợi tiến vào phòng cấp cứu t i m tính mạch đã mở ra các loại kiểm tra bắt đầu thuần thục tiến hành mà bác sĩ cũng là mau sớm hiểu rõ người bệnh tình huống đem người bệnh tình huống tiến hành ổn định người bệnh là từ bốn tầng cao trên kệ rơi xuống phía dưới liền là trần trụi cốt thép lúc ấy liền trực tiếp xuyên suốt người bệnh thân thể chúng ta đã bằng nhanh nhất tốc độ đem cốt thép kéo đoạn đưa người bệnh đến đây giao tiếp nhân viên chữa cháy nhanh chóng nói trực ban chu vân biểu thị biết trình thạch bọn hắn liền vây quanh ở chu vân bên người ba cây cốt thép một cây xuyên qua người bệnh phải đùi một cây xuyên qua người bệnh phần bụng còn có một cây trực tiếp quán thông người bệnh bộ ngực nói thật ngược lại là phải bắt đùi căn này cốt thép lúc này cho người bệnh uy hiếp nhẹ nhất không cần nhiều lời cái gì chu vân trực tiếp tới một đợt đại triệu h o à n thuật độc t h u ộ c về khoa cấp cứu bác sĩ đại triệu h o à n thuật khoa ngoại thần kinh khoa ngoại lồng ngực khoa ngoại gan mật tụy khoa ngoại dạ dày ruột khoa gây mê khoa xét nghiệm khoa chẩn đoán hình ảnh khoa chấn thương chỉnh hình khoa nội tiêu hóa khoa nội tim mạch khoa dịch vụ y tế các loại khoa thất đều trực tiếp nhận được gấp hội t r ậ n khoa dịch vụ y tế chủ nhiệm lúc này cũng là đội sắc mặt không biết từ lúc nào bắt đầu bọn hắn cái này hành chính khoa thất vậy mà cũng có thể tiếp vào gấp hội trần đương nhiên gọi bọn hắn khẳng định không phải để bọn hắn đi hội t r ậ n mà là yêu cầu khoa dịch vụ y tế cân đối các khoa thất công việc nhường hội t r ậ n thuận lợi hơn tiến hành võ tiểu phú vừa mới tốt liền lại bị hao đi qua tiến vào khoa cấp cứu về sau nhìn trước mắt cảnh tượng hình tráng cũng biết đêm nay lại có một cái đại công trình muốn làm chương ba trăm chín mươi lăm tay không ngăn chặn chương ba trăm chín mươi lăm tay không ngăn chặn thế nào võ tiểu phú đến thời điểm cái khác khoa thất chủ nhiệm cũng cơ bản đều đến đa khoa hội t r ậ n khẩn cấp hội t r ậ n đều là cấp bách chỉ cần không phải trong tay bên cạnh có môn cứu giút bệnh nhân cơ bản đều là trước tiên đổi tới mà tại bệnh viện đều phải tại trong vòng năm phút đồng hồ đổi tới võ tiểu phú tới thời điểm đã có cái khắc khoa thất chủ nhiệm đang hỏi tình huống đoạn hào cũng đích thân tới bất quá cũng không cần đoạn hào giới thiệu tình huống tiếp nhận bệnh nhân chu vân bắt đầu trình bày bệnh nhân tình huống một giờ trước người bệnh từ cao sáu mét chỗ cao rơi xuống bị ba cây cốt thép xuyên qua thân thể một cây bên phải chỗ đ u ổ i một cây tại phần bụng một cây tại bộ ngực đây là vừa mới x ê cánh tay cơ soi sáng ra tới tình huống đám người tiến đến hiện ảnh trên bảng nhìn ảnh chụp tình huống t cho dù là gặp qua rất nhiều thảm liệt các bệnh bây giờ người bệnh tình huống cũng làm cho bọn hắn không khỏi hít vào một ngụ khí lạnh trên n ù i căn này cốt thép từ cố động mạch đi qua thoạt nhìn tựa như là trực tiếp q u á n xuyên giống nhau đương nhiên đây là ảnh c h ụ biểu hiện đến cùng là song song tới kỳ thật có khoảng cách vẫn là nói thật từ cố động mạch xuyên qua tới ai cũng không dám xác định đem siêu âm đẩy đi tới muốn xem đến mạch máu tình huống còn phải siêu âm độc lơ màu cơ mới được từ người bệnh đ u ổ i bộ phận đổ máu tình huống đến xem bọn hắn rất lo lắng cốt thép thương tổn tới cố động mạch cũng không phải nói chỉ cần làm bị thương cố động mạch liền sẽ không ngừng chảy máu không cách nào ức chế có đôi khi tình huống chính là như vậy xảo cố động mạch nếu như không có hoàn toàn cách đoạn đoạn bưng liền rất khả năng bị cốt thép kẹp lại dạng này lại tạo thành một loại phù hợp kết cấu đến mức cố động mạch xuất huyết cũng không có khó như vậy lấy k h ô n g chế nhưng là loại này phù hợp kết cấu là xây dựng ở cốt thép không tiến hành di động tình huống dưới một khi cốt thép di động phá vỡ loại kết cấu này chỉ sợ xuất huyết tình huống sẽ chỉ so hiện tại càng thêm h ỏ n g b é t mà phẫu thuật thời điểm cốt thép là nhất định phải tiến hành g ỡ ra cái này không thể nghi ngờ sẽ cho phẫu thuật tăng lớn độ khó ai cũng biết dựa theo kinh nghiệm đến xem chân nhất định là dễ dàng nhất giải quyết nhưng là bây giờ chân tới như thế một cái tình huống trong lúc vô hình liền để chỉnh thể độ khó tăng lên một cái cấp độ nhất là cái này p h ầ n bụng cùng b ộ lực tình huống so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm gian nan một chút nhất là p h ầ n bụng mặc dù ảnh trụ đối với phần bụng kiểm tra tới nói không có như vậy mình xác nhưng là có thể đứng ở chỗ này đều là có kinh nghiệm rất rõ ràng cốt thép xuyên qua gan lúc này toàn thân xuất huyết nghiêm trọng nhất sợ sẽ là p h ầ n bụng trinh thạch đạt được võ tiểu phú ra hiệu về sau vội vàng lấy ống trích hướng về người bệnh phần bụng rút ra chất lỏng quả nhiên đại lượng không ngưng huyết bị rút lấy tới lại nhìn người bệnh kia hơi có vẻ chứng bụng càng làm cho người t r o mày xuyên qua gan bộ ống thép nhưng so sánh xuyên qua cố động mạnh còn khó làm a nhất là cái này xuyên qua khả năng còn không chỉ là gan đâu lại nhìn bộ ngực tình huống cũng không khá hơn chút nào những thứ không nói khác ống thép rõ ràng đã đ ộ n lại đến trái tim đến mức có hay không làm bị thương trái tim cũng không biết yêu cầu mở ra về sau mới biết được vừa rồi rút các loại các chỉ số máu chỉ tiêu cũng đều chưa hề đi ra đâu điện tâm đầu ngược lại là kéo ra nhịp tim gia tăng đều muốn duy trì không ở nhịp soang hiển nhiên tình huống sẽ không quá lạc quan mà lại bởi vì tổn thương tình huống hiện tại người bệnh đã hiện ra vụt ngực rán vẻ còn sắp nhập có máu ngực trực tiếp tiến phòng giải phẫu đi người nhà tới rồi sao võ tiểu phú nhìn chung quanh một chút nói thẳng tại khoa cấp cứu hắn vẫn còn có chút quyền nói chuyện lúc này thảo luận lại nhiều cũng vô dụng tình huống cụ thể còn muốn tiến phòng giải phẫu nhìn muốn tiến một bước làm kiểm tra cũng không thể nào dù sao lúc này người bệnh tình huống còn tại duy trì lâu dài chuyển biến xấu một bộ kiểm tra làm xuống đến sợ không phải người cũng đã không có không có chúng ta vừa rồi liên hệ một chút người bệnh là từ quế nam tới một người ở chỗ này làm công người nhà cũng đều tại nhà c ũ n â u đều đã tại hướng qua đổi đến nhưng là phẫu thuật ký tên đoán chừng là đường suy nghĩ một người y tá mở miệng nói ra đám người cũng là nhữ mày cái này phẫu thuật vốn chính là cựu tử nhất sinh không có người nhà ở đây thật đúng là không hiếu động phẫu thuật đơn vị lãnh đạo đâu tại hướng qua đi nói là toàn lực trị dùng tiền cái gì công ty đều nguyện ý ra chỉ cần người không có chuyện liền tốt đám người nghe vậy nhẹ gật đầu cái công ty này lãnh đạo vẫn còn xem như có chút đảm đương chỉ bất quá người nhà không tại cũng chỉ có thể khởi động tiền phẫu t h ẩ n cấp chương trình đám người nhìn về phía khoa dịch vụ y tế người tới gấp hội trần đến như vậy nhiều người còn đem khoa dịch vụ y tế kêu lên kỳ thật chính là vì dự phòng tình huống như vậy thuật nghiệp hữu chuyên công lâm sàng khoa thất am hiểu phẫu thuật nhưng cũng không thích nhất chạy những trình tự này loại gì đó thậm chí là chẳng ghét khoa dịch vụ y tế liền không đồng dạng bọn hắn am hiểu chính là cái vật này lưu trình đổ vật giao cho ta liền tốt các ngươi hiện tại tiến phòng giải phẫu đi khoa dịch vụ y tế đón ánh mắt của mọi người lúc này mở miệng nói ra khoa dịch vụ y tế mặc dù là hành chính khoa thất nhưng là tiến vào bệnh viện cái kia chính là nửa cái bác sĩ đều là lấy trị bệnh cứu người làm nhiệm vụ của mình võ tiểu phú bọn hắn đạt được dạng này đáp án c ũ n g liền không lại chỉ hoãn cái gì trực tiếp nhường phòng giải phẫu người đem bệnh nhân đẩy vào phòng giải phẫu k ỹ thật u phẫu thuật mục tiêu cũng rất rõ ràng liền là tại không tổn thương người bệnh cơ quan nội tạng tình hôn dưới đem khảm tại người bệnh trong thân thể cốt thép cho lấy r a nếu như cơ quan nội tạng bị tổn thương phải kịp thời đem người bệnh cơ quan nội tạng tổn thương đền bù chữa trị đem tổn thương trình độ lớn nhất tiêu trừ. mà mục đích cuối cùng nhất liền là duy trì người bệnh dấu hiệu sinh tồn nhờ người bệnh có thể một lần nữa tỉnh lại trước xử lý phần bụng cốt thép đi cái này mới là khẩn yếu nhất đại khái xuất là đã xuyên qua gan nơi này không xử lý duy trì lâu dài xuất huyết phía sau phẫu thuật căn bản là không có cách duy trì nói tiến vào phòng giải phẫu mấy người chủ nhân chính là nhìn về phía võ tiểu phú liên cả cùng một chỗ tiến đến khoa ngoại gan mật tụy chủ nhiệm lúc này cũng là tự nguyện đứng ở vị trí trợ thủ thời khắc mấu chốt trên phẫu thuật bọn hắn vẫn là có thanh tỉnh nhận biết luật phẫu thuật năng lực bọn hắn đúng là tự nhận so v õ tiểu phú kém một chút nhất là đài này phẫu thuật bọn hắn k h n g có hoàn toàn lòng tin có thể tại bảo đảm người bệnh sinh mệnh điều kiện tiên quyết đem cốt thép lấy ra còn có thể đem người bệnh gan chữa trị đã không có lòng tin vậy thì tìm cái có lòng tin vậy thì võ tiểu phú thích hợp nhất võ tiểu phú cũng không có chú ý tới ánh mắt của bọn hắn lúc này đã việc nhân đức không nhường ai đứng ở m ộ t chính vị trí bên trên cho ta nửa giờ ta đến giải quyết đùi bộ phận cũng có thể đồng bộ tiến hành trước tiến hành phân ly cô động mạch nối liền c ó thể giao cho ta nửa giờ đám người nghe vậy giật mình nửa giờ đủ làm cái gì à thận trọng đều phải nửa giờ cái này dù sao cùng bình thường làm ổ bụng bên trong phẫu thuật không giống nhau từng bước một đến liền tốt làm kẻ chỉ điểm trước loại này phẫu thuật tựa như là gỡ mìn giống nhau cho dù là cắt cái ra đều có thể bạo cái lớn lôi xuất hiện cái gì ngoài ý liệu tình huống dựa theo thông thường nhưng thật ra là muốn nhờ x ê cánh tay cơ cùng máy siêu âm đến tiến hành dạng này mới có thể tận lực giảm bớt phong hiểm nhưng nếu là như vậy đừng nói nửa giờ hai giờ đều không đủ thế nhưng là bọn hắn cũng không thể cho võ tiểu phú nhiều thời giờ như vậy mặc dù nửa giờ để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc nhưng là lại mọc người bệnh tình huống liền có thể nghiêm trọng hơn lấy người bệnh tình huống hiện tại đến xem phẫu thuật nhất định là tiến hành càng nhanh càng tốt chỉ là đối v õ tiểu phú có thể hay không trong nửa giờ giải quyết bọn hắn còn nghi vấn ngược lại là võ tiểu phú nói đem cố động mạch nối liền giao cho hắn đám người không có ý kiến gì võ tiểu phú mạch máu nối liền năng lực bọn hắn đều là được chứng kiến cũng rất tin tưởng chỉ b ấ t quá đồng bộ tiến hành cũng có chút giận võ tiểu phú chỉ có một người cũng không thể chia hai nửa đi bất quá khoa chấn thương trình hình cũng không có cự t u y ệ t cũng là cùng võ tiểu phú gần như đồng thời triển khai phẫu thuật nối liền mạch máu bọn hắn cũng là chuyên nghiệp võ tiểu phú cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào trực tiếp lại bắt đầu c cánh tay cơ cùng máy siêu âm đã đẩy tới phẫu thuật chức g i ư ờ n g liền chờ võ tiểu phú lên tiếng liền phối hợp sử dụng thế nhưng là võ tiểu phú trong tay động tác không ngừng vậy mà thật sự một chút tác dụng những này máy móc tâm tư đều không có cắt ra phần bụng không có bọn hắn trong tưởng tượng cẩn thận từng ly từng tí đám người nhìn đều trong lòng rốn sợ võ tiểu phú lại là bình tĩnh vô cùng rất nhanh người bệnh ổ bụng liền bị trực tiếp mở ra t nhìn xem người bệnh ổ bụng bên trong tình huống đám người càng là không khỏi hít vào một b ụ n khí lạnh chỉ gặp kia c ố thép vừa vặn xuyên qua người bệnh gan vẫn là từ gan trung bộ chết xuống dưới xuyên qua cơ hồ ngay tại gan trung thơm cửa gan tính mạch đều đã bị dính r á n g đến huyết dịch điên cuồng dẫn ra ngoài vừa rồi bởi vì có ổ bụng cái không gian này che đậy bọn hắn còn không có thẳng như vậy xem bị rung chuyển hiện tại liền không đồng dạng đỡ lấy võ tiểu phú mở miệng bên cạnh hai cái chủ nhiệm vội vàng đem cốt thép đỡ lấy cùng trước đó có phần bụng bộ phận cơ thịt rắc kéo không giống nhau hiện tại ổ bụng mở ra chỉ còn lại gan trèo trống muốn đem đâm xuyên người bệnh gan cốt thép tiếp tục duy trì bất động lại làm không được chỉ bất quá liền xem như hai người duy trì cốt thép bất động vẫn là không khỏi khiên động gan xuất huyết tình huống rõ ràng nghiêm trọng hơn mọi người ở đây muốn nói điều gì thời điểm đã thấy võ tiểu phú đã bắt đầu động tác vỡ t a n gan bộ phận trực tiếp c â u lại xuất huyết bộ phận trực tiếp nối liền nhất là cửa gan tính m ạ c h địa phương võ tiểu phú đầu tiên là c ắ t đ ứ t nổ a hai người còn không có kịp phản ứng chỉ thấy võ tiểu phú đã ánh mắt ra hiệu hai người vội vàng bắt đầu nổ mà võ tiểu phú đã sớm mở ra gan không gian cốt thép đều là xoắn ốp kết cấu nếu như n à y ép lôi kéo gan sẽ bị hai lần tổn thương tay không độc gan chỉ sợ cũng liền võ tiểu phú dám mà tại cốt thép bị rút ra một khắc này đám người trong tưởng tượng thơ máu tiêu thăng vậy mà chưa từng xuất hiện chỉ gặp võ tiểu phú theo cốt thép rút ra trực tiếp đem gan nắm chặt tựa như là gói gan giống nhau một nháy mắt đè ép vậy mà như kỳ tích đem gan tất cả hai hỏa ngầm toàn bộ lại giấu ở gan bên trong đừng nói là xuất huyết giờ k h ắ c này gan tựa hồ một điểm thương tích cũng không có cái này mọi người thấy một màn này không khỏi giật mình ta phát minh tham khảo chặn cửa gan chỉ b ấ t quá ta đây là tay không hình chặn cửa gan l i ê n chưa thấy qua ai có thể tay không ngăn chặn gan tất cả xuất huyết khả năng đây cũng quá thần kỳ chút đi võ tiểu phú làm sao làm được tiểu phú người cái này thế nhưng là lá gan quá lớn b ấ t quá trọng yếu nhất chính là thành đến tiếp sau nhưng phải nhập học cho nói một chút đúng là gan lớn tay vươn vào phân bụng nhưng thật ra là khoa ngoại bên trong phải tận lực tránh khỏi dù sao sẽ tăng lớn lây nhiễm phong hiểm nhưng là đối với bác sĩ khoa ngoại tới nói cho dù tốt công cụ khẳng định cũng không có cái này một đôi tay dùng tốt nếu như một đôi tay có khả năng sinh ra ích lợi phải lớn tại công cụ thích hợp vào tay cũng không có cái gì tựa như là võ tiểu phú như bây giờ mặc dù không phù hợp phẫu thuật thông thường dù sao loại này phẫu thuật t h ủ pháp còn không có tại trong phẫu thuật xuất hiện qua đâu nhưng là hữu hiệu, hiệu a thoáng qua một cái tính gan tổn thương đưa tới gan suy kiệt liên đới lấy trái tim sọ não cung cấp máu chịu ảnh hưởng tình huống tựa hồ lập tức liền đều không cần lo lắng chỉ bất quá hiện tại tay không cắt đứt, k i a đằng sau đâu tổn thương vẫn là tồn tại làm như thế nào để ngủ cũng không thể tay một mực đặt ở gan bên trên không động đậy đi cho nên thần kỳ về thần kỳ tựa hồ cũng liền thích hợp tình huống khẩn cấp sử dụng sau đó nên làm cái gì võ tiểu phú tựa hồ có thể xem h i ể u đám người ánh mắt lúc này đã bắt đầu đ ộ n g tác vội bụng mang không phải tuyến mà là trói bụng mang c h ắ c không được võ tiểu phú trước đó chuẩn bị thiết bị y tế thời điểm muốn vô a quần trói bụng mang bây giờ xem xét đây là vì nơi này dự sẵn đâu a y tá phòng mổ đội vàng cho đưa qua võ tiểu phú cho bên cạnh hai cái chủ nhiệm ý chào một cái hai cái chủ nhiệm đội vàng đem cốt thép bông u xuống tiếp nhận trói bụng mang chỉ thấy võ tiểu phú trực tiếp tách g i a ngón tay hai cái chủ nhiệm lập tức hiểu ý trực tiếp đem trói bụng mang trượt khe hở bụt ớ i đi theo võ tiểu phú tiếp đấu theo trói bụng mang quân qu võ t i ể u phú vậy mà rất nhanh liền giải phóng hai tay thần kỳ võ t i ể u phú cái này liên tiếp động tác vậy mà như thế thuần thục rõ ràng liền là sớm liền chuẩn bị tốt quả nhiên võ t i ể u phú sẽ không làm vô dụng công càng sẽ không chú ý đầu không để ý đ i không phải sao quả nhiên có biện pháp vừa rồi làm sao c u ố n quanh hiện tại liền làm sao lỏng một chút xíu tới tại võ t i ể u phú phân phó dưới c h ó i b u ộ c mang lại bị một chút xíu bung ra mà võ t i ể u phú bắt đầu từng bước một nối liền câu lại trở về nguyên bản gan lúc đầu này có bộ dáng lúc này người bệnh gan chỉ là cơ học tổn thương lấy gan năng lực khôi phục vấn đề cơ bản không lớn lại không giống như là khối u nếu như lưu lại sẽ tiến một bước phá hư hiện tại gan hư hao kỳ thật căn bản không cần quá để ý chỉ cần có thể khâu lại tốt không xuất hiện hậu phâu vỡ gan đối với cái này võ tiểu phú vẫn là có lòng tin xe chỉ luật kim không có mấy lần trói buộc mang liền đi không sai bị lắm nhìn xem võ tiểu phú động tác tất cả mọi người có chút nhìn má thang thở liền cả hai cái chủ nhiệm cũng là dạng này dù sao bọn hắn làm nhiều như vậy gan phẫu thuật còn là lần đầu tiên nhìn thấy làm như vậy phẫu thuật lúc đầu một đại t r ậ n vật lấy cốt thép cùng gan tu bổ phẫu thuật vậy mà thoáng cái liền lộ ra đơn giản rất nhiều thủ pháp nghĩ tới võ t i ể u phú vừa rồi dùng thủ pháp ngăn chặn bọn hắn không khỏi có chút trông mặt thèm không được hậu phẫu nhất định phải đem môn này thủ pháp làm cho tới tay có cái này tay không ngăn chặn pháp về sau bọn hắn gặp phải gan tổn thương cũng cơ bản không cần lo lắng cái gì t r ư ơ n g ba trăm chín mươi sáu liền là ổn t r ư ơ n g ba trăm chín mươi sáu liền là ổn mặc dù võ tiệu phú liền là như thế nhấn một cái nhưng là bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy cũng liền tùy tiện như vậy nhấn một cái là được rồi đừng nhìn võ t i ể u phú ấn nhẹ nhõm nhưng chính là như thế tiện tay nhấn một cái liền đem gan bên trong cùng gan t r u n g quanh mạch máu xuất nhập đường ống toàn bộ cho ngăn chặn lại nhường gan xuất huyết trực tiếp đình chỉ cái này cũng coi như xong võ t i ể u phú còn có thể đem những này đường ống đều chiếu vào trong đầu tại đại lại một k h ắ c này liền đem vung ra mạch suy nghĩ lưu lại đây chính là quá n h u có đừng nói đây chính là quỷ tài a bình thường vô luận cái nào bác sĩ cũng không dám mọc cái này đầu óc dùng tay còn vung tay đổi trói b ộ c mang còn có thể bên cạnh lòng trói b ộ c mang bên cạnh lại hôn hợp vỡ b ộ c gan khá lắm cái này nếu là làm thành một cái đầu để phát ra ngoài tuyệt đối lại là một cái quốc tế loại hình liền cái này tay không ngăn chặn về sau tiến vào sách giáo khoa chỉ sợ đều phải là lấy tên võ t i ể u phú mệnh danh ân võ thị tay không ngăn chặn ngẫm lại đều để người hâm mộ a phổ thông vinh dự bọn hắn cũng không thiếu nhưng là loại này có thể dùng chính mình dành tự mệnh danh thao tác sợ là cả một đời đều không tới phiên bọn hắn phải biết hiện tại có thể nhìn thấy lấy danh tự mệnh danh cơ bản đều là thế kỷ trước cái này thế kỷ ít càng thêm ít nếu như cái này tay không ngăn chặn thật có thể lấy tên võ tiệu phú mệnh danh ghi vào các loại văn kiện bên trong kia hâm mộ coi như không chỉ là bọn hắn toàn thế giới bác sĩ sợ là đều phải hâm mộ đây chính là con sống liền có thể nhìn thấy lấy chính mình danh tự mệnh danh thao tác cá võ tiểu phú nhưng không biết những người này ý nghĩ lúc này động tác của hắn một khắc đều không mang theo ngừng nhanh để cho người ta hoa mắt thậm chí đều thấy không rõ lắm đâu chỉ thấy gan từ rách tung tóe trở nên hoàn hảo cơ bản cũng nhìn không ra quá nhiều vết tích hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật đám người nhìn nhìn mà t h ắ n thở liền cả phía d ư ớ i làm lớn chân mấy cái khoa chấn thương trình hình bác sĩ cũng là nhìn n â y người thế nào động mạch đùi lộ ra sao a mấy cái khoa chấn thương chỉnh hình bác sĩ nghe vậy s ư ơ n g sở đây chính là bị cốt thép xuyên qua à, còn có thể dính dáng động mạch đùi bọn hắn làm sao có thể mau lúc đầu cảm thấy v o tiểu phú nói nửa giờ liền là câu nói đùa cho nên bọn hắn cũng không có tận lực tăng thêm tốc độ mà là gắng đạt tới ổn tỏa thế nhưng là ai có thể nghĩ tới v o tiểu phú đến thật à, vẫn thật là cho trong vòng nửa canh giờ làm xong hai mươi hai phút đồng hồ thậm chí đều không dùng nửa giờ đây là cái gì thần tiên tốc độ a mấy người hai mặt nhìn nhau có chút xấu hổ rất muốn nói cái này cũng không thể nhanh vạn nhất phá hủy ổn định kết cấu động mạch đ u ổ i s u ấ t huyết nghiêm trọng vậy coi như phiền thoái nhưng nhìn nhìn võ tiểu phú đem đâm xuyên gan cốt thép như thế nhanh chóng lấy ra lời này bọn hắn vô luận như thế nào nói hết ra không có so sánh liền không có tổn thương vốn là có vẻ hơi năng lực không đủ lại nói lời này sợ không phải cũng bị người trò cười còn có thể làm sao tranh thủ thời gian tăng tốc tiến độ đi võ tiểu phú cũng không nói thêm cái gì chỉ là nhìn về phía bên trên lúc này ổ bụng bên trong cốt thép lấy ra có thể thao tác không gian lập tức liền lớn thêm không ít không có phần bụng thai hoàng ẩm bộ n ự c phẫu thuật cũng liền có thể đồng bộ tiến hành p h ầ n bụng mở ra về sau cũng không đội mà khép kín làm bộ ngực phẫu thuật thời điểm nói không chừng còn có thể từ phần bụng tiến hành phụ trợ đâu cuối cùng chờ phẫu thuật hoàn toàn kết thúc về sau lại tiến hành thống nhất khép kín l i ề n tốt khoa ngoại lồng ngực bác sĩ lúc này cũng đều là chuẩn bị sẵn sàng lúc đầu nghĩ tới làm sao đều phải sau mấy tiếng mới có thể bắt đầu bọn h ắ n bộ phận ai có thể nghĩ tới nhanh như vậy đâu tốt bắt đầu đi cũng không do dự ra lệnh một tiếng trực tiếp bắt đầu võ tiểu phú cũng tới trước hỗ trợ đài này phẫu thuật nhận chú ý cũng không ít nhiều ngành học liên hợp hội trần hiện tại trong phòng giải phẫu loại trừ trên đài ba cái khoa thất tại phẫu thuật bên cạnh còn có cái khác khoa thất khoa nội thần kinh khoa ngoại thần kinh khoa nội tim mạch các loại khoa thất tại hộ giá hộ tống một khi xuất hiện tình huống thần cấp liền sẽ lập tức gia nhập cấp cứu trong đội ngũ mà phòng quan sát bên trong vinh điệu mang theo một đám bệnh viện lãnh đạo còn có các khoa thất bác sĩ đã tiến vào phòng quan sát tiến hành quan sát tại võ tiểu phú lộ một tay võ thị tay không ngăn chặn pháp về sau vinh điệu bọn hắn cũng là rất kích động thao tác lúc lấy tên võ tiểu phú mệnh danh nhưng là võ tiểu phú là bọn hắn bệnh viện a bọn hắn cũng đi theo nội danh làm sao về sau sớm võ tiểu phú còn không phải ở phía trước thêm cái đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện a trình thạch bọn hắn cũng tiến vào phòng giải phẫu chỉ bất quá lúc này cũng chỉ có thể đứng bên ngoài phòng giải phẫu chen lấn người đã nhiều lắm bọn hắn căn bản đến không đến phía trước chỉ có thể ở đằng sau nhìn trên màn hình hình chiếu nhưng liền điều này cũng làm cho bọn hắn kích động lợi hại một bên học tập một bên cũng tại mặc sức tưởng tượng lấy chính mình về sau nghĩ bọn họ về sau cũng có thể giống bây giờ đứng tại bàn giải phẫu trước những bác sĩ này giống nhau cơ giao giải phẫu viết chính mình t r u y n kỳ bộ ngự phẫu thuật tiến hành cũng n g so phần bụng dễ dàng khoa chấn thương chỉnh hình nơi này tăng tốc tiến độ về sau động mạch đùi hiện lộ tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều có thể đứng tại trên bàn giải phẫu cơ bản đều là trong bệnh viện đỉnh tiêm chủ nhiệm đặt ở cả nước thậm chí còn toàn thế giới vậy cũng là có thể có thể điểm danh bảo trình độ kỹ thuật tự nhiên là không cần lo lắng thúng chi sau lưng còn có nhiều như vậy hộ giá hộ hàng cảm giác an toàn càng là mười phần võ tiểu phú nghe vậy đi thẳng tới phía dưới thử chỉ bất quá còn không đợi võ tiểu phú đổi qua vị trí đâu chỉ nghe thấy một đạo nhỏ bé thanh âm lại xem xét một đạo tơ máu đã bao tô tới Khoa h c ấ nhưng vào lúc này một người y tá tiến vào phòng giải phẫu trực tiếp thông báo nói một tiếng này thông báo nhường vốn đang bình tĩnh khoa chấn thương chỉnh hình chủ nhiệm trực tiếp liền không bình tĩnh ta tới ngươi xuống trước võ tiểu phú đang khi nói chuyện đã thay thế khoa chấn thương chỉnh hình chủ nhiệm vị trí kẹp mạch máu y tá phòng mổ đ ộ i vàng đưa đồ vật cũng không lo được m u ố n cái này m u ố n kia rõ ràng võ tiểu phú phải lớn hiện thân tay tiếp nhận kẹp mạch máu võ tiểu phú mọi người ở đây trong ánh mắt kinh ngạc kẹp xuống dưới không phải ngươi xem thật kỹ một chút t kia máu b ư c lên cọ cọ có thể biết mạch máu đoạn đặt tại chỗ nào sao ngươi liền kẹp một cái kẹp không đúng nhưng là muốn xảy ra vấn đề lớn a thế nhưng là còn không đợi bọn hắn nói cái gì chỉ thấy cọ cọ xuất huyết mạch máu lập tức liền tìm mọi đừng nói chu chủ nhiệm cái này đeo kính vẫn là có chỗ tốt đều có thể đường kính bảo hộ xử võ tiểu phú thậm chí còn có nhàn tâm cùng vừa rồi cái kia bị xuất huyết t hai họa chủ nhiệm nói chuyện khoa chấn thương chỉnh hình người chủ nhiệm này họ chu lúc này đã trực tiếp xuống này y nguyên tính bại lộ vẫn là rất nguy hiểm trừ phi là trong phẫu thuật không phải hắn không thể không để ý tới bằng không vẫn là phải trước tiên xử lý lây nhiễm nhân tố chu chủ nhiệm thời xuống phẫu thuật áo liền chuẩn bị ra ngoài đổi khẩu trang cùng kính mắt nghe được võ tiểu phú cũng là cười khổ một tiếng chỉ có ngần ấy chỗ tốt rồi mặc dù là dựa theo lây nhiễm phẫu thuật xử lý nhưng là ngươi nói chúng ta ai sẽ tận lực mang kính bảo hộ à, ta đây cũng là vận khí tốt đi vừa bạn t ạ m cái k í n h mắt chu chủ nhiệm nói không sai mặc dù lây nhiễm kết quả không có tới tình h ì n g d ư ớ i hết thể phẫu thuật đều lấy lây nhiễm phẫu thuật tiêu chuẩn đến xem đài này phẫu thuật phòng giải phẫu cơ bản đều là chuẩn bị duy nhất một lần lây nhiễm tài liệu võ tiểu phú bọn hắn mang bao tay đều là mang hai tầng phẫu thuật áo cũng là lăm da nhưng là cái này kính bảo hộ làm thâu thật u thế nhưng là quá khó tiếp thu rồi cơ hồ tất cả bác sĩ đều sẽ xem nhẹ một bước này nhưng là chỗ xấu cũng rất rõ ràng một khi thật xuất hiện tình huống vừa rồi không có kính bảo hộ bảo hộ huyết dịch tiến vào trong ánh mắt của bọn hắn coi như thiền thoái y nguyên tính b ạ i lộ lây nhiễm tỷ lệ cũng không thấp liền xem như đánh năn g chặt t ề cũng chỉ là giảm xuống sát xuất mà thôi nếu như bởi vì trị bệnh cứu người mà lây nhiễm những bệnh tật này liền xem như bác sĩ tâm lý năng lực chống cự cũng không t h lắm cả đời này sợ là cũng c ám đến mức người bệnh này thế nào lại là bệnh ra mai người bệnh võ tiểu phú bọn hắn cũng là không kinh ngạc cái gì trước đó cũng tiếp xem bệnh qua tương tự người bệnh một chút công nhân tới làm công rời nhà một lần khả năng liền là dùng năm qua tìm t á n sinh lý nhu cầu luôn là yêu cầu giải quyết nhưng là cứ như vậy các loại nguy hiểm liền khó tránh khỏi đương nhiên cũng chính là số ít mà thôi chu chủ nhiệm ra ngoài đổi khẩu trang m ũ mặc dù có khẩu trang cùng kính mắt bảo hộ nhưng là huyết dịch vẫn là không khỏi văng đến trên mặt một chút trong kẽ h hở những này cũng đều là phải kịp thời thanh lý và không theo làng ra cũng là có xâm nhập làn g i hệ thống khả năng mọi người thấy võ tiểu phú động tác đều là không khỏi cảm thán một tiếng võ chủ nhiệm nếu không phải đến giảng cứu khoa học chúng ta liền phải cho là người là có siêu năng lực cái này cầm máu kỹ thuật quả thực là quá xuất thần nhập hóa thế nào có phải hay không có cái gì bí tịch à chuyển thụ chuyển thụ cho chúng ta võ tiểu phú nghe vậy cũng là nợ nụ cười nào có cái gì bí tịch không khác c h ă m hay không bằng tay quen đám người lúc này liền làm một cái lên mắt cái này còn chứa bảo bất quá bọn hắn cũng không nghĩ nhiều đây chính là thiên phú thiên phú tốt liền thật là có thể muốn làm gì thì làm giống như là võ tiểu phú thiên phú tốt như vậy mặc dù hiếm thấy nhưng cũng không phải chỉ như vậy một cái chỉ là mỗi lần nhìn thấy loại này đều để người hâm mộ gấp ba động mạch kẹp mạch máu bế thời gian là không thể quá lâu và không dễ dàng xuất hiện chi d ư ớ i hoại tử tính tổn thương cũng sẽ ảnh hưởng toàn thân huyết dịch chạy trở về đến lấy cốt thép đi v õ tiểu phú kẹp đóng mạch máu về sau lại là một m phen xử lý nói thẳng khoa chấn thương chỉnh hình bác sĩ nghe vậy cũng là trực tiếp bắt đầu lấy cốt thép bọn hắn hiện tại đối với v õ tiểu phú kiên là một điểm hoài nghi cũng không có liền kỹ thuật này còn có cái gì có thể hoài nghi nói cái gì nghe cái gì chính là cốt thép bị trực tiếp lấy ra lúc đầu đám người còn có chút lo lắng lấy thời điểm động mạch sẽ có cái khác tổn thương xuất huyết nghiêm trọng hơn nhưng là nhìn kỹ đúng là lo lắng vô ích xem ra võ tiểu phú vừa rồi kia một phen xử lý đã đem cái này thai họa ngầm thanh trừ đương nhiên xuất huyết vẫn phải có dù sao cốt thép xuyên qua thương tổn cũng không chỉ là động mạch đùi chỉ bất quá loại trừ động mạch đùi tổn thương cái khác xuất huyết liền là vấn đề nhỏ cũng đều là tiểu t ĩ n h mạch xuất huyết mà thôi vô luận là nối liền vẫn là cách đoạn đều vấn đề không lớn võ tiểu phú đem động mạch đùi nối liền bề sau cái khác liền đều mặc kệ trực tiếp giao cho khoa chấn thương chỉnh hình các bác sĩ chính mình đi thẳng tới người bệnh bộ ngực lúc này bộ ngực phẫu thuật cũng tiến hành đến thời khắc mấu chốt m ọ ngực đã hoàn thành nhưng là cốt thép đúng là áp bách đến trái tim còn kẹt tại xương sần bên trong lúc này nếu như trực tiếp đ ộ n g cốt thép cho dù là bởi vì phẫu thuật nguyên nhân đưa đến cốt thép di động cũng có thể sẽ đối người bệnh tim sinh ra ảnh hưởng rất lớn cho nên lúc này khẩn yếu nhất liền là trước bảo trì cốt thép ổn định sau đó đối người bệnh tim lại tiến hành xử lý ta tới đi võ t h i ể u phú tiến lên đem cốt thép bắt lấy nhờ ngực khoa ngoại tim mạch bác sĩ trực tiếp bắt đầu xử lý trái tim thuật nghiệp hữu chuyên công đã i liền động mạch đuổi việc võ tiểu ngoại là là động đoạn, nhưng hắn không được. mạch tìm mạch việc, hắn là thật không làm có phú thể khoa thật võ việc, xong việc rồi chu chủ nhiệm trở lại phòng giải phẫu nhìn xem tiến độ cũng là có chút một b ư ớ c hắn vốn đang chuẩn bị sau khi đi vào sẽ giúp giúp đỡ đâu hiện tại ngược lại tốt đều đã giải quyết cái này hiệu suất quả thực là có chút vượt quá dự liệu của hắn hiện tại tựa hồ còn lại cũng chỉ là bộ ngực bắt đ u ổ i bộ phận lúc này cũng không cần chờ bộ ngực cùng phân bụng cùng một chỗ quan bế khoa chấn thương chỉnh hình bác sĩ đã bắt đầu tiếp tục quan bế mở ra chân trong phòng giải phẫu bác sĩ sợ nhất liền là bảo trì một động tác bình thường một chút phẫu thuật bên trong é o d i ữ mô bác sĩ kia thật là rất vất vả muốn đ ố i kháng b ắ p thịt rác rồi còn muốn bảo trì bất động nếu là phẫu thuật tiến hành chậm bảo trì một động tác nửa giờ trở lên vậy cũng là thường gặp sự tình nói thật một đài phẫu thuật kết thúc tay đều không phải là chính mình mà võ tiểu phú hiện tại vịnh bốt thép mặc dù không cần đ ố i kháng b ắ p thịt rác rồi nhưng là không nhúc n í c h à é o d i ữ mô mặc dù không cho động nhưng là ngươi khẽ nhúc n í c h một chút cơ bản sẽ không ảnh hưởng đại cụ thế nhưng là cái này không đồng dạng ngươi nếu là khẽ nhúc n í c h một chút đều có thể nhường bác sĩ khoa ngoại tim mạch công việc đều nước chảy về biển đông cho nên vừa rồi nhìn thấy cốt thép quả nhiên ép đến trái tim về sau khoa ngoại tim mạch bác sĩ mới là như thế sâu bọn hắn phẫu thuật thời gian sẽ không ngắn làm sao cố định cốt thép vốn còn nghĩ suy nghĩ chút biện pháp đâu võ tiểu phú tay liền đã đi lên không có cách bọn hắn cũng chỉ có thể tăng tốc tiến độ dựa theo kinh nghiệm của bọn hắn liền xem như người lợi hại hơn nữa có thể bảo trì không nhúc ních hai mươi phút liền đã rất lợi hại thế nhưng là hai mươi phút bọn hắn căn bản làm không hết phẫu thuật à, không có cách chỉ có thể dàn xếp một tiếng võ chủ nhiệm nếu là không kiên trì nổi liền hô thay người phẫu thuật tiếp tục liên quan đến trái tim muốn nhanh đều nhanh không được đảo mắt liền là nửa giờ lúc này mọi người thấy võ tiểu phú đều đã ánh mắt đại biến nửa giờ không n ú c đ í c h cái này bền bị độ ít nhiều khiến người có chút hâm mộ a cái này cũng không chỉ là khảo nghiệm tay ổn còn phải tâm ổn thân thể tốt liền nhìn võ tiểu phú cái này nửa giờ đều mặc không đỏ tim không đập ngay cả một giọt mồ hôi tử đều không lưu dáng vẻ liền có thể biết võ tiểu phú thân thể tốt bao nhiêu khoa ngoại tim mạch bác sĩ lúc này cũng là bội phú gấp cái này về sau gặp phải tình huống tương tự nhất định phải đem võ tiểu phú kéo lên quá ổn đều có tâm sự chương 397, đều có tâm sự bất quá đều như vậy khoa ngoại tim mạch bác sĩ thì càng là không dám thả chậm tốc độ trong lòng cảm giác gáp bách cũng là đi lên người ta đỡ cốt thép đều như thế ra sức bọn hắn sao có thể lười biếng đâu đến mức nói muốn hay không thay người có thể không thay người đương nhiên không thể đổi thay người liền có nhường cốt thép động đậy phong hiểm nếu là võ tiểu phú có thể một mực đỡ xuống đi đó mới là nhất ổn bất quá lúc này liền thể hiện ra một cái phẫu thuật người máy tầm quan trọng nếu là ở chỗ này phóng một cái phẫu thuật người máy từ người máy phụ trách võ tiểu phú công việc này vậy cũng không cần quá nhiều lo lắng mọi người đều biết người máy cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi đáng tiếc không ai sẽ chuyên môn nghiên cứu một cái người máy liền bị s ử tạ i cái này làm cái cọc liền nắm lấy cốt thép quá tài nguyên lãng phí bất quá lại nói nhường võ tiểu phú liền chuyên môn làm cái dạng này việc cũng có vẻ hơi tài nguyên lãng phí phẫu thuật như họa như đồ tiến hành trong lúc đó máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn thế nhưng là không chỉ một lần đều dù sao lớn như thế tổn thương lớn như thế phẫu thuật người bệnh liền xem như thân thể cho dù tốt đều sẽ xuất hiện các loại vấn đề gây hát cân bằng mất cân đối mất máu quá nhiều trái tim chạy trở về vấn đề các cơ quan nội tạng chức năng vấn đề chờ một chút vấn đề đều sẽ liên tiếp xuất hiện chớ nói chi là người bệnh còn có bệnh g i a n g mai cơ sở này chứng bệnh thân thể các khí quang vốn là đã có nhất định tổn thương đối với dạng này phẫu thuật năng lực chịu đựng liền tương đối mà nói càng kém cũng may người bệnh đứng phía sau thế nhưng là toàn bộ bệnh viện chuyên nghiệp đ o à n đội phẫu thuật từ võ tiểu phú bọn hắn đến tiến hành điều tiết thân thể kiểm tra triệu chứng bệnh tật sự tỉnh coi như không cần võ tiểu phú bọn hắn quan tâm tự nhiên do khoa nội các bác sĩ đến tiến hành không thể không nói cẩn thận bị người bệnh tim đối võ tiểu phú nói võ tiểu phú nhẹ gật đầu bắt đầu chập rãi đem cốt thép hướng da cầm cái tốc độ này cũng không thể nhanh một là sợ làm bị thương trái tim hai cũng làm u ố n đột nhiên có đột phát tình huống cũng có thể tùy thời dừng lại tích tích tích quả nhiên máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn tiếng cảnh báo mặc dù trễ tất đến đám người mặc dù kinh hãi nhưng không l o ạ n xảy ra vấn đề cũng tại trong dự liệu của bọn họ dù sao áp b á c h đến trái tim cốt thép lúc đi ra trái tim khó tránh khỏi lại nhận ảnh hưởng không đa nghi khoa ngoại cũng có đệ nhị bộ phương án trực tiếp thân trên bên ngoài tuần hoàn lúc đầu bọn hắn còn muốn nhìn xem không lên tuần hoàn ngoài cơ thể tình h u ố n dưới có thể hay không hoàn thành phẫu thuật bây giờ xem ra là không được trái tim rõ ràng là nhận lấy tổn thương liền xem như đem cốt thép lấy rơi cũng muốn đối trái tim tiến hành phẫu thuật tuần hoàn ngoài cơ thể là lợi dụng một hệ liệt đặc thù nhân công trang bị đem quay về lòng yên tĩnh mạch máu dẫn lưu đến bên ngoài cơ thể trải qua nhân công phương pháp tiến hành khí thể trao đổi điều tiết nhiệt độ cùng loại bỏ về sau dùng quay về trong cơ thể động mạch hệ thống sinh mệnh duy trì kỹ thuật tại tuần hoàn ngoài cơ thể quá trình bên trong bởi vì nhân công trang bị thay thế nhân thể chức năng cho nên cũng xưng tim phổi chuyển lưu dùng đến tuần hoàn ngoài cơ thể cơ cũng xưng là nhân công tim phổi cơ mà tiến hành tuần hoàn ngoài cơ thể mục đích là tại áp dụng trái tim nhìn thẳng phâu thuận lúc duy trì toàn thân tổ chức khí quan huyết dịch cung ứng đương nhiên theo lâm sàng y học phát triển hiện tại tuần hoàn ngoài cơ thể ứng dụng phạm vi đang không ngừng mở rộng cũng không chỉ có là cực hạn tại tâm tạng còn có gan thận phổi t r ở lớn mạch máu trong p h â u thuật cũng tại ứng dụng còn có tại khối u trị liệu tim phổi chức năng suy kiệt người bệnh sinh mệnh duy trì phương diện hiện tại cũng là thành quả to lớn nhưng mà khoa ngoại tim mạch bác sĩ sở dĩ không đồng nhất bắt đầu liền sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể là bởi vì mọi thứ đều có tốt xấu hai mặt tuần hoàn ngoài cơ thể đương nhiên sẽ không không có thiếu hụt t ỷ như nói nhiễm toan chuyển hóa mệ tạ bộ là acidosis cùng kiếm hô hấp dẹp tì dạ t ỏ d ì a c a l o s i s trong máu hữu hình thành phần phá hư nhất là trong máu hữu hình thành phần phá hư bởi vì quán chú sau tiểu cầu số lượng cùng chức năng đồng đều hạ xuống v ố c gan bu min sợi hạ xuống có thể có huyết hỏng rồ tê in điệu tợ dọ ỏ t ê nụ gì à, do tan máu bệnh vàng ra cùng tiến hành tính thiếu máu xuất hiện ngưng huyết chức năng chướng ngại khôi phục càng là yêu cầu một bảy ngày lại có là còn có chất điện giải mất cân bằng chức năng thận có thể hạ xuống hệ thống tuần hoàn chức năng hạ xuống hô hấp chức năng tổn hại não tổn hại v v mọi người càng nhiều đều là lo lắng não tổn hại c ả m thấy nói là tiến hành tuần hoàn ngoài cơ thể về sau chờ phẫu thuật kết thúc người sẽ trực tiếp biến ốc biến ốc tự nhiên là không đến mức vô luận là gây tê vẫn là tuần hoàn ngoài cơ thể đều không đến mức t lần h o này n g o i cơ thể não tổn nào liền càng n h i u h không có quá nhiều cố kỵ rất nhanh vo tiểu phú liền trực tiếp đem cốt thép kéo ra ngoài sở dĩ không tại ngay từ đầu liền tiến hành tuần hoàn ngoài cơ thể kỳ thật còn có một nguyên nhân cái kia chính là muốn nhìn một chút cốt thép đối trái tim đến cùng có hay không tổn thương tựa như là như bây giờ biết cốt thép đã tổn thương đến trái tim tình hùng dưới bước kế tiếp phương án trị liệu cũng liền tốt hơn chế định bất quá bước kế tiếp cũng không cần võ tiểu phú tham dự đem cốt thép đưa tới y tá trong tay võ tiểu phú trực tiếp thoát phâu t h u ậ t áo xuống này bắt một giờ cốt thép không núp ních liền xem như võ tiểu phú tố chất thân thể cường đại cũng có chút chịu không được nói thật đến đằng sau cũng là đều bằng ý chí chống đỡ võ tiểu phú tinh thần lực cường đại có thể khống chế thân thể của mình tiến hành siêu phụ tải vận chuyển bất quá, loại này siêu phụ tải trạng thái cũng không thể dùng nhiều bằng không đối với thân thể tổn thương không thể nghi ngờ là to lớn nhất là tay bác sĩ khoa ngoại đều bằng một đôi tay cũng không thể xảy ra vấn đề gì ngẫu nhiên một lần có tốt qua mấy ngày liền có thể khôi phục võ chủ nhiệm quá lợi hại đám người đối võ tiểu phú tán dương võ tiểu phú cũng chỉ tưởng rằng bọn hắn cảm thấy mình kỹ thuật lợi hại thân thể c ò n tốt cũng liền không thèm để ý k h o á t k h o á t tay nói đều là chút lòng thành bất quá hắn không có chú ý tới chính là một chút nữ chữa bệnh và chăm sóc ánh mắt cũng thay đổi cái này lực bền bỉ thế nhưng là để các nàng quá muốn nhập thà rằng không lão đại ngươi lặng lẽ nói cho ta ngươi phương diện kia có thể kiên trì bao lâu ừng đi vào đằng sau võ tiểu phú chuẩn bị nghỉ ngơi một chút lại là nghe được giang bội đột nhiên nói võ tiểu phú nghe vậy cũng là s ư n g sở nhìn về phía giang bội đầu tiên là nghi hoặc phương diện nào lập tức lại là minh bạch cái gì lập tức liền là một cái liếp mắt trong khoảng thời gian này quen thuộc cô nương này tại bình thường cũng liền cùng võ tiểu phú không có nhiều như vậy câu thúc trực tiếp làm minh đệ chỗ đ ô n g bác cô nương tính cách sao mà ngay thẳng a lúc này trong lòng có nhiều kỳ trực tiếp liền cho hỏi ra nói thật dù là võ tiểu phú là thảo nguyên tới lúc này cũng có chút chịu không được ngươi cho ta nghĩ thêm đến thực tập thiếu muốn có không có cẩn thận ta đánh ngươi giang n ộ i thấy thế cũng không sợ nàng biết võ tiểu phú cũng chính là dọa một chút nàng người nào không biết võ tiểu phú bình thường liền cả m a n g chửi người đều thiếu thúng chi là đánh người b ấ t quá võ tiểu phú đều nói như vậy giang n ộ i cũng không dám nói thêm gì nữa chỉ có thể âm thầm nói thầm một tiếng đều là huynh đệ có cái gì tốt thẹp thùng trình thạch đem cái này nói thầm cũng là nghe nhất thanh nhị sở huynh đệ h ã n bị cái này huynh đệ khiến cho có đôi khi cũng là mặt đỏ tới mang thai chúng ta vẫn là làm tỷ bội có được hay không phẫu thuật cho tới bây giờ đã duy trì lâu dài bốn giờ không sai cái này bốn giờ đầu to vẫn là trong lòng khoa ngoại nơi này có tuần hoàn ngoại cơ thể phụ trợ khoa ngoại tim mạch lại làm phẫu thuật liền không có như vậy bó tay bó chân trực tiếp liền tiến vào quen thuộc trái tim phẫu thuật quá trình tốc độ tăng nhanh không ít mất quá cho dù là dạng này phẫu thuật bản thân độ khó liền để bọn hắn không có mấy cái giờ căn bản là không có cách hoàn thành cũng may lúc này dùng t ư ợ n g máu thực cũng đã người bệnh tình m u ố n ổn định không ít bốn giờ hai mươi điểm phẫu thuật chính thức kết thúc trong phòng giải phẫu phòng quan sát bên trong lúc này đều là vang lên tiếng vỗ tay cùng ngạc nhiên thanh âm trải qua bốn giờ hai mươi phút phẫu thuật hoàn mỹ kết thúc một đầu sinh mệnh tại trong tay của bọn hắn lần nữa có nở rộ hào quang cơ hội đây đối với các bác sĩ tôi nói liền là chuyện quan trọng nhất liền là nghề nghiệp h à n g nghĩa đương nhiên đây cũng là một đài có thể làm nhất phụ viện tuyên truyền tiêu điểm phẫu thuật v i n h kiều nhìn xem cũng là thập phần vui vẻ các ngành học liên hợp phẫu thuật lấy được huy hoàng như vậy thành công cái này không chỉ có là bác sĩ thành công càng là bệnh viện thành công trở lại nhìn xem tuyên truyền miệng đồng sự trở về mau chóng đem văn chương cho phát ra tới được rồi trong vòng hai canh giờ ngài liền có thể thấy được lãnh đạo lên tiếng mà lại bọn hắn cũng biết văn chương kịp thời tính liền cái này phẫu thuật thành công tin tức khẳng định là không đạt được bọn hắn nếu là không nhanh lên phát sợ không phải truyền thông đều muốn so với bọn hắn phát còn nhanh mặc dù đều là cho bệnh viện tuyên truyền nhưng là ngươi cái này nắm giữ một tay tin tức tận đến thiên thời địa lợi nhân hòa bệnh viện tuyên truyền miệng nếu như còn không có truyền thông tới cấp tốc đâu nhiều ít đều có chút làm trò cười cho người khác à thế nào như vậy phế sao quả nhiên sau hai giờ văn chương tới đồng hành hâm mộ bệnh nhân an tâm lập tức nhất phụ viện nổi tiếng liền lại tăng lên không ít cũng không nên xem thường lần này thành công nhất phụ viện sẽ không thiếu quyết lần này thành công nhưng là nhất phụ viện nổi tiếng cùng người bệnh độ tín nhiệm liền lại như thế lần lượt tạo dựng lên nếu là nhất phụ viện mỗi ngày đều có như thế thành công cùng độ khó cao phẫu thuật án lệ có thể phát vậy cái này cả nước đệ nhất bệnh viện còn chưa nhất định là ai đây này võ tiểu phú tự nhiên là không quan tâm những thứ này phẫu thuật làm xong hắn cũng liền một lần nữa về nhà ngủ bủ trời đất bao la nghỉ ngơi lớn nhất ngày mai còn có một ngày khá ngoại trú đâu mà lúc này khoa cấp cứu trình thạch bọn hắn tập hợp một chỗ còn tại cao hứng bừng bừng phát lại ban ngày tình huống đâu dù sao bọn hắn vừa mới thực tập liền thấy đặc sắc như vậy một đài phẫu thuật hội tụ bệnh viện các khoa thất chủ nhiệm giáo sư càng là ngực khoa ngoại tim mạch khoa ngoại gan mật tụy khoa chấn thương chỉnh hình các loại khoa thất liên hợp phẫu thuật bọn hắn đứng ở nơi đó nhìn xem trong lòng nào chỉ là nhiệt h u ế t sôi trào à, nếu không phải biết mình kỹ thuật không được sợ không phải đều muốn thay vào đó bọn hắn lúc này nhớ tới trong phẫu thuật nhìn thấy phấn khích địa phương cũng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn nếu như về sau mỗi ngày đều có thể nhìn thấy dạng n à y phẫu thuật bọn hắn sợ không phải đều có thể kỹ thuật đột nhiên t ă n g mạnh nhất là tại cái này phát lại thời điểm bọn hắn càng phát lại càng cảm thấy cái nào thao tác tốt nếu là bọn hắn có thể học được lời nói sợ là về sau làm phẫu thuật cũng có thể như cá gập nước trong đó thảo luận trọng điểm liền là võ tiểu phú võ thị tay không ngăn chặn thuật bất quá có mấy cái như vậy thời khắc bọn hắn cảm thấy mình đã nhìn sẽ rất nhiều thao tác trong lòng liền có loại ta thượng ta cũng được c ảo giác hẳn không thể hiện tại liền có cái bệnh nhân có thể để cho bọn hắn thực hiện một chút đến phòng thao tác tới hai cái bệnh nhân yêu cầu khâu lại a i đi. được rồi tới nghe phía bên ngoài y tá phó viễn hàng cùng phan doanh nội vàng lên tiếng tân trực tiếp liền trở về hiện thực bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể là một chút chia rẽ khâu lại loại hình tiểu việc nhất phụ viện khoa cấp cứu bệnh nhân nối liền k h ô n g dứt thẳng đến nửa đêm ba điểm mới là hơi ít một chút trình thạch bọn hắn cái này vừa bông lỏng xuống tới cũng là c h ỉ cảm thấy toàn thân đau nhức cái này đi đứng cánh tay tựa hồ cũng không giống như là chính mình c h ỉ bất quá bọn hắn lúc này cũng là không có chút nào bần ngủ ngày mai sẽ là thứ sáu giang、bội. n h ư n g mọi người nhất thời rơi vào trầm mặc bên trong thứ sáu à phải biết đây đã là tuần thứ tư thứ sáu qua thứ sáu liền là giai đoạn thứ tư khảo hạch khảo hạch kết thúc bọn hắn thực tập sinh n g a y cũng liền kết thúc nói cách khác bọn hắn lập tức liền muốn nên đón chính mình sau cùng thẩm phán đến lúc đó tám người nhiều nhất lưu lại ba cái những người khác liền đều phải rời rõ ràng là phí hết lớn cố gắng mới lưu tại nơi này trong thực tập c à n g là l i ề u mạng giống nhau thế nhưng là kết quả là phần lớn người vẫn là không để lại chỉ có thể rời đi t ế p nối sao đương nhiên có ngẫm lại một tháng này kinh lịch mặc dù m ệ n nhưng là như vậy phong phú như vậy làm cho người hướng tới bọn hắn cảm thấy đây chính là bọn họ cả đời giá trị chỗ một khi thật rời đi nơi này bọn hắn thật sự có thể thích đứng sau liền xem như không để lại đến ta cũng chuẩn bị ngay tại đông hải tìm bệnh viện đi làm không nói những cái khác cách nơi này gần ta cũng có chạy đầu về sau một ngày nào đó ta có cơ hội trở lại phan doanh đột nhiên mở miệng khiến người khác đều là kinh ngạc một chút bởi vì phan doanh cho tới nay cho bọn hắn ấn tượng liền là có chút không đ ứ n g đắn tựa hồ trang điểm so công tác nhiệt tình cao trong tính cách còn có chút tiểu thiếu hụt thuộc về loại kia không có mục tiêu ký định người đương nhiên đằng sau phan doanh đúng là tính tình thay đổi không ít cũng bắt đầu cố gắng công việc không nói những cái khác cái này mỗi ngày trang điểm thời gian đều giảm không ít cũng tỷ như cái này tuần phan doanh cơ bản đều là trang điểm đương nhiên đối với nam sinh tôi nói trang điểm tựa hồ mới là trạng thái bình thường nhưng là phan doanh cái này nhất định phải đối đánh dấu nữ sinh đến à bây giờ phan doanh càng là nói ra như thế một phen tựa hồ trong lòng lập tức liền có mục tiêu không còn là cái kia trong gió bổ công anh Tốt, chúng ta cùng một chỗ dựng người bạn ta cũng muốn lưu tại nơi này dốc sức làm anh em cùng ngươi giang n ộ i tay khoác lên phan doanh trên bay đột nhiên mở miệng nói ra t h a n h g â m to đem những người khác giật này mình các ngươi đâu giang n ộ i lại nhìn về phía những người khác đương nhiên chủ yếu vẫn là nhằm vào tuân kỳ trình thạch cùng tống điểm điểm bên ngoài mấy cái dù sao hiện tại từ thành tích cùng biểu hiện xem ra sợ l à cuối cùng lưu lại cái này ba cái đã không có huyền n i ệ m như vậy này có dự định liền chỉ còn lại mấy người khác chương ba trăm chín mươi tám thứ sáu chương ba trăm chín mươi tám thứ sáu triều viễn trung bối bối, phó viễn hàng đừng nhìn ta ta vẫn còn muốn liều một phen phó viễn hàng k h á t tay nói nói xong nhìn về phía tống điểm điểm m u ộ i m u ộ i ngươi cũng không thể thư giãn à ngươi nếu là thư giãn nói không chừng ta sắp đổi kỵ tống điểm điểm vội vàng lật đầu càng c h ô n chưa định làm sao có thể tự cao ai có thể biết cuối cùng có thể hay không lại thoát ra một đầu hát mã nàng vị trí này vẫn là tương đối nguy hiểm cũng không dám chủ quan nói không chừng liền bị phó viễn hàng cho lật ngược cho nên phó viễn hàng nói chăm chú tống điểm điểm cũng là nghe chăm chú mấy người một đường đi tới lúc này thật là cũng địch cũng n h ư u nói là địch cũng coi chút qua liền là đối thủ cạnh tranh mà lại là tốt cạnh tranh thắng thua đều bằng bản sự Đứng tại phó viễn hàng vị trí bên trên, tại trí phó vị cũng h o dù ai c sẽ không tại chỉ u ố i cùng này k run sau liền xem như dùng, đó cũng là đem hết toàn lực về dùng. Cũng không dày là từ hết bỏ, lực về xem đem h đó c là phó viễn hàng liền xem như giang đội bọn hắn mặc dù biết chính mình khẳng định không có khả năng tiến vào sau cùng ba người danh sách nhưng là sau cùng xếp hạng vẫn là phải nhìn cho dù là có thể tiến lên một tên theo bọn hắn nghĩ cũng là có ý nghĩa ta chuẩn bị đi trở về nhà ta chỉ một mình ta nữ hoa tử cha mẹ ta vẫn luôn hy vọng ta l ầ n cận tìm công việc bằng không nếu là đi xa bọn hắn sẽ nghĩ ta lần này tới đông hải xem như bọn hắn ủng hộ ta mộ tưởng nếu như thành vì mộng tưởng bọn hắn cũng chỉ có thể duy trì nhưng là bây giờ muốn lưu lại là không thể nào nhà hoa thuận phương xa dù sao cũng phải chú ý một cái đi đám người nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu hiện tại các nhà cơ bản đều liền một đứa bé con một ta cha mẹ nào nguyện ý hải tử cách qua xa lúc tuổi còn trẻ có thể chạy mộng tưởng nhưng là trở phụ mẫu già rồi đâu cũng không thể thật tử muốn nuôi mà thần không đợi đi cho nên đối với trung b ố i bối bọn hắn cũng đều rất lý giải thậm chí lúc này nhiều ít đều là có chút do dự trung bồi bối là như thế bọn hắn sao lại không phải bọn hắn cơ bản cũng đều là trong nhà chỉ có một đứa bé phụ mẫu cũng đều hy vọng bọn họ ở bên người thế nhưng là bọn hắn cũng biết hài tử mẫu tưởng liền xem như trong lòng nghĩ muốn hài tử giữ ở bên người cũng sẽ không nói kỳ thật đương phụ mẫu sao có thể thật nói là nhất định liền bọn hài tử chạy vội tới cái gì độ cao bọn hắn chân chính muốn chỉ là hài tử có một cái thể diện công việc có thể chiếu cố tốt chính mình tốt nhất liền là cách gần đó chút vậy thì quá hoà mỹ cha mẹ ta tựa hồ không d ạ n g này tuân kỳ ánh mắt có chút ảm đạm đám người hiếu kỳ nhìn sang biết đây là có cố sự muốn nói điều gì nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng nói cho cùng bọn hắn cũng chỉ mới vừa nhận biết không đến một tháng mà thôi lẫn nhau có thể nói là quen thuộc nhất người xa lạ hiểu rõ thật sự có hạn ai cũng sợ đâm chọn đối phương chỗ đau cho nên liền xem như lòng hiếu kỳ bảo dạng nhưng cũng chỉ có thể lẳng lặng trở lấy nhìn xem nhìn xem tuân kỳ nói thế nào lúc này tuân kỳ tựa hồ cũng đâm chìm trong tâm tình của mình bên trong cũng không có nhìn ra mấy người nội tâm ý nghĩ chỉ là cúi đầu chậm rãi nói cha mẹ ta đều là bác sĩ mà lại đều là loại kia đem người bệnh nhìn so với mình còn trọng yếu hơn bác sĩ ân không biết các ngươi để ý tới hay không hiểu sinh ở loại này gia đình là cảm giác gì ta khi còn bé trong trí nhớ tựa hồ bọn hắn luôn là không ở nhà làm bạn ta liền làm mấy cái kia đồ chơi mỗi ngày sớm một chút đều là ta t ừ tiết kiệm tiền bình bên trong lấy tiền đi cửa tiểu khu mua ăn không sai bọn hắn thậm chí liền cho ta sớm một chút tiền thời gian đều không có ta đều rất may mắn tại dạng này sinh trưởng hoàn cảnh bên trong ta không có trở thành một tên thiếu niên bất lương đương nhiên bọn hắn cũng không phải đối với ta không quan tâm mặc dù không n ồ i ta nhưng là bọn hắn còn muốn cầu thành tích của ta à mỗi lần ta thành tích tới bọn hắn đều sẽ trước tiên hỏi liền xem như không trở về nhà cũng sẽ gọi điện thoại thành tích thấp liền sẽ phê bình ta thành tích tốt liền là là chậm rãi ta tính cách tựa hồ liền rất quái vợ từ nhỏ đến lớn đều không có cái gì bằng hưu nói thật một tháng này thời gian mặc dù ngắn nhưng là ta thật rất vui vẻ ta cảm thấy ta giao cho thật nhiều cái bằng hưu thật đám người nghe vậy không khỏi đ ấ y lòng có chút xúc động bằng hưu à liếc nhau trong lòng tựa hồ lại có một cỗ cảm xúc cấp ủ là không bỏ đúng vậy à mặc dù thời gian chỉ có ngắn ngủi không đến một tháng nhưng là bọn hắn ở chung lại đều rất vui sướng nhất là sau cùng một tuần này bọn hắn cùng một chỗ k ề vai chiến đấu càng đem loại cảm tình này sâu hơn không biết bao nhiêu lần bọn hắn hiện tại liền là bằng hữu tốt nhất nhìn về phía tuân kỳ trong lòng lại không hiểu có chút đau lòng bọn hắn đều không phải l á xuất từ gia đình như vậy không có bản thân trải nghiệm nhưng là từ tuân kỳ trong giọng nói bọn hắn liền có thể cảm nhận được loại kia tuyệt vọng một loại tên là đáng thương cảm xúc không tự chủ được liền xuất hiện lúc đầu cảm thấy tuân kỳ lợi hại như vậy hẳn là loại kia gia đình hoàn cảnh đặc biệt tốt phụ mẫu đặc biệt sẽ dạy đôi bây giờ xem xét thật là tuân kỳ có thể lớn lên hiện tại cũng không trưởng thành sai đường thật là khó được tuân kỳ phụ mẫu đều là trị bệnh cứu người bác sĩ tính cách phẩm chất khẳng định cũng sẽ không chênh lệ nhưng là bọn hắn đối với tuân kỳ yêu mến đúng là có chút không đủ sinh trưởng tại một cái không có yêu trong gia đình trong đó không khí cùng tình cảm cơ sở bọn hắn cũng không dám tưởng tượng vậy n g ư ơ i học ý nghĩa cũng là phụ mẫu yêu cầu sao ừ ta lúc ấy là muốn học mỹ thuật nhưng là cha mẹ ta cũng không nguyện ý nói bọn hắn đều là bác sĩ ta nên học ý n ĩ a về sau kế thừa y bắt của bọn hắn Ta đều cái t h u ậ này giờ khác này bọn hắn bỗng nhiên đều không có như vậy hâm mộ tuần kỳ bọn hắn cũng không dám tưởng tượng tuần kỳ là tại như thế nào áp lực dưới mới có thể có thành tựu ngày hôm nay không cần nhìn như vậy ta ta rất tốt học ý trước đó bởi vì nhìn thấy bọn hắn cái d ạ n g kia ta thật rất chán g h é t nhưng là từ ý về sau ta liền thật thích lý thí học ta đột nhiên cũng có chút lý giải bọn hắn ta cũng đột nhiên thích loại kia trị bệnh cứu người cảm giác ta cảm thấy đây là một môn có thể để cho ta vì đó phấn đấu cả đời sự nghiệp đáng giá ta dùng hết đời sau cố gắng cùng thủ hộ mọi người thấy tuân kỳ đột nhiên đã cảm thấy cái này thứ nhất tuân kỳ thật đáng giá cái này giác ngộ cái này chuyển biến nếu là đến phiên bọn hắn sợ là làm sao đều khó có khả năng d ạ n g này tuân kỳ vậy ngươi về sau sẽ cùng thúc thuốc a di như thế cũng vì sự nghiệp xem nhẹ gia đình sao có sự nghiệp liền tốt ta không định kết hôn ta hiện tại nghiên cứu y học xử lý y học công tác thời gian đều cảm thấy chưa đủ kết hôn quá liên lụy tinh lực ta hiện tại rất lý giải bọn hắn nhiều khi liền là thân bất do kỷ cho nên vì không trở thành bọn hắn như thế dứt khoát liền không kết hôn cũng rất tốt a đám người nghe vậy càng là kinh ngạc một mặt không kết hôn nào đâu không muốn đi đây cũng quá đáng tiếc đáng tiếc đám người nhìn về phía giang bội lợi này có điểm là l ạ a giang bội lại là lơ đ ẽ n lý trực khí chẳng nói các ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao cái này tư thái cái này mỹ mạo cái này học tước vậy mà không định kết hôn thật là đáng tiếc à trên thế giới mất đi một cái chất lượng tốt năm à. đúng vậy à thật là đáng tiếc tuân k ỷ ngươi lại suy nghĩ một chút đi ngươi có thể không tìm bác sĩ có thể tìm cái người ngoài nghề à các nàng thời gian vẫn là rất tự do p h ù mẫu kỳ thật có một cái có thể làm bạn hải tử là được rồi đúng à cha ta cũng là bác sĩ cũng bề bộn nhiều việc nhưng là mẹ ta là lao sư công việc liền còn tốt có thể sớm tối theo giúp ta ta cảm giác cũng rất hạnh phúc tống điểm điểm cùng chung b ố i bối lúc này cũng đều bắt đầu quên đừng nói theo các nàng tuân kỳ thật rất ưu tú nếu là không chạy vào thị trường quả thực là thật là đáng tiếc hh các ngươi đủ à thật đúng là gấp lên yên tâm hắn hiện tại có ý nghĩ này là bởi vì hắn còn không có đụng phải chân ái nếu thật là về sau đụng phải vậy chính hắn làm sao còn có thể khống chế được nổi yên tâm hắn về sau nhất định có thể kết hôn lại là một mực trầm mặc trình thạch mở miệng đám người càng là có chút ngạc nhiên mượn hồ l ô lại còn có cái này kiến thức đối mặt ánh mắt của mọi người trình thạch cũng là có chút xấu hổ ta cũng là nghe người khác nói không giống ta nhìn giống như là ngươi tự mình tinh lịch trình thạch chúng ta còn không biết đâu ngươi có đối tượng không không gặp ngươi tán gâu có a trình thạch nghe vậy trên mặt lại có đỏ hứng nàng cũng là chúng ta bên kia còn tại học tiến sĩ sĩ chúng ta quyết định ta lần này nếu có thể lưu lại nàng liền cũng tới đến lúc đó chúng ta ngay tại bên này dốc sức làm ân liền kết hôn a đám người nghe lời này trong nháy mắt liền không bình tĩnh hợp lấy trình thạch mới là cuộc sống người thằng a tiểu t ử này y mắng làm đại sự chút đấy tiểu t ử ngươi nhanh nói cho chúng ta một chút cái nào đại học học cái gì lớn bao nhiêu a cao bao nhiêu a trọng yếu nhất chính là có ảnh chụt sao t r ì n h thạch cũng là không tàng tư từ trong điện thoại di động tìm một chút đặt ở trước mặt mọi người khá lắm thật mặn à liền cả tuân kỳ đều lộ ra k i n h sợ t à n g đá ngươi có phải hay không biết pháp t u ậ t à, đệm mội nhìn xem cũng không so ngươi t h ấ p nhiều ít à mà lại cái này mỹ mạo vẫn là tiến sĩ sinh ngươi ít nhiều có chút không xứng với à. t à n g đá là bọn hắn cho t r ì n h thạch lên ngoại hiệu t r ì n h thạch danh tự bên trong mang cái thạch chữ tính tình cũng y như t à n g đá liền là một cái ổn chữ đi đầu bọn hắn đều cảm thấy tảng đá cái ngoại hiệu này cùng trinh thạch quá thích hợp trinh thạch một m tám l ư ơ n cái nữ sinh này nhìn xem làm sao cũng phải một m bảy mươi lăm thân cao coi như s o n g dáng người còn thon thả dáng người thon thả coi như s o n g xinh đẹp hơn cái này ảnh chụp xem xét liền là không có v u qua mà trình thạch bạn gái thoạt nhìn cũng không yêu trang điểm đây đều là trang điểm liền son môi đều không có làm toàn thân trên dưới liền nổi bật ra một cái già dặn xem xét liền là loại kê hiển thê lương mẫu loại hình hết lần này tới lần khác còn xinh đẹp như vậy cái này nếu là vẽ mặt trang điểm tống điểm điểm cũng cảm giác mình so ra kém trình thạch có tài đức gì a chúng ta là cùng nhau lớn lên hai nhà chúng ta là hàng xóm nhà trẻ tiểu học sơ trung cao trung đều lên một cái liền lên đại học không cùng một chỗ lên nhưng còn tại một tòa thành thị cũng là tại đại học thời điểm chúng ta mới cùng một chỗ khá lắm vẫn là thanh mai t r ú c mã lúc này bọn hắn mới phát hiện trình thạch mới là cuộc sống người thắng sự nghiệp tình yêu hai bội thu lần này trình thạch lưu lại hẳn là không có ngoài ý muốn cái này lưu lại về sau liền có thể nói chuyện với gà đây quả thực không thể tưởng quá làm cho người ta ghen ghét triều viễn ngươi đây hiện tại liền chỉ còn lại triều viễn còn chưa nói triều viễn nghe vậy tựa hồ có như vậy một nháy mắt h o à n g hốt sau đó mới là c h ầ m giai nói lâm lão sư nói là muốn ta đọc hắn tiến sĩ sinh Tốt. hoàn toàn như trước đây vận khí t ố t ta triều viễn là trong tám người duy nhất thạc sĩ sinh bởi vì võ tiểu phú nguyên nhân bởi vì xa xôi địa khu duyên cớ trực tiếp được tuyển chọn tham gia tiết mục tham gia tiết mục thời điểm còn nói chính mình thạc sĩ đều là tìm vận m a y thượng bây giờ ngược lại tốt mặc dù không thể cầm tới sau cùng danh lệch nhưng là cái này cũng thông qua một loại phương thức h á c lưu lại dù sao không phải ai đều là võ tiểu phú có thể lấy thạc sĩ sinh thân phận ở chỗ này lẫn bảo tiến sĩ sinh là d a n h giới cuối cùng chiều viễn đọc lâm đông bình tiến sĩ sinh cái này về sau muốn lưu lại cũng không phải không có cơ hội a tốt đều là nhân sinh người thắng a giờ k h ắ c này lòng của mọi người tự càng thêm hỗn loạn nói cho cùng bọn hắn tựa hồ lại ở vào một cái nhân sinh tiết điểm bên trên hơn hai mươi gần ba mươi bọn hắn đã không trẻ a thứ sáu võ tiểu phú sớm rời giường chạy bộ sau đó an điểm tâm mắt thấy còn có thời gian liên bắt đầu xuất ra máy tính võ ngày hôm qua võ thị tay không ngăn chặn pháp tự nhiên là muốn phát biểu tới kia một bộ động tác thoạt nhìn có học càng không dễ dàng yêu cầu sung túc lý luận trèo trống đến mức luyện tập khẳng định cũng là muốn có nhưng cũng chỉ có thể tại thực tiễn phòng thao tác bên trong hoàn thành dù sao tại trên thân người làm một lần thất bại nói không chừng liền trực tiếp xong đời đồ b ậ t liền là võ tiểu phú cái này gõ lên đến tự nhiên sẽ không quá khó nói thật trong khoảng thời gian này võ tiểu phú viết luận văn viết nhiều cái này đều l u y ệ n được bên cạnh còn mở video là cùng cù dĩnh liên tuyến những năm này cơ bản mỗi ngày hai người đều muốn thông một cái video lập tức liền là quốc khánh cù dĩnh cũng muốn trở về muốn đính hôn a càng la tới gần trở về ngày cái này tưởng niệm càng phát tựa như là thủy chiều giống nhau m á n liệt trong phòng khám võ tiểu phú đến thời điểm lưu lâm đã đến bưu trí nghĩa cũng tại chỉ là thiếu đi trình thạch cùng gian g bội đi khoa cấp cứu về sau trình thạch cùng gian g bội xem như không để ý tới nơi này lưu lâm ngược lại là tới cần dù sao nàng thế nhưng là nhận định võ tiểu phú nhất định phải thi võ tiểu phú nghiên cứu sinh đâu cũng không phải hảo hảo biểu hiện bắt đầu đi võ tiểu phú ngồi xuống nói một tiếng hôm nay khá ngoại n g chú chính thức bắt đầu cái thứ nhất người tiến vào liền để võ tiểu phú có chút cảm thấy kỳ quái một thanh niên người đại khái là, là hai ba mươi dáng vẻ thoạt nhìn đều không thể so với võ tiểu phú lớn sắc mặt cũng hồng nhuận vô cùng tay phải che lấy b ụ n g phải đi đường có chút lạ ân nhưng là lại không giống như là viêm túi mật túi mật đau đớn hay là ruột thừa đau đớn loại k a bệnh nhân dù sao cũng không có thống khổ khuôn mặt cái này dám đi càng giống là chính mình loay hoay tới sau đó quen thuộc cũng là không nói là giả vờ dù sao rất q u á i lạ người bệnh này hoặc là liền là có bệnh nặng hoặc là liền là không có bệnh võ t h i ể u phú thầm nghĩ trong lòng một tiếng trên mặt lại là bất động thanh sắc chỉ, chỉ bên người ghế nhường người bệnh ngồi xuống người bệnh này là chính mình tới cũng không có người nhà cùng đi bất quá người trẻ tuổi nhà chính mình nhìn cái bệnh cũng bình thường làm sao không t h o ả i m á i a chương ba trăm chín mươi chín hấp huyết quỷ chương ba trăm chín mươi chín hấp huyết quỷ người bệnh n g a y vậy trên mặt đây mới là lộ ra mấy phần đau khổ cũng không có gấp nói cái gì mà là cầm quần áo chậm rãi kéo lên lộ ra bụng của mình nhất là bụng phải võ tiểu phú nhìn t h o á n g qua cũng không khỏi đến khoẻ miệng giật một cái lít nha lít nhít kim châm ân khi xuất hiện tại võ tiểu phú trong tầm mắt có thể là đâm quá nhiều toàn bộ bụng phải đều rõ rệt thanh ý bệnh tiểu đường trích không giống cũng không có đem toàn bộ bụng phải đâm ra như thế một mảng lớn a bệnh tiểu đường trích liền xem như tại phần bụng đánh đồng dạng cũng chính là tại phần dưới bụng cũng chính là cái rốn phía dưới cơ bản cũng là tại cái rốn t r u n g quanh phần dưới bụng có thể nhìn thấy một vòng lỗ kim hội tụ thanh sắc căn bản là không ai trích lệnh ra thành dạng này đâm vào bụng phải chơi thuốc sẽ không cũng không thể hướng chỗ này đâm đó là cái gì tình huống nói thật võ tiểu phú liền xem như có chút kinh nghiệm lúc này cũng là hơi nghi hoặc một chút người đây là người bệnh thấp bộ dạng phục tùng thanh âm đều có chút nghẹn nào võ chủ nhiệm ta cái này gan vấn đề thật lâu rồi mỗi lần đều đau muốn chết không có cách ta cũng chỉ có thể cho mình trích đến giảm đau đều hơn nửa năm ta đi bệnh viện bên trong x e m bệnh kiểm tra thật nhiều lần bọn hắn đều nói không có vấn đề nói ta là tâm lý nguyên nhân tinh thần áp lực quá lớn để cho ta thư giãn thư giãn áp lực thêm ra đi đi một chút ta biết bọn hắn là làm ta bệnh tâm thần đâu thế nhưng là ta thật không phải là ta là thật đau ngươi xem một chút nếu không phải đau ta có thể như vậy sao liên loại kia đau tê tâm liệt phế võ chủ nhiệm ngài hiểu không hắn không hiểu không phải võ tiểu phú k i ê m tốn là hắn thật không hiểu không hiểu đến cùng là cái gì đau đớn vậy mà có thể để cho người bệnh đem chính mình đâm thành dặm này thậm chí là có gan rõ ràng dạng này đầm càng đau cảm giác mà lại nhiều như vậy thuốc giảm đau người bệnh là thế nào làm được phải biết hiện tại thuốc giảm đau là quản không dược phẩm liền xem như đi bệnh viện mở cũng không có bệnh viện nào sẽ điên thành dạng này cho mở nhiều như vậy đến mức cái này gan đau đớn võ tiểu phú là đánh dấu hỏi dù sao gan thông thường chứng bệnh kỳ thật cứ như vậy nhiều liền xem như ung thư đau nhức cũng có được nghiêm khắc giảm đau tiêu chuẩn không có khả năng nhường người bệnh lạm dụng thành dạng này t h ú n chi nếu thật là khối u làm sao có thể không cha được liền người bệnh hiện tại cái này miêu tả võ tiểu phú nhìn xem cũng giống là tâm lý vấn đề đương nhiên cũng không phải nói người bệnh liền là bệnh tâm thần liền là cầm thái độ hoài nghi mà thôi xét nghiệm a có tờ đơn sao mắt thấy mới là thật hai nghe là giả võ tiểu phú vẫn là phải nhìn xem chứng c ứ có đâu t a đều mang tới nói người bệnh từ trong bọc sách của mình lấy ra một sấp kiểm tra đơn đưa cho võ tiểu phú đừng nói thật là không ít người bệnh này phong cách nhìn xem cũng giống là người trẻ tuổi có hai vai bao vẫn là loại kia học sinh loại hình không gian cũng không nhỏ người bệnh đem túi sách mở ra thời điểm võ tiểu phú mới là phát hiện người bệnh trong ba lô loại trừ kiểm tra đơn liền là một chút bình thuốc nhìn lướt qua vậy mà phần lớn đều là thuốc giảm đau cùng thuốc giải độc bổ gan nhìn vết tích sợ là ăn không ít mở tiệm thuốc ca nhiều như vậy thuốc tiếp nhận kiểm tra không đợi võ tiểu phú nhìn người bệnh liền bắt đầu nói bác sĩ đây là ta tại chúng ta nơi đó bắt đầu trước t r a chúng ta nơi đó là bốn năm tuyến tiểu thành thị ta ngay từ đầu đau thời điểm liền đi t r a vậy cũng là hai năm trước sự t ì n h thế nhưng là xét nghiệm về sau bọn hắn liền nói là không có chuyện cảm thấy ta rất khỏe mạnh thế nhưng là ta thật đau a không có cách ta liền lại đến tỉnh thành đi thăm dò thế nhưng là cũng không có cha ra là chuyện gì xảy ra ta là mở m tiệm thuốc cũng coi là nửa cái giữa các hàng người có chuyện không có chuyện ta có thể không biết sao thật đau dạy đau ta có thể không phân biệt được sao về sau ta liền trằn trọc các đại bệnh viện bắt đầu kiểm tra ngài nơi này cũng không biết là ta thứ nhiều ý đứng ta cũng là từ trong khoa khoa nội tiêu hóa treo ở khoa ngoại gan mật tụy nếu như ngài nơi này cũng không thể cứu ta ta thật là không biết nên sống thế nào ta quá thống khổ ta là cả đêm cả đêm ngủ không được à ta áp lực quá lớn ngay từ đầu u ố n g thuốc liền có thể ổn định đau đớn hiện tại ngay cả đánh chân cũng không được võ tiểu p h ú nghe vậy nói thật là có thể lý giải người bệnh loại thống khổ này một chút bệnh tình hậu kỳ bệnh nhân kỳ thật chính là cái này trạng thái nhưng là người bệnh này nhìn xem những n à y kiểm tra tờ đơn tờ đơn tra được rất đủ không chỉ là cực hạn tại gan hay là p h ầ n bụng mà là kéo dài đến toàn bộ thân thể cơ hồ so với cái kia khối u bệnh nhân đều tra toàn nhất là gan bộ phận siêu âm độc lờ mầu ct cộng l ợ n tử mờ i thậm chí là gan xuyên đều làm nhưng là kiểm tra kết quả tựa hồ thật là không có vấn đề gì các hạm chỉ tiêu cũng đều hướng tới bình thường kia thật sự là bệnh tâm thần chứng lắc đầu võ tiểu phú là không muốn dùng loại ý nghĩ này đến muốn người bệnh nhìn về phía người bệnh người có thể hay không cho ta nói tỉ mỉ một chút người đau đớn đặc điểm vẫn là đau đớn phát sinh thời gian điểm tỉ như nói là có hay không cố định thời gian xuất hiện đau đớn ba ngày hay là buổi chiều cái nào thời điểm trên thế giới cũng không khuyết thiếu một chút hiếm thấy bệnh những ngày hiếm thấy bệnh cơ bản cũng là loại kê một phần ngàn tỷ xác suất cho nên mọi người nhìn thấy rất ít trong sách giáo khoa cũng không đề cập mọi người nhận biết càng ít có lẽ liền là những bệnh này chứng bị các bác sĩ không để ý đến cố định thời gian điểm ngược lại là không có bất quá cơ bản đều là ban ngày nhất là buổi trưa đau đớn liền càng phát lợi hại cho nên ta đều là thích ở buổi tối hành động ta hiện tại cũng gần thành cú mẹo liền ban ngày nằm chú đêm ban ngày buổi trưa võ tiểu phú linh cơ k h ẽ động đau đớn là liền cực hạn tại cái này cùng một chỗ vẫn là nói toàn thân đều có liền nơi này cũng chỉ có gan ta có thể cảm giác được là bên trong đau không đúng hiện tại ta cảm giác đau đớn đã bắt đầu lan tràn ta một chút trần trụi làn da cũng bắt đầu đau có đôi khi ta cào đều đem làn da cho cào nát cào nát võ tiểu phú nhìn về phía người bệnh hai tay không đến tháng mười đông hải kỳ thật thời tiết vẫn tương đối nóng thế nhưng là lúc này người bệnh lựa chọn dùng thật dài ống tay áo đem chính mình bao vây lại so sánh tại cái khác người bệnh mặc quần áo phong cách người bệnh này thậm chí thoạt nhìn hơi cường điệu quá hắn mặc còn không chỉ là một bộ y phục không chỉ có là hai tay hắn thậm chí hận không thể đem toàn thân mình lản ra đều che lấp sợ mình lộ ra một điểm nhìn thấy những này võ tiểu phú tựa hồ cũng là nghĩ đến cái gì có phải hay không loại kia bị mặt trời nhất sái cũng cảm giác đau đớn mặt trời người bệnh nghe vậy ánh mắt nhất động gật đầu lại lắc đầu không chỉ có là mặt trời ta tựa như là nhìn thấy sáng gì đó liền không thoải mái nhưng cũng không có như vậy tuyệt đối cho nên ta theo thói quen đem bọc của mình nghiêm nghiêm thật thật ở buổi tối đi ra ngoài thật sự là bị bất đắc dĩ chỉ có thể ban ngày đi ra ngoài giống như là hôm nay ta cũng chỉ có thể lựa chọn dạng này phong cách ta không phải k h á c loại ta chỉ là bị bất đắc dĩ đúng bị phơi đến ta cũng sẽ đau đớn nhất là trong khoảng thời gian này cánh tay là không có chút nào có thể bị phơi nói người bệnh liền đem chính mình tay á o thượng quần áo kéo lên võ tiểu phú nhìn thoáng qua càng là trong lòng hiểu rõ cái này cũng không chỉ là cào nát đơn giản như vậy rõ ràng vẫn là có lên bong bóng đâu võ chủ nhiệm ngài nhìn kỳ thật một chút bác sĩ hẳn là có thể chú ý tới mới đúng nhưng là mỗi lần nghe được người bệnh miêu tả sợ là liền dễ dàng vào trước là chủ trực tiếp đem người bệnh định nghĩa vì tinh thần loại bệnh tật dù sao ngươi cũng đau vì cái gì còn muốn c à o không phải là ngứa mới c à o sao đây chính là nhận biết chỗ nhầm lẫn ta ngay từ đầu cũng cảm thấy nói có đúng hay không bệnh ngoài ra thì như nói tia tử ngoại dị ứng loại hình nhưng là xét nghiệm về sau cũng nhìn xem không giống võ t i ệ u phú nhẹ gật đầu ngươi có hay không nghĩ tới ngươi đây là huyết dịch bệnh hay là cái bệnh cũng không phải là bệnh gan người bệnh nghe vậy trực tiếp lắc đầu không có khả năng tuyệt đối không thể ta xét nghiệm máu là không có vấn đề mà lại ta có thể cảm giác được rõ ràng gan đau đớn nhất định là gan vấn đề võ chủ nhiệm ngài là gan phương diện c h u y ê n g i a ngài sẽ giúp ta cha một chút đoạn vừa đước lúc này người bệnh đã bắt đầu có chút kích động bệnh ma c à rồng ta cảm thấy bệnh của ngươi giống như là bệnh ma c à rồng hấp huyết quỷ. người bệnh nghe vậy khẽ giật mình lập tức kích động lên võ chủ nhiệm ý của ngài là ta là huyết mạch thất tỉnh ủy huyết mạch thất tỉnh a võ t h i ể u phú không tự chủ l i ế mắt người bệnh cũng là sẽ bắt chi tiết hắn nói là bệnh ma c à rồng không phải hấp huyết quỷ a bệnh ma c à rồng chỉ là một loại hình d u n g cũng không phải là nói ngơi ư huyết mạch tức tỉnh biến thành hấp huyết quỷ bệnh ma c à rồng lại được xưng là bệnh họ phi gì ạ bệnh này lại tên bệnh chất tím trong máu là huyết s ắ c tố hợp thành con đường bên trong bởi vì huyết thiếu một loại nào đó ẹ n d ì m hoặc ẹ n d ì m hoạt tính giảm xuống mà đưa tới một tổ họ phi dịn dối loạn chuyển hóa tính bệnh tật loại bệnh này có thể là tính bẩm sinh bệnh tật cũng có thể tại hậu thiên xuất hiện chủ yếu lâm sàng triệu chứng liền là đối quang mẫn cảm sẽ còn xuất hiện một chút hệ tiêu hóa triệu chứng cùng tinh thần thần kinh triệu chứng người bệnh hiện tại chứng bệnh cùng cảm giác liền rất phù hợp bệnh họ phì dì a miêu tả loại bệnh này sở dĩ được xưng là là bệnh ma c à rồng cũng là bởi vì bị bệnh người bệnh cùng hấp huyết quỷ đặc thù rất giống ban ngày nằm trú đêm đặc biệt e ngại ánh nắng một khi bị ánh mặt trời soi sáng liền sẽ sinh ra bị thiêu đốt nhói nói h cảm giác xuất hiện đau đớn mà lại là phi thường cường liệt đau đớn tựa như là người bệnh này dặn này phải dùng tiêm thuốc giảm đau mới có thể làm dịu loại bệnh chặn này cũng không chỉ có là cực hạn tại làn da còn có một số hệ tiêu hóa chính thống Gan liền mà hệ h tiêu đau một đớn kích thích sinh ra rất dễ dàng cũng là người ta sinh ra một chút triệu chứng thần kinh và tinh thần tựa như là hiện tại người bệnh kỳ thật đã có thần kinh tinh thần dối loạn cảm giác hắn đều nói là nửa cái giữa các hàng người Cái người à o i ữ a các hàng n g nghe được bệnh ma cà r ồ nghe về sau, cái t ứ nhất nghĩ tới là hấp huyết quỷ a bệnh phi gì à? Người bệnh n hấp huyết phi h tới gì g là A bỏ võ tiểu phú thân xác tràn đầy kinh ngạc cái này bệnh hắn chưa nghe nói qua võ chủ nhiệm cái này bệnh ma c à rồng ta còn thực sự chính là chưa nghe nói qua bất quá đây đều là tiếp theo ta hiện tại chỉ muốn biết đã ngài đã có hoài nghi đối tượng như vậy ta làm như thế nào chị a ta đã chịu đủ cuộc sống như vậy hiện tại người bệnh thật rất kích động cho dù đối với cái này bệnh ma c à rồng hắn còn cầm thái độ hoài nghi nhưng là lần này tới nhìn võ tiểu phú đã là rất có thu hoạch tối thiểu nhất võ tiểu phú đã cho hắn đưa ra một loại khả năng tính mà không giống như là cái k h á c bác sĩ như thế nói thẳng hắn là bệnh tâm thần hận không thể đem đưa vào bệnh viện tâm thần bất quá muốn cho hắn tin tưởng võ tiểu phú vẫn là đến tại trị liệu bên trên đạt được một chút hiệu quả võ tiểu phú nghe vậy lại là lắc đầu loại bệnh này có thể là bệnh di truyền cũng có thể là là hậu thiên xuất hiện huyết dịch bệnh muốn trị liệu cũng không dễ dàng theo ta hiểu rõ cũng chỉ có thể thông qua ưa tối thủ đoạn tới làm đến lẩn tránh tổn thương tính xuất hiện đúng có một loại cạ r ộ n tiện cũng có thể ăn một chút có thể giảm xuống quang mẫn cảm tính n g ư ơ i bây giờ đau đớn triệu chứng vẫn là đến từ ánh sáng mẫn cảm loại này mẫn cảm tính giảm xuống về sau có lẽ liền sẽ khá hơn chút cụ thể ngươi có thể đi khoa huyết học cha một chút loại bệnh này còn có thể điều tra ra đến lúc đó nếu thật là trần đoán chính xác ngươi liền có thể dưới đây đi trị liệu nghe võ tiểu phú tiểu nói này người bệnh liền hiểu không phải không cha được chỉ là trước đó cha phương hướng không đúng trước đó hắn cha thời điểm đều là vây quanh gan đến gan không có vấn đề một chút bác sĩ mới nói là có thể hay không có thể là gì căn đau n h ấ t liền bắt đầu cha cái khác phương tây tim p h i đầu, tứ chi đều tứ tha. chi có không Nhưng vương là bệnh â y huyết huyết giờ ngươi chúng Phương liên i chờ đến đề vấn n xem, một một là lạc dịch chút, chút khoa học chủ h ta ta A m g ư ơ i có t ể đi t ì ma nàng Bệnh xem một m thật chút. kỹ cả rồng thật là không nhiều đối với khoa huyết học cũng rất có nghiên cứu khoa học giá trị võ tiểu phú đem bệnh nhân giới thiệu qua đi phương chủ nhiệm không chỉ có sẽ không cảm thấy phiền ngược lại còn phải cảm tạ võ tiểu phú tại hoa quốc kỳ thật nhìn thấy loại bệnh này cũng không nhiều phát bệnh ca bệnh thiếu không nói một chút ca bệnh phát bệnh về sau tại hạ cấp bệnh viện cha một chút không cha được liền trực tiếp không tra xét mai một tại nhân gian đến mức hiện tại loại bệnh này cho tới bây giờ đều không có một loại thành hình phương án trị liệu nếu quả như thật ca bệnh đầy đủ có cường đại thí nghiệm trèo trống cũng không phải không có khả năng trị liệu võ tiểu phú nói rõ ràng trả lại giới thiệu khoa huyết học chủ nhiệm lúc này người bệnh vô luận nghi ngờ không nghi ngờ đều chỉ có cảm tạ phần trả lại nói tạ rời đi võ tiểu phú cũng không thấy đến cái gì khoát tay áo đối với loại này hiếm thấy bệnh võ tiểu phú cũng cảm thấy rất hứng thú nói thật cho dù là hắn k h á ngoại chú hội tụ bệnh nhân rất nhiều hiếm thấy bệnh cũng thỉnh thoảng xuất hiện nhưng là một chút thế giới cấp bậc hiếm thấy bệnh vẫn là rất ít mỗi một cái xuất hiện cũng có thể làm cho võ tiểu phú thu hoạch một chút cái gì về sau làm gan phương diện lúc nghiên cứu cũng có thể làm một chút tham khảo cũng tỉ như cái này về sau có gan vấn đề người bệnh kỳ thật cũng có thể nghĩ tới phương diện này tưởng tượng kế tiếp lưu lâm kêu kế tiếp người bệnh võ tiểu phú cũng là đem bệnh ma cả d ò n người bệnh tạm thời quên ở một bên bởi vì phía dưới người bệnh này có chút nặng a bệnh gan xuất hiện về sau đại đa số người bệnh đều sẽ xuất hiện một cái sắc mặt phát vàng quá trình này chủ yếu là bởi vì ẩm thực không thích đáng dinh dưỡng không đầy đủ chức năng gan tổn thương ứ mật sơ gan t r ở nguyên nhân tạo thành mà giai đoạn này kỳ thật cũng là thân thể phát ra một cái tín hiệu có thể theo thứ tự đến xem nhưng là một khi thời kỳ này đều không chú ý nhờ người bệnh tiến vào kế tiếp thời kỳ vậy coi như phiền mái cái kia chính là từ vàng biến thành đen t r ư ơ n g bốn trăm trên đùi dấu sa mạch sợ hãi đờ ạn chỗ mạ t r ư ơ n g bốn trăm trên đùi dấu sa mạch sợ hãi đờ ạn chỗ mạ trọng yếu nhất chính là đây là người trẻ tuổi thoạt nhìn tuổi tác sợ là cũng liền cùng võ tiểu phú tương tự vẫn là cái tiểu nữ sinh lấy võ tiểu phú kinh nghiệm như vậy khuôn mặt cơ bản không có quá tốt tình huống không chỉ có võ tiểu phú liền cả lưu lâm cùng vưu trí nghĩa đều có thể nhìn ra một chút mánh khỏe nhất là người bệnh kia một mặt vẻ u s ầ u đi đường hoàn hư yếu bộ dáng thì càng là để cho người ta không khỏi đem nó bệnh tình hướng gan vế trên suy nghĩ đến ngồi võ tiểu phú chỉ chỗ ỉ ngồi nhường người bệnh ngồi xuống đợi đến ngồi xuống về sau võ tiểu phú mới là nhìn rõ ràng hơn bệnh vàng da nghiêm trọng không nói g ấ u sa mạnh sợ hãi đờ hạn chỗ mạ cũng rất nghiêm trọng từ người bệnh cổ áo liền có thể nhìn thấy từng chuỗ màu đỏ n h ệ loại màu đỏ ẩm ký rất nhiều người hẳn là đều nghe qua dấu sa mạch sợ hãi đờ ạn chô mạ bất quá trong sinh hoạt sợ là không có mấy người gặp qua dấu sa mạch sợ hãi đờ ạn chô mạ đều cũng chỉ là dừng lại lúc nghe cùng mình trong tưởng tượng dù sao bệnh gan ca bệnh kỳ thật cũng không có nhiều như vậy đại đa số bên người cũng không tìm tới một cái bệnh gan bệnh nhân mà lại liền xem như có cũng không có cái nào bệnh nhân sẽ đem chính mình dấu sa mạch sợ hãi đờ ạn chô mạ cho người bên cạnh nhìn đại đa số bệnh nhân sinh bệnh sau vô ý thức phản ứng liền là đem chính mình cho phân bế t r i t để cùng người chung quanh ngăn cách cho nên đối với dấu sa mạch sợ pider ạn trô mạ khái niệm hay là nghe nói dấu sa mạch sợ pider ạn trô mạ vô ý thức phản ứng liền là một loại giống n h ạ nốt ruồi tựa như là trên thân bình thường nốt ruồi giống nhau nhưng là trên thực tế đâu dấu sa mạch sợ pider ạn trô mạ muốn so bình thường nhìn thấy nốt ruồi dễ thấy nhiều lắm cũng hình tượng nhiều cũng đều là đỏ dấu sa mạch sợ pider ạn trô mạ nhưng thật ra là một loại tự phát m a u mạch mạch máu khuyết chân g chứng biểu hiện liền là làn da tiểu động mạch chi nhánh mặt đoạn khuyết chương hình thành từng cái nốt ruồi thể những này nốt ruồi thể đều có một trong đó điểm từ điểm trung tâm bắt đầu t r u n g quanh có hiện lên bức xạ hình tiểu huyết quản chi nhánh những này tiểu huyết quản chi nhánh tựa như là nhện giống nhau từ hình thái thượng nhìn lần đầu tiên tựa như là nhện giống nhau cho nên y học bên trên mới là đem loại này nốt dồi xưng là dấu sa mạch sợ hãi đở ạn chỗ mạ dấu sa mạch sợ hãi đở ạn chỗ mạ cũng không phải nói ở trên người chỗ nào cũng dễ dàng phát sinh nhất thường nhìn thấy bộ vị liền là thượng khang tính mạch phân bố khu vực tỷ như nói là bộ mặt phân cổ thượng bộ ngực vai cùng chi trên bộ vân vân mà những này bộ vị bên trong thì thật thường thấy nhất vẫn là thượng bộ ngực cùng phân cổ nhất là thượng bộ ngực sơ phát dấu sa mạch sơ p h ả i đờ r ạn trô mạ cơ bản đều là bắt đầu từ nơi này bởi vì nơi này là thượng khang tính mạch chi mạch phân bố dày đặc nhất địa phương đương nhiên cũng không phải nói mỗi một cái bệnh gan đều sẽ có dấu sa mạch sơ p h ả i đờ r ạn trô mạ xuất hiện nhưng là theo bệnh gan phát triển mạch máu điều kiện chuyển biến xấu đại đa số người bệnh cơ bản đều có thể nhìn thấy dấu sa mạch sơ p h ả i đờ r ạn trô mạ sinh ra mà lại cũng không chỉ là một chút sơ gan viêm gan cấp bệnh gan người bệnh liền cả khỏe mạnh người bệnh cũng là có thể gặp đến tỉ như nói là nhi đồng sản phụ bọn người q u n thể võ tiểu phú trước đó chỉ thấy qua một chút sản phụ bởi vì xuất hiện dấu sa mạch sợ hãi đ ờ ạn chỗ mạ lại cùng trên mạng đối chiếu qua về sau trong lòng liền tự sợ vội vàng hướng bệnh viện tới kiểm tra sợ hai chính mình thực sự bệnh gan thẳng đến nghe được bác sĩ nói cho bọn hắn đây là một chút sinh lý tính hiện tượng bọn hắn mới thả lỏng dù sao hiện tại mọi người đối với bệnh gan nhận biết càng ngày càng sâu ai cũng biết theo bệnh gan tiến triển cơ hội đằng sau đều sẽ tiến hóa làm bụng lớn sơ gan hay là ung thư gan loại hình tình huống như vậy ai có thể không sợ ă một chút trọng độ bệnh gan dấu sa mạch sợ hãi đở ạn chỗ m ạ h xuất hiện số lượng thì càng nhiều tựa như là trước mắt người bệnh đã theo bản năng muốn đem cổ của mình che đậy nhưng là dấu sa mạch sợ hãi lở ạn trôm mạ vẫn là khó mà che khuất có thể bị nhìn thấy tiểu nữ sinh vẫn là thích trưng diện nhiều như vậy dấu sa mạch sợ hãi lở ạn trôm mạ lại thêm mọi người ánh mắt khác thường ngẫm lại đều thấm cổ thời gian dài bao lâu nghe được võ tiểu phú tra hỏi tiểu nữ sinh ánh mắt bên trong hiện lên một tia h o à n g hốt thời gian dài bao lâu tiểu nữ sinh ký ức đều có chút mơ hồ thế nhưng là rõ ràng chẳng qua hơn mười ngày mà tôi đúng kỳ thật cũng chính là hai tháng không đến ba tháng mà tôi thế nhưng là cái này hai ba tháng tiểu nữ sinh thật là đếm lấy ngày qua chính xác nói là là bảy mươi sáu trời hôm nay chính là thứ bảy mươi sáu trời cái này bảy mươi sáu thiên lý tiểu nữ sinh chân chính thể nghiệm được cái gì gọi là một ngày bằng một năm ngay từ đầu nàng cũng không có quá nhiều cảm giác liền là muốn ă n có chút không tốt sau đó liền là luôn là xuất hiện một chút buồn nôn nôn mửa cảm giác một điểm mùi vị khác thường nhi đều ngửi không được t h ô i một điểm kích thích liền có thể dẫn dạ dày không thoải mái ở công ty đi làm các đồng nghiệp thấy được nàng dạ dày k h n g thoải m á nói nàng là mang thai thế nhưng là nàng dạng này một người nữ sinh tựa hồ liền bạn trai cũng không xứng có làm sao có thể mang thai a nàng họ hoàng kỳ thật cũng chính là vừa mới công việc không lâu liền là loại kia trong công ty liền danh tự cũng không xứng có cái chủng loại kia tất cả mọi người bảo nàng tiểu hoàng hay là cái kia ai tiểu hoàng cũng bởi vì thể chọn quá lớn nguyên nhân đặc biệt tự thi một m năm bảy thân cao vậy mà trọn vẹn hai trăm cân có lẽ còn có nhiều nhưng là đến đằng sau tiểu hoàng đã không nghĩ lại đi sừng bởi vì mỗi một lần sừng đều sẽ nhường tiểu hoàng tâm tình táo bạo một lần thế nhưng là táo bạo qua đi nàng vẫn là khống chế không nổi chính mình muốn ăn tiểu hoàng vốn là không có giảm béo dục vọng thẳng đến nàng thích công ty một cái nam sinh còn ngẫu nhiên nghe được nam sinh tiên nói kỳ thật tiểu hoàng cũng không xấu nếu có thể gầy xuống tới cũng coi là cái mỹ nữ dù sao nhìn gương mặt cũng không tệ lắm câu nói này lập tức tựa như là một cái hạt giống giống nhau chôn ở trong lòng của nàng giảm béo cái này khái niệm đột nhiên liền xuất hiện ở tiểu hoàng trong đầu kỳ thật trước đó tiểu hoàng cũng từng có giảm béo tâm tư nhưng là đều không kiên trì được bao lâu chạy trốn bước chạy đến bữa ăn khuya cửa hàng ăn uống điều độ đến nửa đêm đứng lên ăn càng nhiều đồ vật dần dạ nàng cũng liền từ bỏ thế nhưng là lần này thật không giống nhau nàng bắt đầu ở trên mạng tìm giảm béo phương pháp một cái thiệp hấp dẫn tiểu hoàng đây là một cái thuốc giảm cân thế i mời phía dưới rất nhiều người đều nói hữu dụng tiểu hoàng cũng là như nhặt được trí bảo vội vàng liền liên hệ thiết chủ trực tiếp mua một cái đợt trị liệu thuốc giảm cân cái này thuốc giảm cân cũng không tiện nghi nhưng là vì thầm mến người tiểu hoàng cũng là l i ề u mạng đừng nói cái này thuốc giảm cân là thật hữu dụng ăn vẹn vẹn sau mười mấy ngày nàng liền bắt đầu được â n trước đó nàng là nhịn không được ăn cái gì uống thuốc về sau nàng là nhìn thấy đồ ăn liền phạm buồn nôn không thế nào ăn cái gì tự nhiên là không có như vậy gia tăng thể trọng cũng không cần làm vận động thuốc giảm cân thượng quảng cáo cũng là như thế biết giảm béo ba tháng hiệu quả rõ rệt tiểu hoàng trực tiếp từ hai trăm cân giảm đến một trăm sáu mươi cân ba tháng bốn mươi cân a tiểu hoàng đúng là khuôn mặt không tệ giảm đến một trăm sáu mươi cân về sau mặc dù vẫn là mập mạng nhưng là cả người thoạt nhìn liền lộ ra đẹp mắt rất nhiều người bên cạnh cũng là quăng tới càng ngày càng nhiều chú ý có chút tại khen tiểu hoàng nội t ì n h tốt gây xuống tới đẹp mắt nhiều có chút thì là hỏi tiểu hoàng giảm béo phương pháp nhất làm cho tiểu hoàng mừng rỡ là thầm mến nam sinh tựa hồ đối với nàng cũng chú ý càng ngày càng nhiều chỗ này tiểu hoàng có thụ cổ vũ tiểu hoàng cảm thấy giảm béo đại nghiệp không thể ngừng mặc dù bây giờ nàng đã xuất hiện rõ r à n g phó phản ứng dựa theo giảm béo trong sách hướng dẫn thuyết pháp nàng kỳ thật đã hẳn là dừng lại nhưng là nàng dùng tự mình kinh lịch nghiệm chứng một chuyện cái kia chính là giảm béo thật sự có nghiện nàng lại trực tiếp hạ đơn một tháng lượng tiếp tục dùng thuốc đằng sau tiểu hoàng đã không chỉ có là cực hạn tại nhìn thấy đồ ăn buồn nôn cũng bắt đầu tiêu chạy nôn nước chua những thứ này lúc này một chút giảm béo nữ sinh đã nhìn ra tiểu hoàng trạng thái không đúng còn nhắc nhở nàng nếu là ăn thuốc giảm cân. phải chú h ý t â nhưng t ể n h là tiểu hoàng đã hoàn toàn đắm chìm trong giảm béo trong cảm giác lúc đầu giảm đến một trăm sáu mươi cân kỳ thật đã rất hiếm thấy bởi vì hai trăm cân thể trọng trong đó cũng là có mấy chục cân mập giả tạo tựa như là tiểu hoàng giảm xuống tới cái này bốn mươi cân khả năng liền là mập giả tạo tương đối tốt giảm nhưng nếu là lại giảm nhưng liền không có dễ dàng như vậy nửa trước tháng tiểu hoàng đúng là thành quả không thế nào tốt nhưng là tiểu hoàng lại kiên trì nửa tháng sau liền lại bắt đầu m ộ cân mà lại rơi rất nhanh vẹn vẹn một tháng liền rơi mất hơn ba mươi cân cái này so với trước kia h ụ t cân còn hữu hiệu suất chỗ này tiểu hoàng mừng rỡ như điên thế nhưng là tại h ụ t cân đồng thời tiểu hoàng rốt cuộc phát hiện một chút không đúng trên người nàng vậy mà bắt đầu xuất hiện một chút vật kỳ quái màu đỏ nó ruồi còn rất nhiều chỗ nào đều có bộ ngực trên cổ nhiều hơn nữa tại tiểu hoàng xem ra thứ này là xấu như vậy lâu xấu xi、si、đến tiểu hoàng chỉ có thể xuyên cao cổ c u ầ n áo đem nó che lại mà lại cũng không chỉ có là bộ ngực cùng trên cổ trên cánh tay thậm chí là trên đùi đều có nhưng tiểu hoàng duy nhất may mắn khả năng liền là trên mặt không có và không nàng đều không biết làm sao đối mặt người ngoài tiểu hoàng cũng ý thức được khả năng này là ăn thuốc giảm cân ăn cho nên liền gửi hy vọng ở không ăn thuốc giảm cân nhìn xem có thể hay không để cho vật như vậy biến mất thế nhưng là tiểu hoàng h o ả n g sợ phát hiện liền xem như ngừng thuốc giảm cân những này xấu xí、si、đổ vật cũng không có biến mất ngược lại càng nhiều mà lại nàng h o ả n g sợ phát hiện mặt mình thất bại đều có người nói nàng là hoàng k i ể m bá mà lại một cân tốc độ tựa hồ còn không có dừng lại trong khoảng thời gian ngắn nàng liền chỉ còn lại một trăm mười cân đây là nàng mơ tưởng thể trọng nhưng là bệnh chứng xuất hiện nhường tiểu hoàng có mấy phần thanh t ỉ n h nàng nhận thức đến chính mình khả năng thật xảy ra vấn đề cho nên tiểu hoàng tranh thủ thời gian liền đi bệnh viện thế nhưng là cái này tra một cái tiểu hoàng giống như bị xét đánh ung thư gan nàng mới là hai mươi sáu tuổi a liền ung thư gan tiểu hoàng không tin nàng cảm thấy là bởi vì chính mình tìm cái tiểu bệnh viện nguyên nhân cho nên nàng đi tới nhất phụ viện tiểu hoàng cũng nhìn y hải lộ họp sợ đối võ tiểu phú ấn tượng rất sâu cho nên nghĩ đến muốn đi bệnh viện lớn cái thứ nhất nghĩ tới liền là võ tiểu phú cho nên mới tới v õ tiểu phú khám ngoại c h ú đem tay áo của mình kéo lên đến số lượng không ít dấu sa mạch sợ bãi đờ ả n trộm mạ xuất hiện còn có phần cổ tiểu hoàng tướng lĩnh tử kéo xuống bảy mươi sáu ngày ta ngay từ đầu coi là chỉ là thuốc giảm cân phó phản ứng m à thôi chỉ cần ngừng thuốc liền sẽ biến mất thế nhưng là ta thật là ngu những vật này nhiều lắm nhiều đến ta mỗi ngày đều muốn làm cơn ác mộng trình độ võ chủ nhiệm ngài giúp ta một chút không chỉ có những n à y ta trên đùi còn có càng lớn ta muốn đưa chúng nó móc rơi nhưng là liền xem như móc xuất huyết bọn hắn cũng còn tồn tại ta thật tốt tuyệt vọng a trên đùi võ tiểu phú nghe vậy s ứ sở nói thật bệnh gan bệnh nhân hắn gặp không ít có dấu sa mạch sợi i đờ r ạn chôm ạ càng là không ít nhưng là trên đùi có xuất hiện dấu sa mạch sợi i đờ r ạn chôm ạ thật sự là lần thứ nhất do dự một chút võ tiểu phú vẫn là để người bệnh nằm ở khám và chữa bệnh trên giường nhường lưu lâm hiệp trợ đem trên đùi dấu sa mạch sợi i đờ r ạn chôm ạ lộ ra thật rất lớn l i ề n cùng thật nhện giống nhau mà lại những n à y thoạt nhìn còn không phải lớn nhất lớn nhất hẳn là bị cào phá bên kia hẳn là không có dụng tâm chăm sóc nguyên nhân lúc này người bệnh phải đùi cào phá bộ vị đều có chút lây nhiễm nói thật đây thật là lần thứ nhất nhìn thấy có bệnh gan người bệnh trên đ u ổ i có dấu sa mạch sợi hại đờ ạn trô mạ chỗ này võ tiểu phú minh bạch nếu như bệnh gan tiến triển nhanh khả năng dấu sa mạch sợi hại đờ ạn trô mạ xuất hiện bộ vị cũng không chỉ có là cực hạn tại thượng độ ngực hay là chi trên chi dưới cũng có thể là xuất hiện hơn nữa còn không chỉ là dấu sa mạch sợi hại đờ ạn trô mạ còn có gan bàn tay người bệnh gan bàn tay thật quá rõ ràng gan bàn tay giống như dấu sa mạch sợi hại đờ ạn trô mạ đều là bệnh gan người bệnh rõ rệt kiểm tra triệu chứng bệnh tật tại đại học trên sách học đó cũng là bị cường điệu nâng lên kiểm tra triệu chứng bệnh tật bởi vì không phải mỗi cái bệnh gan người bệnh đều có cho nên một khi xuất hiện liền đều tương đối điển hình gan bàn tay chủ yếu v ẻ ngoài biểu hiện liền là hai tay bàn tay bàn tay cùng bộ vị hai bên lớn các con tế cùng cắt trong ngón tay khía cạnh hiện lên màu hồng phân lông đốn sắt thái càng tiếp cận với chu s a s ắ c người bệnh này liền vô cùng điển hình gan bàn tay cùng giấu x a mạch s ợ h ải đờ ạn chỗ mạ biểu hiện càng là điển hình bên trong điển hình tuất ngồi trở lại tới đi trừ đó ra còn có những bệnh trạng khác sao có lúc mới bắt đầu nhất là buồn nôn nôn m ử a đằng sau liền bắt đầu làn da biến v à n g bây giờ còn có các loại xuất huyết đánh răng thời điểm lợi xuất hiện chảy máu mũi tần suất cũng cao ô ô ô nói nói, nói. người bệnh đã có giọng n h ẹ n nào ân cái này c a bệnh thật rất điển hình bệnh gan người bệnh chính là như vậy bệnh tình nghiêm trọng thời điểm khả năng còn kèm thêm xót mũi lợi xuất huyết làn da nghiêm mạc đốn xuất huyết v ẹ t hệ chỉ y khối máu tụ hệ ỷ trị móxy nôn da máu đi ngoài phân đen gây go không còn chút sức lực nào tinh thần không phân trấn làn da củng mạc và nhiễm nước tiểu sắc càng thêm thấm các loại、Đến. cho ta dựng cái mạch mắt thấy người bệnh đã khóc không thành tiếng không thể rất tốt trao đổi võ tiểu phú liền nhường người bệnh đưa tay để lên đến mạch này mở dựng liền cả võ tiểu phú cũng chỉ có thể lắc đầu ung thư gan mạch tựa vẫn là rất rõ ràng nhất là võ tiểu phú đã dựng qua quá nhiều mạch hiểu rất rõ ung thư gan bệnh nhân mạch tựa lấy võ tiểu phú trước mắt bắt mạch công phu thật là một dựng một cái chuẩn cơ bản không có lỗ hồng tiểu hoàng không chỉ có là ung thư gan đơn giản như vậy cái này đều đã tiến triển tới trình độ nhất định thậm chí có thâm nhiễm cái khắc khí quan khả năng bởi vì bắt mạch nhìn thấy người bệnh cái khắc khí quan tựa hồ cũng không tốt lắm nhưng là cân nhắc đến người bệnh ăn thuốc giảm cân bệnh án cũng là có thể là thuốc giảm cân đưa tới phó phản ứng phải biết thuốc giảm cân mặc dù là thông qua gan trao đổi chất nhưng là cái k h á c khí q u a n cũng là h ư u t ụ mệnh mọi khả năng tại trước khi trên giường sử dụng thuốc giảm cân tương đối nhiều không cùng loại loại thuốc giảm cân dược lý tác dụng cũng là không giống nhau tương đối thường gặp liền là xúc tiến trao đổi chất loại thuốc giảm cân cái này thuốc bị thu hút về sau có thể thông qua gia tốc rồ tê in cùng mỡ phân giải trao đổi chất mà đạt tới giảm méo mục đích mà cái này thuốc nhiều chứa khoa nội tiết kích tố dễ dàng tạo thành trong thân thể bài tiết mất cân đối tác dụng phụ vẫn tương đối lớn cho dù là ngắn hạn phục d ụ n g với thân thể người khỏe mạnh ảnh hưởng cũng tương đối rõ ràng lại có là ước chế muốn ăn loại thuốc cái này thuốc có thể trực tiếp tác dụng tại đại não kiếm mồi trùng khu thần kinh lấy ước chế đ ồ ăn đối thần kinh giao cảm kích thích giảm xuống m u ố n ăn từ đó đạt tới giảm béo hiệu quả thời gian dài liền dễ dàng xuất hiện bệnh kèn ăn dạ dày ruột chức năng hỗn loạn chờ một chút tác dụng phụ lại có là xúc tiến bài tiết loại thuốc đây là thường thấy nhất hiện tại đám nữ hải tự uống nhiều nhất liền là cái này cũng gọi là trà giảm cân trà giảm cân thông qua uống sau có thể xúc tiến dạ dày n u động ruột giảm bớt đ ồ ăn nhiệt lượng hấp thu đạt tới giảm béo hiệu quả cái này thuốc đối với dạ dày ruột tổn thương vẫn là không nhỏ mà tiểu hoàng ăn thuốc giảm cân võ tiểu phú nghe miêu tả giống như là ba loại thuốc hiệu quả điện ra cường l ự c thuốc à tiểu hoàng còn ăn lâu như vậy tác dụng phụ có thể nghĩ chương bốn trăm linh một giai đoạn thứ tư khảo hạch chương bốn trăm linh một giai đoạn thứ tư khảo hạch thuốc giảm cân thị trường hiện tại đúng là rất nóng bởi vì trên điều kiện tới mập mạc người cũng nhiều hơn nữa còn dính đến ghen vấn đề mà một chút nữ hải tử bởi vì đối với mỹ lệ h ư ớ tới càng là nhắc lên một phen giảm béo nóng kể từ đó thuốc giảm cân thị trường tự nhiên là càng ngày càng rộng rãi trêu đến rất nhiều kẻ đầu cơ cũng là đầu nhập vào cái này trong chợ mà đ i ề u này cũng làm cho cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt mọi người đối với thuốc giảm cân nhìn liền là hiệu quả ai thấy hiệu quả nhanh mọi người khẳng định liền muốn dùng của ai vì để cho chính mình thuốc giảm cân càng có thị trường những ngày kẻ đầu cơ nhóm liền bắt đầu từng bước một tăng cường hiệu quả trị liệu nhưng là dạng này hiệu quả trị liệu tự nhiên không có khả năng không có đại giới cái tia chính là cường đại tác dụng p ụ người đối với hiệu quả trị liệu có bao nhiêu hài lòng người liền sẽ đối với hắn tác dụng v ụ có bao nhiêu sợ hãi trong đó rõ ràng nhất không ai qua được đối với gan tổn thương dù sao những dược vật này cuối cùng đều là muốn thông qua gan trao đổi chất tiếp theo liền là thận còn có cái khác khí quan những năm gần đây bởi vì ăn thuốc giảm cân tiến vào bệnh viện người bệnh có thể nói là nhiều không k ể x i ế t vì thế trong bệnh viện cũng là bắt đầu ra một chút tỉnh táo giáo dục loại video cùng chữ viết tuyên truyền muốn phổ cập giảm béo loại tri thức cùng khiến mọi người thiện dùng thuốc giảm cân càng phải để bọn hắn biết như thế nào khỏe mạnh giảm béo đáng tiếc hiệu quả tựa hồ cũng không có như vậy rõ rệt bởi vì thuốc giảm cân tiến vào bệnh viện người bệnh không chỉ có không có giảm bớt ngược lại còn càng ngày càng nhiều kỳ thật tiểu hoàng cũng không phải những người bị bệnh này bên trong tổn thương nghiêm trọng nhất võ tiểu phú chỉ thấy qua một cái bởi vì ăn thuốc giảm cân dẫn đến các cơ quan nội tạng khí quan suy kiệt cấp cứu vô hiệu mà bỏ mình mặc dù đã thấy nhiều nhưng là mỗi lần nhìn thấy bởi vì ăn thuốc giảm cân đem thân thể của mình trà đ ạ p người bệnh võ tiểu phú vẫn còn có chút đau lòng nhất là tiểu hoàng giảm này bởi vì ăn thuốc giảm cân cơ hồ h ủ sinh mệnh của mình a cái khác bác sĩ là thế nào nói với ngươi nghe được võ tiểu phú tra hỏi tiểu hoàng ánh mắt có chút tối nhạt ung thư gan người có người nhà tới sao người nhà đây là tại trong bệnh viện v ẫ n không ra một cái t ừ bởi vì rất nhiều bệnh tình rất nhiều cảm kích đồng ý đều là không có cách nào cùng người bệnh tiến hành câu thông chỉ có thể cùng người bệnh người nhà tiến hành câu thông cũng t h ỉ như tiểu hoàng bệnh như bệnh tình ung thư đối với mọi người tới nói đây là bọn hắn mãi mãi cũng không thể nào tiếp thu được một chữ một loại bệnh bởi vì ai đều biết chỉ cần dính cái chữ này cái này bệnh cơ hồ liền không có hy vọng gì cho nên rất nhiều người bệnh người nhà đều lựa chọn giấu giếm bệnh tình của người bệnh không cho người bệnh biết càng phải cầu ý sinh không nói cho người bệnh áp lực tâm lý ung thư có lẽ không có trị tận gốc phương pháp không thể hoàn toàn tiêu trừ nhưng là tuổi thọ là có thể thông qua chữa bệnh thủ đoạn kéo dài vùng nhiễm bệnh cũng là có thể thông qua chữa bệnh thủ đoạn tiến hành ngăn chặn chỉ có áp lực tâm lý đây là không có phương pháp tránh khỏi thâm căn cố đế tư tưởng đối với ung thư sợ hãi đây là l ạ i người lạc quan cũng không thể sơ sót mà đối kháng bệnh mà tâm tình tâm lý là cực kỳ trọng yếu nhân tố rất nhiều người bệnh không phải bị ung thư đánh bại mà là bị sợ hãi của mình đánh bại cho nên rất nhiều người đều sẽ nói những bệnh nhân này liền là bị sinh sinh doại cho chết thuyết pháp này không có cách nào phủ định lâu dài áp lực trọc áp dưới để bọn hắn tinh thần từng bước một bị phá hủy m a diện m u ồ n ăn giấc ngủ đều chịu ảnh hưởng Bệnh t i n h sẽ chỉ bởi vậy tiến triển càng lúc càng nhanh cho nên rất nhiều chuyện kỳ thật vẫn là cùng g i a thuộc câu thông càng tốt hơn thế nhưng là đối mặt võ tiểu phú tra hỏi tiểu hoàng chỉ là lắc đầu không có võ chủ nhiệm có cái gì tình huống ngài cùng ta nói liền tốt yên tâm ta gánh bắt được vậy trước tiên làm kiểm tra đi ung thư gan là khẳng định võ tiểu phú yêu cầu người bệnh tiến hành một chút cái khác phụ trợ kiểm tra xác định gan tình huống cụ thể xác định vùng nhiễm bệnh có hay không gì t ă n sau đó mới có thể xác định cụ thể phương án trị liệu người bệnh quá trẻ tuổi võ tiểu phú cũng không nguyện ý từ bỏ như vậy một đầu tuổi trẻ sinh bệnh nếu như có thể làm trị tận gốc thuật người bệnh vừa thọ khẳng định còn có thể kéo dài nghe được võ tiểu phú tiểu hoàng tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì trực tiếp tiếp tờ đơn đi làm kiểm tra nhìn xem tiểu hoàng bóng lưng lưng cùng viu trí nghĩa cũng là có chút tâm tình nặng nề tiểu hoàng cùng bọn hắn đều là không sai biệt lắm tuổi tác ca như hoa n i ê n kỷ vậy mà đã suy tàn đến tận đây ai nghe cũng không thể an tâm a lao đại cái này t h u b ớ c nhìn hẳn là còn không có di căn chỉ là cực hạn tại gan nhưng là còn có đã kiểm tra về sau mới có thể cuối cùng xác định nếu như chỉ là cực hạn tại gan liền có thể tiến hành trị tận g ố c thuật bất quá người bệnh gan tình huống rất nghiêm trọng còn phải làm tốt đ ổ i gan chuẩn bị cái này nghe được võ tiểu phú bọn hắn không khỏi ánh mắt t ảm đ ạ o tình huống này thế nhưng là đã không nhẹ a võ tiểu phú lời nói xoay chuyển nhìn về phía lưu lâm ngươi có tại giảm béo sao lưu lâm cũng không nghĩ tới v õ tiểu phú sẽ hỏi đến chính mình lúc này cũng là sắc mặt cứng đờ, muốn phủ nhận nhưng lại cảm thấy đối v õ tiểu phú nói láo không tốt hiện tại nữ h à i tử đều có giảm béo chỉ bất quá ta cũng không ăn thuốc giảm cân liền là ăn ít một điểm đa động một điểm mà thôi rất khỏe mạnh ừ ngươi thế nhưng là bác sĩ ngươi nếu là cũng không biết như thế nào khỏe mạnh giảm béo kia bệnh viện làm những cái kia tuyên truyền thật sự đều lãng phí tiểu hoàng là tại hạ buổi chưa trở về tài khám một chút kiểm tra đã làm một chút kiểm tra lại là yêu cầu ức có cách mấy ngày mới có thể làm võ tiểu phú liền nhìn thoáng qua hiện hữu kiểm tra trước nhập viện đi gan cộng hưởng từ mờ gi tại võ tiểu phú chiếu cố d ư ớ i đã làm xong tràn ngập tính ung thư gan gan tình huống rất không tốt liền xem như làm trị tận gốc thuật sợ l à cũng muốn tiến hành đổi gan mà lại từ xét nghiệm công thức máu toàn bộ thường nhìn người bệnh hiện tại thân thể thật là rất không tốt gh mất cân bằng khoa nội tiết h ôn loạn các loại tình huống đều tồn tại nếu như không nằm viện cẩn thận điều dưỡng sợ la bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện khí quan suy kiệt khả năng đến lúc đó coi như thật có sinh mệnh nguy hiểm võ chủ nhiệm ta biết cái này bệnh phải tốn thật nhiều tiền nhưng là ta hiện tại xin thai nạn lao động trong công ty căn bản không nhận ngài có thể hay không giúp ta một chút giúp ta ra cái chứng minh à. tiểu hoàng ánh mắt có chỗ cầu xin nhìn xem võ tiểu phú nhường võ tiểu phú cũng là có chút xúc động tiểu hoàng chỉ là một cái nơi khác đến đông hải dốc sức làm nữ sinh điều kiện gia đình cũng không được tốt lắm tình huống hiện tại tiểu hoàng cũng còn không có cùng phụ m â u nói sao cho nên kinh tế bên trên muốn chống lên trị liệu của mình căn bản là không thể nào nhất là tiểu hoàng trước đó vì mua thuốc giảm cần đã đem chính mình tiếp xúc đều hoa không sai biệt lắm thậm chỉ còn sớm tiêu hao một chút có mạng lưới bay có thẻ tín dụng bây giờ còn muốn tiến hành kiểm tra loại hình chỉ bằng nàng một người căn bản nhịn không được liền xem như có bảo hiểm nhưng này cũng là tại xuất viện về sau mới có thể thanh lý mắt ba trước cửa này nàng liền không qua được cho nên tiểu hoàng liền nghĩ có thể đi hay không thai nạn lao động bởi vì đi thai nạn lao động nàng tất cả chữa bệnh chi tiêu liền đều có thể n h ư ờ n g công ty tiến hành sớm ứng ra võ tiểu phú rất muốn giúp tiểu hoàng thế nhưng là đối mặt tiểu hoàng yêu cầu võ tiểu phú cũng chỉ có thể lắc đầu tiểu hoàng nguyên nhân bệnh kỳ thật rất rõ ràng liền là ăn thuốc giảm cân n a hai nạn lao động điều tra có yêu cầu nghiêm khắc lấy võ tiểu phú địa vị một tờ chứng minh có lẽ thật sự có thể quyết định cái gì nhưng là võ tiểu phú không thể làm như vậy hai nạn lao động điều tra là có nghiêm khắc chương trình tiểu hoàng công ty cũng không phải h o à n đại đầu cái công ty này cũng là vô tội không thể vì tiểu hoàng sai lầm trả nợ có phải hay không hai nạn lao động không phải ta để chứng minh ngươi yên tâm bệnh tình của ngươi ta sẽ chi tiết miêu tả nhưng là hai nạn lao động điều tra có tương quan bộ môn phụ trách ta không thể nhúng tay tiểu hoàng nghe vậy sắc m ặ thảm đạm không có công ty trợ giút nàng thật sự có thể chịu được sao võ chủ nhiệm ngài có thể giúp ta chỉ cần ngài nói bệnh của ta không phải thuốc giảm cân đưa đến ta liền có khả năng bị phán định vì thai nạn lao động kỳ thật nàng cũng dạng này cầu qua cái khác bệnh viện bác sĩ nhưng đều bị tự tuyển nàng lúc đầu coi là võ tiểu phú không giống chứ thế nhưng là bây giờ xem xét cũng giống như nhau người có hay không nghĩ tới đã ngươi là ăn thuốc giảm cân đưa đến như vậy trực tiếp tìm thuốc giảm cân nhà sản xuất hay là tiêu thụ không tốt sao bán ra loại này tác dụng phụ cường đại lại siêu tiêu thuốc giảm cân bọn hắn vốn là này vì ngươi phụ trách đây mới là ngươi chân chính hẳn là tiến hành duy quyền con đường b á ngươi bây giờ phải làm là tranh thủ thời gian liên hệ người nhà tiến hành tích cực trị liệu sau đó có thể lựa chọn báo động từ cảnh sát đến xử lý sự vụ của ngươi cái khác cũng không cần còn nhiều đúng a thế nhưng là tìm cảnh sát tiểu hoàng vội vàng báo động chỉ là liên hệ người nhà nơi này tiểu hoàng do dự cũng không phải nói phụ mẫu đối nàng không tốt chỉ là nàng vô luận như thế nào đều không thể đối mặt phụ mẫu lại không dám tưởng tượng phụ mẫu nếu như biết nàng bởi vì ăn thuốc giảm cân đem chính mình ăn thành hiện tại cái bộ dáng này sẽ có bao nhiêu thất vọng phụ mẫu mới là người kiên cường nhất hậu thuẫn có phụ mẫu duy trì ngươi mới có thể tốt hơn chiến thắng bệnh mà đừng sợ phụ mẫu sẽ không trách ngươi vô luận là từ người bệnh góc độ vẫn là từ bệnh viện góc độ hay là từ bác sĩ góc độ có người nhà cùng đi người bệnh mới là càng phù hợp tam phương lợi、ích. võ tiểu phú đem tiểu hoàng trước r ừ n g nhập viện đến tiếp sau công việc võ tiểu phú trực tiếp giao cho lưu lâm vô luận như thế nào đều muốn thuyết phục tiểu hoàng thông chi người nhà một ngày khá m ngoại trú kết thúc võ tiểu phú từ khoa cấp cứu chuẩn bị rời đi bệnh viện lại là nhìn thấy trình thạch bọn hắn vẫn còn bận rộn tất ảnh lúc này đã hơn chín giờ đêm c h ờ một chút võ tiểu phú kêu một tiếng vừa vặn cách không xa phó biến hàng phó biến hàng thấy là võ tiểu phú vội vàng ngừng lại trong tay động tác chạy tới võ chủ nhiệm ngày mai sẽ là khảo hạch hôm nay về sớm đi một hồi đi đều về t r ư ớ đi cái này phó viễn h à n g muốn nói điều gì lập tức lại là nghĩ đến v õ tiểu phú hẳn là có thể làm khoa cấp cứu chủ đằng sau nhìn thấy v õ tiểu phú đi tìm đoạn hào nói chuyện thì càng là không có gánh chịu đ ộ i vàng đi thông chi trình thạch bọn hắn trình thạch bọn hắn nghe được phó viễn h à n g cũng không có tiếp tục kiên trì mấy ngày nay bọn hắn quen thuộc đoạn hào không nói đi bọn hắn liền không rời đi dù sao tuổi trẻ cũng chịu được được, nhưng là ngày mai sẽ phải khảo h ạ c h trung vi là có khác biệt bọn hắn hẳn là nghỉ ngơi thật tốt một chút tới đón tiếp cuộc thi ngày mai đoạn hào nghe được võ tiểu phú cũng nhẹ gật đầu hắn bận bịu cũng có chút không để ý tới những thứ này vất tám người liền xem như rời đi cũng sẽ không đối khoa cấp cứu sinh ra ảnh hưởng quá lớn trước đó khoa cấp cứu cũng là như thế tới tám người đối với khoa cấp cứu tới nói chỉ có thể là làm công nhận có thể cho cái khác bác sĩ giảm b ấ t một chút áp lực nhưng là sẽ không cải biến căn bản tính gì đó thứ bảy khảo hạch lần nữa bắt đầu vẫn là võ t i ể u phú bọn hắn trình thạch bọn hắn có chút hiếu kỳ lần này bọn hắn khảo hạch đề mục sẽ là cái gì bọn hắn lại phải được chịu dạng gì khảo nghiệm trong khoảng thời gian này đều đi theo đi ra xe sao đám người nghe vậy ánh mắt nhất động chẳng lẽ là muốn để bọn hắn đi ra xe như thế để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra phải biết bọn hắn mặc dù chỉ là tại khoa cấp cứu chờ đợi một tuần nhưng là khoa cấp cứu này có công việc nhất là cơ sở công việc bọn hắn cơ bản đều không có rơi xuống qua ra xe dĩ nhiên chính là một loại trong đó cơ sở công tác đi ra chúng ta đều đi ra t u â n kỳ dẫn đầu đáp ứng ra xe việc kỳ thật cũng không có phức tạp như vậy cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy ra xe chia làm như thế mấy loại loại thứ nhất khoa cấp cứu ra xe chính là có người đánh một trăm hai mươi yêu cầu cứu viện bọn hắn theo xe đi tiến hành cứu viện mà cái này một loại cũng muốn chia làm mấy loại tình huống thường thấy nhất liền là người bệnh trong nhà hay là cái khác một chút nơi công cộng đột phát bệnh tật có người bệnh người nhà gọi điện thoại tới ngã thương ngoài ý muốn tổn thương bệnh cấp tính chứng các loại đối mặt ngã thương người bệnh muốn đơn giản một chút biết phải làm sao khẩn cấp phản đoán sau đó sẽ chính xác di chuyển người bệnh liền tốt ngoài ý muốn tổn thương liền muốn khó một chút thì như nói là không trung rơi xuống hai nạn xe cộ các loại những n à y người bị thương bình thường đều là tương đối nặng có khả năng yêu cầu hiện trường tiến hành cấp cứu đây là yêu cầu cấp cứu chi thức cùng năng lực bệnh cấp tính chứng cũng kém không nhiều nhưng là hiện trường cấp cứu điều kiện cuối cùng có nhất định cho nên cấp cứu quá trình trừ phi là đặc biệt khẩn cấp bằng không đều là phải đặt ở trên xe vì đến bệnh viện tiến hành khám và chữa bệnh tranh thủ thời gian mà những năng lực này kỳ thật tại khoa cấp cứu thời gian một tuần bên trong bọn hắn đều có học tập cùng tiếp xúc trước đó bọn hắn cũng đi ra xe bởi vì đoạn hào an bài loại kia đặc biệt nặng bọn hắn đều đi theo có kinh nghiệm bác sĩ cùng đi cũng có một mình ra xe k i n h lịch đối mặt liền là một chút bệnh tình không có nghiêm trọng như vậy người mắc bệnh liền là loại kia có thể cam đoan người bệnh tại đến bệnh viện trên đường không ra vấn đề liền tốt bởi vì có những kinh nghiệm này đối với ra xe bọn hắn vẫn rất có lòng tin còn có loại thứ hai liền là yêu cầu bệnh viện xe cứu thương tiến hành chuyển vận bệnh nhân nhất phụ viện liền là cả nước đỉnh tiêm bệnh viện loại này chuyển vận khẳng định không phải chuyển viện trị liệu phần lớn đều là xuất viện chuyển vận cho nên tình huống cơ bản cũng còn xem như ổn định loại này ra xe bác sĩ phần lớn liền là cái bài trí can đoan người bệnh trên đường đi không ra vấn đề liền tốt nếu quả như thật là thi ra xe bọn hắn tin tưởng mình vẫn có niềm tin thi ra một cái thành tích tốt dù sao đều có không tầm thường kinh nghiệm liền xem như cấp cứu bọn hắn cũng là có lòng tin chương bốn trăm linh hai theo nhau mà tới chương bốn trăm linh hai theo nhau mà tới võ tiểu phú nhìn xem vẻ mặt của mọi người liền biết bọn hắn là thế nào nghĩ trên mặt lộ ra ý cười chậm rãi mở miệng nói a đều đi ra a vậy nhưng quá tốt rồi vậy chúng ta liền không thi ra xe a nghe võ tiểu phú lúc này tám người chỉ cảm thấy vạn mã bụi đằng cái gì a đùa bọn hắn chơi đâu tâm tình đều bị treo lên cặn b ã nam trong lòng nói bọn hắn cảm giác võ tiểu phú lúc này liền là đùa bỡn bọn hắn tình cảm cặn b ã nam nhưng là ngẫm lại võ tiểu phú bình thường biểu hiện cũng không có khó như vậy tiếp nhận dù sao lần này lần khảo hải tới võ tiểu phú lúc nào ấn xáo lộ đi ra bài a không đều là dạng này nha ân quen thuộc dưỡng thành tự nhiên có lẽ chính là như vậy đi lão đại kia muốn thi cái gì a ngài liền cho chúng ta một thống q u á i đi giang n ộ i mở miệng nói ra đều rất quen giang n ộ i cũng dám mở miệng hỏi một chút thúng chi còn là mang theo đùa dợn n g ự khí các ngươi hiện tại cũng đều tại khoa cấp cứu chờ đợi một tuần có thể nói này học tri thức đều cũng học được một chút cơ sở công việc các ngươi cũng đều tham dự toàn bộ khoa cấp cứu đều đã thành các ngươi chiến trường ngày hôm nay khoa cấp cứu sẽ lần nữa trở thành trường thi của các ngươi toàn bộ khoa cấp cứu tám người không khỏi đ ấ y lòng run lên một cái trong lòng cũng là có chút dự cảm không tốt bọn hắn luôn cảm giác chính mình lại muốn rớt xuống trong hố toàn bộ khoa cấp cứu à, xe cứu thương bọn hắn có thể đem nắm một chút dù sao chỉ là một cỗ xe cứu thương đơn thuần một cái phòng thao tác một cái khá ngoại trú bọn hắn cũng có thể nắm chắc một chút nhưng là đây chính là toàn bộ khoa cấp cứu à, bọn hắn thật sự có chút nắm chắc không ở a rõ ràng võ tiểu phú là sẽ không quản bọn hắn nắm chắc được nắm chắc không n g ừ n đã bắt đầu công bố khảo hạch nội dung tiếp xuống Khoa cho phổ an cấp cứu các cái sẽ ngươi bài tại trong phòng khám làm ra sơ bộ chẩn đoán chỉ là bước đầu tiên sau đó đến tiếp sau kiểm tra thao tác Chỉ liệu thậm chí là cấp cứu đây mới là đầu to đến khoa cấp cứu bệnh nhân cơ bản đều là gấp trầm trọng nguy hiểm chứng bệnh nhân bọn hắn trước đó mặc dù tại khoa cấp cứu chờ đợi một tuần nhưng là đều không có ngồi qua xem bệnh đều là đi theo bác sĩ phụ trách sau lưng có bệnh nhân tới bọn hắn liền nghe bác sĩ phụ trách đi bồi người bệnh làm kiểm tra hay là cho người bệnh làm kiểm tra tập thể dục làm v â n v â n cấp cứu bệnh nhân đều tham gia thiếu bây giờ ngược lại tốt trực tiếp để cho bọn họ tới một bộ muốn mạng a bất quá khảo đề đều đã định ra bài thi cũng đã phát hạ tới có làm hay không có thể không phải do bọn hắn còn có thể làm sao Tới đi. phong đã chuẩn bị cho bọn họ tốt tám người l ấ p nhau đều dùng ánh mắt cho đối phương tăng thêm cái dầu sau đó thẳng đến chính mình phòng mà đi phong đều có số hiệu từ vừa đến tám là dựa theo bọn hắn trước mắt xếp hạng đến sắp xếp t h như nói tuân kỳ tại số một phòng trình thạch tại số hai phòng cứ thế mà suy ra mà y tá phân loại bệnh nhân nơi đó sẽ tiến hành phân lưu từ số một phòng bắt đầu hướng về tám cái phòng phân lưu võ t i ể u phú bọn hắn thì sẽ từ tám người nhìn xem bệnh số lượng nhìn xem bệnh chất lượng các loại phương diện đối tám người biểu hiện tiến hành ước định khảo hạch bắt đầu tám người vào chỗ về thời gian buổi trưa chín giờ kết thúc thời gian là buổi chiều ba điểm hết thể sáu giờ không nhiều không ít đây cũng là có cân nhắc tám người mặc dù tại khoa cấp cứu chờ đợi một tuần đã cảm thụ qua khoa cấp cứu cường độ nhưng là trước đó bọn hắn đều là đi theo bác sĩ điều trị làm việc không cần chính mình quá gánh trách nhiệm cũng không cần toàn phương vị suy nghĩ cái gì nhưng là hiện tại liền không đồng d ạ n g hiện tại cái gì đều cần chính bọn hắn để suy nghĩ đối mặt phức tạp bệnh nhân bọn hắn phải đối mặt áp lực cũng không là bình thường lớn sáu giờ là đối bọn hắn phụ trách cũng là đối với bệnh nhân phụ trách đương nhiên võ tiểu phú bọn hắn cũng sẽ không cầm tính mạng của bệnh nhân an toàn nói đ ù a khám ngoại trú phân lưu nơi đó bọn hắn sẽ nghiêm ngặt giữ cửa ả i đặc biệt nặng trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân cũng sẽ không phóng cho tám người bởi vì bọn hắn tám người khẳng định xử lý không được hoặc là nói là không cho được bọn hắn tốt nhất khám và chữa bệnh những bệnh nhân này đều là yêu cầu lấy cứu mạng làm chủ có thích hợp hay không đặt ở khảo hạch bên trong có thể phóng cho tám người người bệnh đều là phổ thông người bệnh hay là trung độ nguy cấp người bệnh mà lại sẽ sớm nói cho bọn hắn đây chỉ là phổ thông khoa cấp cứu hảo thu đăng ký phí cũng chỉ sẽ dựa theo phổ thông hảo tiêu chuẩn đến sẽ không dựa theo khoa cấp cứu đăng ký phí tới phải biết khoa cấp cứu đăng ký phí từ trước đến nay đều là trong bệnh viện cao nhất cùng chức danh dưới cơ bản đều là cái k h á c khoa thất gấp đôi thậm chí là càng nhiều nhất là giữa trưa cùng lúc buổi tối sẽ còn cao hơn một chút người bệnh nếu như chỉ là muốn xác định một chút thân thể của mình rốt cuộc xảy ra vấn đề gì yêu cầu kiểm tra một chút lại không nghĩ số sắp xếp lựa chọn tuân kỳ bọn hắn không thể nghi ngờ sẽ là một cái lựa chọn rất tốt khảo hạch bắt đầu phân lưu cũng là chính thức bắt đầu ngày tốt chỗ nào không thoải mái Y tá p h ân l o ạ rất phù hợp khảo hạch tiêu chuẩn y tá phân loại bệnh nhân trực tiếp cho người bệnh phân loại bệnh nhân chỉ hạ đến tuân kỳ số một phòng lúc này tuân kỳ tại trong phòng khám cũng là cố gắng đem tâm cảnh bớt lên thậm chí còn có chút chờ mong chính mình gặp phải cái thứ nhất người bệnh sẽ là d ặ n gì có thể hay không rất khó khăn hắn có thể hay không hoàn bị xử lý trong đầu xuất hiện là hắn bình thường học được các loại tri thức thậm chí đã bắt đầu các loại diễn luyện những cái k i a nguy cấp người bệnh tới về sau hắn đều xử lý như thế nào bất quá rất nhanh tiếng đập cửa liền đánh gậy hắn dự đoán người bệnh tới ngài bác sĩ tốt tuổi trẻ người bệnh còn trách có lễ phép nhìn xem nữ sinh ôm bụng thống khổ bộ dáng tuân kỳ đáy l ò n g cũng là xếp chặt đau bụng khoa phụ sản vấn đề hay là viêm tụy viêm q ú i mật viêm ruột thừa vẫn là viêm dạ dày ruột trong đầu các loại khả năng xuất hiện trong lòng nhất cầu nguyện liền là người bệnh không muốn là khoa phụ sản vấn đề bởi vì đây là hắn yếu kém điểm nếu quả như thật đúng vậy chỉ sợ xử lý sẽ không như vậy h o à n mỹ mời ngồi ngài đây là k h á n g ngoại chú hỏi bệnh quyền chủ đạo khẳng định là muốn tại bác sĩ trong tay nhưng cũng phải nhìn tình huống câu đầu tiên chỉ cần hỏi ra liền tốt tiếp xuống liền để người bệnh tiến hành kể ra sau đó ngơi ư lại từ người bệnh trong giọng nói lựa chọn thích hợp để bảo đến chủ đạo quyền nói chuyện dù sao một chút người bệnh thật rất có thể nói còn luôn nói không đến trọng điểm còn dễ dàng lặp đi lặp lại nói đương nhiên cái này lặp đi lặp lại nói điểm khả năng liền là hắn lo lắng nhất điểm lặp đi lặp lại nói chỉ là vì nhường bác sĩ coi trọng nhưng là cái nào điểm trọng yếu nhất nhưng thật ra là muốn từ bác sĩ để phán đoán khoa cấp cứu thời gian rất chân quý không có nhiều thời gian như vậy cùng người bệnh làm nhảm nhảm gặm cho nên gặp phải cái này bệnh nhân nhất định phải nhanh lên đem quyền nói chuyện lấy tới sau đó bắt đầu chính mình chủ đạo nghe được tuân kỳ chắc hỏi nữ nhân trẻ tuổi nhìn về phía tuân kỳ đáy lòng có chút xấu hổ bác sĩ này cũng quá trẻ còn như thế x o á i như thế tư mật vấn đề làm sao có ý tứ nói à vạn nhất một hồi còn muốn cho nàng kiểm tra làm sao bây giờ thế nhưng là trận trận đau đớn rất nhanh liền để người bệnh cũng không có nhiều thời gian như vậy suy nghĩ vội vàng nói đau bụng kinh thực sự không chịu nổi bác sĩ có biện pháp nào có thể làm cho ta không đau sao đau bụng kinh hô sợ bóng sợ gió một trận a tuân kỳ hít thở sâu một hơi cái này vẫn tương đối dễ giải quyết khoa cấp cứu cũng đã gặp không ít tuân kỳ biết giải quyết như thế nào đến mấy ngày bình thường thời gian hành kinh quy luật sao kinh nguyệt có hay không tuân kỳ bắt đầu một loạt hỏi bệnh đau bụng kinh rất bình thường nhưng là làm bác sĩ nhất định phải phán đoán người bệnh là thật chỉ là đau bụng kinh vẫn là có cái khác chứng bệnh che giấu tại đau bụng kinh phía dưới người bệnh khẳng định là cảm thụ không ra được nhưng là bác sĩ nhất định phải có phán đoán của mình ngàn bạn không thể cho người bệnh xem là bệnh làm bác sĩ đầu tiên nhớ k ỹ một điểm cũng không thể nói người bệnh tới nói là bệnh gì nguyên c ứ dựa theo bệnh gì trị vậy coi như rất dễ dàng xảy ra vấn đề rất nhiều khoa phụ sản bệnh tật nhiều nhất biểu hiện liền là kinh n g u y ệ t không đ ề u hiện tại khoa phụ sản bệnh tật cũng là liên tiếp phát sinh tuân kỳ đây là đối mặt cái thứ nhất bệnh nhân cũng không dám chủ quan mà lại hắn có chút không tin hắn cái này nhìn cái thứ nhất bệnh nhân chỉ đơn giản như vậy chỉ bất quá một phen tra hỏi xuống tới nữ sinh hết thệ đều rất bình thường cũng chỉ là đau bụng kinh sự tỉnh nghĩ tới đây t u â n kỳ cũng là trầm tính lại dạng này ta cho ngươi mở chút thuốc giảm đau ngươi đau thời điểm ăn nhưng là nhớ lây không thể làm dụng hiểu chưa a không cần kiểm tra một chút không kiểm tra kiểm tra cái gì nữ sinh nghe vậy đỏ mặt lên không không có gì bác sĩ n g à i kê đơn thuốc t u â n kỳ cũng lơ đ ẽ n trực tiếp kê đơn thuốc đau bụng kinh kỳ thật cũng chế độ đại đa số nữ sinh tới tháng là không đau nhưng là cũng có một chút nữ sinh hoặc là bản thân thể chất nguyên nhân hoặc là quá gầy khí huyết không rõ nguyên n g nhân hoặc là nguyên nhân khác sẽ xuất hiện thời gian hành kinh đau đớn cường độ thấp đau đớn không cần phải để ý đến đồng dạng trình độ này người bệnh cũng có thể nhịn ở nhưng là trung độ trở lên đau đớn rất nhiều nữ sinh liền không nhịn được có liền sẽ trực tiếp đau ngất đi dạng này đau đớn bác sĩ đề nghị không muốn chịu đựng trực tiếp dùng thuốc liền tốt cũng tỷ như người bệnh này đều đến bệnh viện rõ ràng liền là nhẫn nhịn không được đau đớn dùng thuốc liền tốt nhưng lần à y dặn dò vẫn là phải căn dặn đi đóng tiền chỗ giao độ sau đó đi k h a cấp cứu hiệu thuốc kê đơn thuốc nhớ kỹ sau khi trở về nhớ lấy không thể ăn mát chú ý giữ ấm uống nhiều nước nóng uống nhiều nước nóng rất quen thuộc à ngày hôm qua cái dị địa luyến bạn trai tựa hồ cứ như vậy nói còn bị nàng thống mạ một trận đâu không nghĩ tới bây giờ cái này xuất khí bác sĩ nam vậy mà cũng nói như vậy thế nhưng là làm sao lời giống vậy từ khác nhau người miệng bên trong nói ra cứ như vậy không giống chứ hôm nay câu này nghe tốt tấm a so với uống nước nóng còn ấm trừ cái đó ra tuân kỷ cũng không có quên trọng yếu nhất cái kia chính là khó chịu theo xem bệnh đây là mỗi một cái k h á ngoại trú bác sĩ tại lời dặn của bác sĩ bên trong đều muốn n â n một câu bởi vì người bệnh bây giờ nhìn lại chỉ là đau bụng kinh nhưng nếu là gì kỳ đều đi qua còn đau bụng kinh vậy thì không đúng còn có trong quá trình này nếu như triệu chứng đột nhiên tăng thêm hay là xuất hiện cả i biến vậy đã nói rõ khả năng bệnh tình không chỉ là đơn giản như vậy vậy thì hẳn là tranh thủ thời gian trở lại nữ sinh nghe tuân kỳ cũng làm vội vàng gật đầu đều không cần tuân kỳ nói cũng không phải lao nhân g i a đối với mình sinh mệnh vẫn là rất rẻ chừng cũng sẽ không nói bừa liền xem như tuân kỳ không nói nàng vạn nhất còn có không t h o ả i mái cũng phải đến bệnh viện hơn nữa còn được đến tìm tuân kỳ chỗ phân loại bệnh nhân tại tuân kỳ nhìn xem bệnh thời điểm cái khác người bệnh cũng là lần lượt hướng về chỉnh thạch bọn hắn khá ngoại c h ú đi đến phải biết nhất phụ viện khoa cấp cứu cũng không phải những cái kia tiểu bệnh viện có thể nói cái gì đều thiếu liền là không thiếu bệnh nhân khoa cấp cứu bệnh nhân có thể nói là một cái tiếp một cái nhiều như vậy bệnh nhân cho dù là khoa cấp cứu ban đầu bác sĩ cũng nhìn không đến không sai liền xem như tới khoa cấp cứu ngươi cũng là muốn xếp hàng chỉ bất quá đặc biệt trầm trọng nguy hiểm người bệnh có thể chen ngang mà thôi nhưng là muốn không xếp hàng hay là thiếu xếp hàng cũng được nhất là hôm nay không phải sao chỉnh thạch bọn hắn liền đang phù hợp trinh ả phải hữu khoa không chức danh thấp một chút nhà, đều cứu liền là là cấp bác sĩ, một ấ t n h ề u g ư ờ i a y là không thạch è m để ý, đều đến đều thể ý, ý cứu, lưu còn những này,、cho、nên, từng cái người bệnh, đều là bị rất nhanh phân Trình khoa cho h cấp có cái rất tới. t là bị người bệnh cơ hội không thể so với t u â n kỳ chậm bao nhiêu chỉ bất quá t u â n kỳ người bệnh là cái tiểu nữ sinh t r ì n h thạch người bệnh lại là cái lao đại gia cưới xe ngã sấp xuống còn không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra nhưng là toàn bộ trái chi giới đau đớn không thể động đậy không phải sao lúc tiến bảo vẫn là bị xe đẩy cán thúc đẩy tới đâu trinh thạch nhìn xem cái này đại gia cũng là như lâm đại địch cái này cũng không chỉ là người bệnh vẫn là khảo đề à trở lên tiếng hỏi đại gia tình huống kiểm tra đại gia về sau phát hiện đại gia chỉ là trái chi d ư ớ i đau đớn không thể động đậy không có thần kinh triệu chứng cùng cái k h á c khí quan tổn thương về sau trình thạch mới là yên tâm lại nếu như chỉ là đơn thuần gãy xương vậy thì đơn giản gãy xương kiểm tra đối với đã trà trộn khoa cấp cứu một tuần trình thạch bọn hắn tới nói cũng là kiến thức cơ bản chính xác không thể xác định nhưng là thô sơ giản lược vẫn là có thể làm khoa cấp cứu bác sĩ bọn hắn chỉ cần phán đoán người bệnh gãy xương hay là tổn thương bộ vị còn có loại hình sau đó dưới đây mở kiểm tra trị riêng tốt đã kiểm tra về sau tự nhiên có thể biết rõ người bệnh tình huống nếu vì an tâm thậm chí có thể cho đại gia từ đầu đến chân đến một bộ kiểm tra tại khoa cấp cứu cũng không tồn tại qua độ chữa bệnh hay là bảo hiểm y tế kiểm tra loại hình dù sao đều lớn như thế số tuổi vẫn là ngã thương vô luận như thế nào kiểm tra đều là không đủ bất quá đây chính là thi cử đương nhiên coi như không phải thi cử trình thạch cũng không thể làm như thế dùng tiền nhiều lắm tinh chuẩn chữa bệnh vẫn là có cần phải xương chảy và xương mắc phải gãy xương gãy liên mấu chuyện đã kiểm tra về sau trình thạch trong lòng liền có phán đoán tranh thủ thời gian ghi mục kiểm tra đơn nhường người bệnh đi làm kiểm tra mà tại người bệnh này vừa mới ra ngoài kế tiếp người bệnh liền đã tiến đến vốn đang cảm thấy tương đối vung lòng chính thạch lập tức gáp lực liền lớn hắn đã dự cảm đến từ hiện tại đến thi cử kết thúc sợ là liền nhản rỗi cũng sẽ không có chương bốn trăm linh ba chữa bệnh như phá án chương bốn trăm linh ba chữa bệnh như phá án phan doanh bên này đã tiến vào phòng thao tác đây là một cái vết đau người bệnh cùng lao bà đánh nhau bị lao bà một cái kéo đâm vào trên lưng vết mổ không cạn cũng may không có thương tổn đến yếu hại làm sạch vết thương về sau đem mạch máu khâu bực vết thương khâu lại liền tốt lại bù một cái tiêm ngựa b ố n bán liền có thể giải quyết bất quá những n à y thao tác cũng phải cần phan doanh để hoàn thành phan doanh cái thứ nhất bệnh nhân chính là bị làm tiến vào phòng thao tác thời gian này thượng tiêu hao nhất định là muốn so mấy người khác càng nhiều tống điểm điểm nơi này cũng không khá hơn chút nào người bệnh yêu cầu hái một cái đ ộ n mạch máu nhưng là trên hai cổ tay trái phải đều mang đầy đủ đồ trang sức hai cái vòng tay càng đem tay thật chặt giam cấm muốn lấy đều lấy không xuống muốn đem vòng tay vật nát nhưng là người bệnh chết sống đều không đồng ý một cái liền là hết mấy bạn a này làm sao bỏ được a tống điểm điểm cũng không có cách nào vốn là nhường y tá làm động mạch máu hiện tại liền đẩy tới nàng trên tay không có cách tống điểm điểm cũng chỉ có thể nếm thử tại q u ă n g động mạch tiến hành nào được Y thật làm động mạch phân tích khí máu v ỡ lù ga xạ n ạ l lì xì tại toàn thân cái nào động mạch đều có thể động mạch cổ tay q u ă n g động mạch động mạch đùi các loại đều có thể chỉ bất quá tại động mạch cổ tay thu thập phong hiểm nhỏ nhất cũng thuận tiện nhất mà thôi đương nhiên người bệnh hiện tại p h mất cân bằng hô hấp cũng có vấn đề còn có thức xương cổ tay tổn thương muốn hái người bệnh bằng tay cũng không chỉ là bởi vì muốn hái động mạch máu nguyên nhân cũng là sợ một hồi người bệnh tay sưng lên đến cái này vòng tay sẽ trở thành giam cầm người bệnh viết dịch lưu động kẻ cầm đầu mọi người đều có mọi người khó xử theo người bệnh tăng nhiều tất cả mọi người là gặp một chút khó mà xử lý nan đề chiều v i ê n ở cái trước bệnh nhân rời đi kế tiếp bệnh nhân còn không có tiến đến khoảng cách còn có rảnh rỗi suy nghĩ một chút vấn đề khác t ỷ như buổi chiều không ăn xong hạt rẻ r i n g đường phóng tới ngày mai có thể hay không hàng đâu đây là chiều v i ê n thích ă n nhất ăn v ặ t trong một tháng những người khác luôn có thể khắp nơi trông thấy chiều viễn từ trong túi xuất g i hạt rẻ giam đường hôm qua chiều viễn bởi vì tan tâm sớm đồng dạng mua một chút nhưng là cân nhắc đến thứ bảy khảo hạch vấn đề vẫn là không ăn nhiều thiếu liền đặt ở một bên lúc này cũng không biết đầu góc làm sao vậy triều viễn vậy mà liền nghĩ tới chuyện này loại này thế kỷ tính nan đề giống như mỗi người đều sẽ gặp phải võ t i ể u phú mặc dù không biết triều viễn đang tự hỏi cái gì nhưng nhìn triều viễn thần sắc liền biết giá hỏa này lại tại thần du một tháng võ t i ể u phú cũng phát hiện cái này tiểu lão hương có chút không giống địa phương thì như nói là thần du cũng chính là tục xưng chiến trí bất quá triều viễn chỉ là tại nhàn dỗi thời điểm dễ dàng tư duy phát tán làm việc nhi thời điểm ngược lại là chăm chú vô cùng chỉ bất quá võ tiểu phú cũng có chút hiếu kỳ triệu viễn tại trọng yếu như vậy thời điểm đến cùng thần du đi nơi nào n g ư ờ i cũng đã nhìn ra a tiểu tử này tật xấu này ta đều chú ý cho kỹ lâu lâm đông b ì n h cũng nhìn ra võ tiểu phú chú ý triệu viễn thần sắc đối võ tiểu phú nói tiểu tử này cũng là tâm lớn bất quá bệnh nhân này đưa qua hắn cũng không có cái này chống miêu thanh niên cũng là tiếp một câu mấy người trước người đều có một cái máy tính trong phòng khám tình huống còn có bệnh nhân tư liệu bọn hắn nơi này đều có hiển nhiên miêu thanh niên cho rằng triều viễn bệnh nhân này sẽ không dễ xử lý triều viễn phòng mạch bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân còn không đợi triều viễn kịp phản ứng chỉ thấy một bệnh nhân người nhà từ ngoài cửa chạy vào cũng không đợi triều viễn nói cái gì chỉ thấy đem đăng ký đầu nhét vào triều viễn trong tay bác sĩ nhanh mau nhìn xem bằng l ư u của ta nguyên lai、like、là bằng l ư u à triều viễn thầm nghĩ chỉ thấy một cái xe đẩy cáng bị lập tức đẩy tiền đến nhìn xem xe đẩy c á n thượng bệnh nhân triều viễn nhìn thoáng qua cũng là trong lòng hiểu rõ không có vội vã đi xem bệnh nhân mà là trước nhanh chóng xem người bệnh xem bệnh ghi chép phải biết có đôi khi thu thập bên ngoài sân tin tức so lập tức xem bệnh nhân còn hữu dụng nhất là nhìn không rõ bệnh tình lại không tính nguy cấp bệnh nhân thì càng là như thế dù sao bọn hắn là bác sĩ cần chính là tìm tới người bệnh nguyên nhân bệnh chứng bệnh sau đó tiến hành khám và chữa bệnh h ỏ i hàn ân cần cái gì cố nhiên ngừng người bệnh cùng ra thuộc cảm giác c an tâm nhưng là đối với loại này xe đẩy cáng đưa vào bệnh nhân tới nói thật không phải trọng yếu nhất cho nên mỗi một chàng xem bệnh kỳ thật từ thu thập bên ngoài sân tin tức một k á c này cũng đã bắt đầu chỉ cần là người bệnh từng tại bản viện xem bệnh qua liền đều có thể cha được người bệnh tin tức Quả nhiên, nhanh chóng kiểm tra thực hư người bệnh tin tức liền tới không thể đem người bệnh p h o n g quá lâu cho nên xem bệnh lịch tốc độ nhất định phải nhanh người bệnh nam bốn mươi b ố tuổi bảo hiểm y tế loại hình tự trả tiền tự trả tiền hình bảo hiểm y tế đã nói lên người bệnh không phải tại bản địa giao bảo hiểm y tế loại tình huống này bác sĩ có đôi khi cũng làm ơn nghĩ bởi vì liên quan đến một cái phí tổn vấn đề còn có liền là người nhà câu thông vấn đề bất quá vậy cũng là đằng sau yêu cầu nghĩ trước nghiệp không biết người bệnh trước đó liền không có cẩn thận điền tin tức rất nhiều người vì mất việc cái này một cột đều không có đi tuyển cho nên ngầm thừa nhận liền là không biết người bệnh gần một tuần đã hai lần đến xem bệnh lần này xem như ba lần đến mời đi chiều viễn thầm nghĩ người bệnh lần thứ nhất xem bệnh là tại ba ngày trước lúc đó thuật lại bệnh tình là tiêu chảy một ngày làm kiểm nghiệm kiểm tra phát hiện xét nghiệm công thức máu toàn bộ liền thông thường chỉ là nhắc nhở bệnh câu trung tính liệu cho phịu hơi cao liền kiểm tra dưới kính hiển vi bệnh c ầ u một hp dựa theo cái này thuật lại bệnh tình kiểm tra kết quả kỳ thật người bệnh bệnh tình không nghiêm trọng lắm cho nên lúc đó sơ bộ chẩn đoán chỉ là viêm dạ dày ruộn cấp tính bệnh tiểu đường lúc đó bác sĩ liền cho bổ dịch ngăn tả chống nôn giải nhiệt giảm đau vi rút lây nhiễm một loạt phụ trợ trị liệu người bệnh lần thứ hai xem bệnh là tại một ngày trước lần này thuật lại bệnh tình thay đổi thành đau đầu ngày ba nhìn đến đây triều viễn trong lòng đã tăng thêm mấy phần coi trọng hãng ặ p qua không ít cái này thuật lại bệnh tình bệnh nhân ấn b i ê m dạ dày ruột trị liệu không thấy hiệu quả lần nữa đến liền là nhức đầu hiển nhiên người bệnh dạ dày triệu chứng cũng đại khái s u ấ t là bệnh nhức đầu chứng đưa tới lần này kiểm nghiệm kiểm tra thời điểm liền tra tương đối nhiều xét nghiệm công thức máu toàn bộ cờ dập tờ đường huyết đầu ct nhắc nhở bệnh cầu t r ù n g tính liệu cho phiệu tiến một bước lên cao đường huyết lên cao đầu ct không thấy rõ ràng dị thường nói thật kiểm tra không thấy vấn đề đau đầu bác sĩ là lại y ê u thích lại chẳng ghét thích là bởi vì cái này bệnh nhân đại khái s u ấ t không có chuyện nhưng là xác suất nhỏ liền là đại sự sợ chính là cái này đại sự b ấ t quá không thấy đại sự vậy cũng chỉ có thể đương chuyện nhỏ xử lý dù sao có đôi khi y học cũng là một môn xác suất luận cho nên lần thứ hai t r ầ n đoán cho đau đầu hệ thần kinh cũng chính là cái gọi là hệ thần kinh đau đầu đây là đau đầu vạn năng giải thích cũng là khó chữa nhất bởi vì không có cách nào trị. kỳ thật liền là cha không ra nguyên nhân đau đầu. chỉ có thể ăn thuốc giảm đau ngưng đau, hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. b ấ t quá người bệnh tính viêm chỉ tiêu cao, cho nên trị liệu bên trong kháng viêm là thiếu không được. cho nên trị liệu thượng liền dùng sẽ pha l o ạ i bò dìn giảm nhiệt, kích thích tố kháng viêm, chuyển dịch giải nhiệt giảm đau, uống thuốc giảm đau chờ trị liệu. bác sĩ, đau đầu. một tiếng la lên, đánh gây t r i ề u viễn một lát suy nghĩ. t r i ề u viễn cũng không nói ngoài tới coi lại, vội vàng đi vào người bệnh trước mặt. ngay tốt, lần này làm sao không thoải mái. mỗi một lần xem bệnh kỳ thật đều là một lần lai、like、bản bản cách tôi diễn phá cục c h i đạo chính là tuân theo ăn khớp trí thượng nguyên tắc từ mỗi một cái trong dấu vết tìm kiếm vi phạm những lời này là võ tiểu phú nói nhìn xem triều viễn lại nhìn bệnh nhân này võ tiểu phú cảm thấy thật rất thích hợp đạo lý này đây cũng là võ tiểu phú một mực thừa hành trần bệnh nguyên tắc kỳ thật đối mặt một cái xa lạ bệnh nhân trần bệnh cùng t r a án không có gì khác biệt lâm đông b ì n h bọn hắn nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu như thế để cho ta nghĩ đến cậy gỗ hỉ gạ xì nổ câu nói kia không rõ chân tướng có đôi khi cũng là một loại tội ác bác sĩ chúng ta cũng giống như vậy tìm không thấy người bệnh bệnh căn kỳ thật làm cái gì đều là sai lầm cho nên tìm căn tố nguyên mới là chúng ta đầu tiên muốn làm người bệnh nhìn xem một bóng người đến gần hẳn là bác sĩ bên hai tựa hồ còn nghe được bác sĩ tra hỏi tựa như là đang hỏi một trăm giảm chín tương đương mấy hắn còn tại nghi hoặc bác sĩ làm sao lại hỏi hắn vấn đề đơn giản như vậy đâu thế nhưng là rất nhanh hắn liền không để ý tới n g h i như vậy bởi vì hắn phát hiện chính mình giống như tính không đến cái vấn đề này một trăm giảm chín tương đương nhiều ý tới a nha tốt đau đầu đau đầu một chút người bệnh tựa hồ tiến vào mậu cảnh giống nhau từng cảnh tượng lúc trước tựa hồ giống chiếu phim giống nhau đặt vào hắn là một cái hơn bốn mươi tuổi bắc phiêu nam nhân một mình đi vào trong tòa thành thị này đã tưởng hắn vốn cho rằng nơi này đầy đất hoàng kim tựa như là lúc trước nhìn đông hải điện ảnh giống nhau thế nhưng là dấu trong lòng mộng tưởng lại tới đây về sau hắn mới là phát hiện nơi nào có cái gì hoàng kim à, hắn nhìn thấy chỉ có không đứt rời rơi tàn thuốc lại tới đây về sau hắn thành thành thật thật tìm công việc ổn định bình thản cứ như vậy trải qua không nóng không lạnh sinh hoạt tựa như là phần lớn người giống nhau g á n đoạn tỏa thuê mãn g u y ệ n duy trì lâu dài ngồi ăn rồi chở chết nhập thu về sau thời tiết cũng chuyển lạnh mà lại năm nay còn nhiều mưa hắn cảm giác chính mình giống như có chút phát sốt bình thường phát sốt về sau hẳn là trước tiên lượng nhiệt độ sau đó thượng bệnh viện xem bệnh nhưng là hắn cũng không dám đo nhiệt độ hắn không có bản địa bảo hiểm y tế s i n h một trận bệnh khả năng liền để hắn một năm làm không công cho nên bình thường coi như xuất hiện ho khan cảm bạo cái này bệnh nhẹ hắn ý nghĩ đầu tiên liền là ngạnh kháng đi qua nhiều nhất chính là mình mua chút thuốc quê quán đều ăn ngưng đau phiến loại hình lại tới đây hắn cũng làm như vậy hắn có bệnh tiểu đường bất quá bình thường không có cái gì không phải mãi tổng thể thân thể kỳ thật coi như chắc vá mà lại hắn cảm thấy mình coi như tuổi trẻ bệnh nhẹ tiểu thai khiêng khiêng liền đi qua chỉ là lần này loại trừ phát sốt tựa hồ còn có buồn nôn nôn mửa cùng tiêu chảy trong phòng ánh đèn cảm giác cũng tốt chứng mắt nhường hắn đã không cách nào lại chuyên tâm làm việc chỗ này trong lòng của hắn lần lần có loại cảm giác xấu lần này sợ là thật nhất định phải đi bệnh viện trong bệnh viện rộn rộn ràng ràng để cho lòng người bực bội hắn chỉ muốn nhanh lên chữa khỏi bệnh nhanh đi về đi làm tiếp xem bệnh hắn là một vị dáng người khôi ngô bác sĩ nam hắn đức quang hướng bác sĩ tự thuật triệu chứng cùng tố cầu bác sĩ không nói thêm gì quá nhiều bệnh nhân các bác sĩ quá bận rộn cái này dáng người khôi ngô bác sĩ nam tại nghe xong hắn nói chuyện về sau cũng không nhiều lời cái gì trực tiếp an bài hắn rút máu lưu liền hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng trên mạng không phải đã nói rồi sao tây ý sẽ chỉ nhìn kiểm tra kết quả tới rất chậm chậm n h ư ờ n g dựa vào ghế chờ đợi hắn kém chút ngủ thiếp đi kết quả sau khi đi ra hắn vội vàng đi tìm bác sĩ bác sĩ vẫn là trước đó phong cách nói cho hắn biết có thể là viêm dạ dày ruột cấp tính cái này cùng hắn nghĩ không sai bị lắm h ắ n nghĩ tới uống thuốc khẳng định là không được liền yêu cầu truyền dịch bác sĩ cũng không nhiều lời cái gì sẽ đồng ý đến mức dùng cái gì, gì. hắn cũng không biết bất quá hắn cố ý nhìn một chút trang chất lỏng cái bình thường tin tức a t i d 9 z vịt sáu một trăm linh mg vịt một g g n s năm trăm l h ml hắn không hiểu đây là ý gì bất quá theo chất lỏng tiến vào trong thân thể hắn cảm giác chính mình thoải mái hơn rời đi bệnh viện thời điểm bác sĩ trả lại hắn mở một bộ phận uống thuốc trang nghèo ý cùng đi osmetic bị phải đổ bạ thợ dị ủn g trước kia hắn cũng chưa ă n qua bất quá có trước đó t r u y ề n dịch thấy hiệu quả hắn đuôi bác sĩ độ tín nhiệm tăng lên không ít rời đi bệnh viện quay đầu lại nhìn kia người đến người đi rộn, rộn rằng, rằng. chen chúc chịu không tấu khoa cấp cứu trong lòng của hắn liền một cái ý niệm trong đầu khỏe mạnh thật tốt hắn lúc đầu coi là đằng sau liền sẽ sẽ khá hơn nhưng là sự tình tựa hồ tại hướng xấu phương hướng phát triển hắn lúc đầu coi là không kéo bụng liền sẽ khá hơn chút thế nhưng là cũng không có vậy tình không chỉ có không có như mong muốn chuyển biến tốt đẹp ngược lại nhả lợi hại hơn không chỉ có là nôn hắn còn tại gián đoạn rét run mà lại đầu đau m a n ư ớ c càng phát không đói bụng hắn đã đợi không được ăn xong những thuốc này những thuốc này thấy hiệu quả quá chậm chỉ sợ còn phải chuyển dịch mà lại thân thể khó thụ như vậy trong lòng của hắn cũng là không khỏi sinh ra một chút không tốt ý nghĩ hắn không phải là đã sinh cái gì bệnh nặng đi nghĩ tới đây hắn cũng không dám chậm trễ vội vàng lần nữa tiến về bệnh viện lần này tiếp xem bệnh hắn là một vị bác sĩ nữ cùng lần trước bác sĩ nam không giống nhau cái này nữ bác sĩ n g ự a tốc rất nhanh nhưng rất có kiên nhẫn nữ bác sĩ hỏi thăm hắn triệu chứng về sau nâng lên một cái t ử suất huyết dưới nệm xù bạ giặc nỏi hẹ mò v ừ a hạ đây là một cái nhường hắn lạ lẫm lại bất ca tử hắn chưa từng nghe qua cái từ này càng không biết đây là bệnh gì nhưng là suất huyết hắn là biết đến cái này giống như là bệnh nặng a nhất là nữ bác sĩ nói đây là đầu góc bệnh k i a liền càng để cho người ta sợ hãi tại nữ bác sĩ theo đề nghị hắn t r a xét sọ não ct lại phúc t r a máu ct rất đắt nhưng hắn nhưng cũng không dám không bỏ được cũng may kết quả kiểm tra sau khi đi ra bác sĩ nói cho hắn biết sọ não ct không có cái gì đặc t h ủ chỗ này hắn nhẹ nhàng thở ra máu bên trong t r ứ n g viêm chỉ tiêu tuy có lên cao nhưng cũng không cao dựa theo nữ bác sĩ ý tứ sơ bộ nhìn vấn đề không lớn cảm ơn trời đất chỉ cần không phải cái gì bệnh nặng lên tốt bất quá trong lòng mặc dù nhẹ nhàng thở ra nhưng thân thể khó chịu là thật sự hắn liền nghĩ tiếp tục truyền dịch mà lại lần này hắn muốn cho bác sĩ mở cho hắn một chút sức lực lớn thuốc hắn muốn nhanh lên tốt hắn không thể xin phép nghỉ quá lâu nếu là lần trước bác sĩ kia hắn chắc chắn sẽ không như thế yêu cầu nhưng là cái này nữ bác sĩ tựa hồ thật dễ nói chuyện truyền dịch phía sau đau nhức quả nhiên tốt lên rất nhiều nhưng vẫn là mê man hắn sợ sau khi trở về sẽ còn lại đau đầu dứt khoát liền đi tìm một vị k h á c bác sĩ mở cường l ự c t h u ố c giảm đau hắn chuẩn bị đau thời điểm liền ăn một hạt sau khi về đến nhà hắn liền muốn ăn được một hạt bởi vì hắn thật quá nghĩ tốt ngủ mở rớt sắp sửa thời điểm. hắn còn nhìn một chút hộp thuốc thượng tiếng anh tê ra mặt o n l i bên cạnh còn đánh dấu lấy tiếng t r u n g tên tựa hồ viết khúc l ợ a nhiều hắn đã nằm trên giường hai ngày hắn thật thật là khó chịu lúc đầu coi là thua dịch ăn thuốc giảm đau liền có thể chuyển biến tốt đẹp nhưng là tình huống tựa hồ không chỉ có không có chuyển ó c biến tốt đẹp ngược lại càng thêm nghiêm trọng kịch liệt đau đầu nhường hắn ăn ngủ không yên cái gì đều ăn không ô hắn hiện tại đã toàn thân không có tí sức lực nào trạng thái như vậy thậm chí nhường hắn nhịn không được sinh ra một cái ý niệm trong đầu hắn có phải hay không sắp phải chết không dám trì hoãn vội vàng cho bằng hữu gọi đ trong mơ mơ màng màng hắn trực tiếp bị đẩy vào một gian phòng ốc lúc này hắn vẫn là thanh t ỉ n h có thể là tiến vào bệnh viện tâm tình của hắn dễ dàng không ít thậm chí còn có nhàn tâm nghĩ đến lần này ngược lại tốt trực tiếp không cần xếp hàng chương 404, không cam lòng chương 404, không cam lòng hắn đại khái quét mắt một vòng chỗ ở của mình hai bên là giường ngủ giống như một cái là làm điện tâm đồ một cái gọi là người bệnh nằm ở nơi đó sau đó bác sĩ cho cầm ống nghe bệnh nghe ở giữa có một chương h à n h bản sau cái bản ngồi một vị thiếu niên lang một vị đã từng lấy sau đều để hắn hâm mộ thiếu niên lang nhất tỉnh áo trắng tóc xanh qua trường da trắng nếu tuyết mắt như ngọc đẹp ân cũng không biết là từ đâu b ả n trong võ hiệp tiểu thuyết nhìn thấy kịch bản miêu tả lẽ ra hắn liền mấy cái này từ cũng là không nhớ được nhưng nhìn đến cái này thiếu niên lang về sau liền không hiểu nghĩ tới tựa hồ những n à y từ nói đúng là cái này thiếu niên lang lúc này cái này thiếu niên lang đang sâu kín nhìn về phía hắn hai đầu lông mày lại vẫn lộ ra một tia lang lệ đáng chết ký ức lại bắt đầu gõ đầu góc của hắn bởi vì cái gọi là tóc dài áo trắng quế thủy hương xa sông tuyết bay qua thư đường không có gì ngoài quân thân tam cho tuyết mạnh thượng công tử thế vô song dựa theo kinh nghiệm của di vãng chắc hẳn đây chính là hắn ba lần đến mời bác sĩ dạng này một cái thần tiên giống như thiếu niên lang hẳn là rất lợi hại đi hắn nhớ hắn lần này hẳn là được cứu rồi có thể là bởi vì đáng chết ký ức tại gõ trong đầu của hắn nhường đầu của hắn càng đau cho nên hắn bắt đầu dùng hết khí lực la lên bác sĩ đau đầu các ngươi nói tiếp xuống chiều v i ễ n nên làm như thế nào c ư ơ n g nguyên khải đột nhiên hỏi người bệnh này tình huống kỳ thật không tính trầm trọng nguy hiểm nhưng cũng coi như được gốc bệnh tình không tính phức tạp nhưng cũng chỉ là đối với bọn hắn những kinh nghiệm này phong phú bác sĩ đến xem đối với triều viễn những này mới ra đời tiểu bác sĩ tới nói vậy coi như không nhất định tìm chứng truy h u n g ta muốn triều viễn đã mới nhìn qua đầu mối đứa nhỏ này mạch suy nghĩ là đúng người bệnh ba lần xem bệnh có hai lần trước bệnh lịch lấy triều viễn linh khí lúc này cũng đã nghĩ đến cái gì võ tiểu phú mở miệng nói ra nhường lâm đông bình cũng là không khỏi gật đầu làm triều viễn đạo sư lâm đông bình không thể nghi ngờ là trong mấy người hiểu rõ nhất triều viễn đây thật là cái có linh khí hải tử dựa theo lâm đông bình ý nghĩ chỉ cần hậu kỳ triều viễn không ngã ý trí thanh tao lấy triều viễn Thiên không không p lúc này đã tiến vào trạng thái trong đầu cố gắng vung đi hình thái nhìn xem bệnh sợ nhất chính là còn không có hỏi người bệnh tình huống đâu trong đầu liền đã có một cái bước đầu chẩn đoán bởi vì như vậy rất dễ dàng vào trước là chủ ảnh hưởng đến tiếp sau khám bệnh sẽ để cho bác sĩ lấy cái này chẩn đoán tiến hành h ỏ i bệnh nhưng nếu không phải cái này bệnh dạng này liền dễ dàng che giấu cái k h á c chứng bệnh đến có đã mấy ngày cụ thể là mấy ngày người bệnh cũng có chút không nhớ được chỉ biết là đau đầu đã để hắn khổ không thể tả đau đầu đều đã mấy ngày ban đầu xem bệnh lại biểu hiện là viêm dạ dày ruột xem ra là gần đây đau đầu đột nhiên tăng thêm như vậy trước đó thuật lại bệnh tình có phải là hay không xuất hiện sai lầm đây c h i ề u v i ê n nghĩ t h ầ m cụ thể chỗ nào đau à là một mực đau vẫn là đứt quám đau đau đớn càng ngày càng nặng sao toàn bộ đầu đều đau nơi này nơi này đều đau đau thật là lợi hại gần nhất đều một mực đau một khác không mang theo ngừng ta căn bản ngủ không yên liền xem như uống thuốc cũng phải bị đau t ỉ n h cắn n g à y càng nặng cũng chỉ có trước mấy ngày chuyển dịch còn có thể tốt điểm chuyển dịch chuyển cái kia chất lỏng là trị cái gì tới chiều v i ê n trong lòng hiểu rõ vậy ngươi lần này đau đầu trước có cái gì nguyên nhân dẫn đến sao thì như nói là vận động dữ dội à lại hoặc là sinh khí cảm xúc khẩn trương thức đêm uống rượu cái gì còn có đầu gần nhất có đập đến đụng phải sao đều không có ta cảm thấy ta chính là phát x â mang người bệnh nói lúc này trong giọng nói cũng mang theo vài phần chắc chắn dù sao lúc trước hắn liền có kinh nghiệm cũng nghe qua một chút những người khác thuyết pháp rất nhiều đều là phát sốt mang còn có phát sốt chết cháy người đâu phát sốt bao lâu từ vừa mới bắt đầu ta cảm thấy vẫn có gián đoạn phát sốt bất quá ta chính mình cũng không có đo nhiệt độ cụ thể nhiều ít cũng không biết t r i ề u viễn nghe đánh cái dấu hỏi phát sốt mặc dù là thường vi triệu chứng nhưng là người bệnh chính mình thật đúng là không chừng có thể chuẩn xác biết có hay không phát sốt nhất là không có lượt qua giống người bệnh loại khả năng này liên quan đến sọ bệnh về nao chứng thì càng là khả năng lường người bệnh sinh ra một chút ảo giác ta nhìn ngươi trước một trận viêm dạ dày ruột đến khám bệnh lúc ấy cái gì triệu chứng à, cũng là phát sốt ừng không chỉ là phát sốt còn nôn còn tiêu chảy bất quá bây giờ đã không kéo cái kia còn nôn sao nôn à nhà có thể lợi hại bất quá bây giờ đã không phun ra được nhưng là cảm giác còn rất mạnh liệt liền loại kia muốn nói nhà không ra so nôn còn khó chịu hơn kia phun ra chính là trong dạ dày gì đó sao có thể nhìn thấy máu sao la phun ra chạm nôn sao nôn r a đau đầu có thể hay không tốt đi một chút đúng liền là phun ra loại c i i nôn người bệnh vậy mà nhảy qua trước mặt vấn đề trực tiếp trả lời phun trạng nôn mửa vậy nói rõ cái này triệu chứng thật là phù hợp độ rất cao mà loại bệnh trạng này cũng là lâm sàng bác sĩ tương đối sợ hãi đoán chừng mỗi v ị lâm sàng bác sĩ nghe được cái từ này đều sẽ không khỏi trong lòng siết chặt đi bởi vì phun ra trạng nôn mửa dính đến rất có thể là sọ não cho nên tiếp xuống t r i ệ u v i ê n vấn đề cơ hồ đều là quay chung q u n h phương diện này vậy ngài cái này loại trừ phát sốt còn có cái khác triệu chứng sao tỉ như nói là c h ó n đầu tay chân hoạt động không lưu loát thân thể co giật nói chuyện m ồ m miệng không rõ các loại đúng ngắt xịu không không không có xuất hiện qua chóng đầu cánh tay chân hoạt động cũng vẫn được co giật nói cũng không có nói chuyện cũng không thành vấn đề liền là đã nằm trên giường hai ngày không có gì khẩu vị cũng ăn không trôi đ ồ vật khiến cho toàn thân không có tí sức lực nào cả người đều loại kia khó chịu không nói ra được bác sĩ ta không phải là phải chết đi không dối gạt ngài nói ta đến bệnh viện trước đó đều nhìn thấy ta quá mãi chiều viễn nghe vậy cũng là có chút im lặng ở nhân gian trò chuyện như thế âm phụ gì đó thật được không mà lại chỉ cần đã tới nhất phụ viện trừ phi là trên đường liền không có bằng không thế nào cũng có thể làm cho người bệnh chịu tới ngày mai chiều viễn nhanh chóng kết thúc đến tiếp sau h ỏ i bệnh dù sao đều đã hàn v i ê n tới âm phụ trò chuyện tiếp hắn sợ cũng nhìn thấy người bệnh quá n ã i người bệnh khám và chữa bệnh đi qua cùng chiều viễn nhìn thấy xem bệnh ghi chép không sai biệt lắm đến mức còn lại h ỏ i bệnh gần một tuần đang kém giấc ngủ không được tốt trước kia có bệnh tiểu đường không huyết áp cao không bệnh về tâm thần cùng bệnh di c h u y ể n sử không đặc thù lịch sử dùng thuốc không dị ứng sử Hỏi bệnh h kết t ú chiều lại có là kiểm có tra t â n thể theo dựa k ể thể m tra thân viễn thấy r â đây n con mắt bắt đầu. Chiều viễn ngón tay tại người bệnh động. Đến, cận nhìn ngón thể từ mắt bắt tay tại trước mắt từ trái tiếp tay ta, ta tay, Chiều phía là là của m đầu. đó đi phía trái di ta, ta m ộ thế t ai Chiều u thế nào? Chiều viễn thấy thế nào? viễn giật mình không phải là xuất hiện cái gì bệnh cấp tính thay đổi đi không có chuyện liền là cái này cổ khẽ động liền đau chiều viễn bản ý liền là muốn trước t r a một chút ánh mắt hoạt động độ cùng tầm nhìn không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý mớn người bệnh cổ khe động đều xuất hiện rõ ràng đau đớn hẳn là chiều viễn quả quyết trực tiếp nhảy qua thông thường kiểm tra thân thể tiến vào thần kinh kiểm tra thân thể giai đoạn tiêu chuẩn thần kinh kiểm tra thân thể tư thế đi gối nằm ngửa một tay nâng gối bộ một tay thẳng đến trước ngực hướng lên n ỡ thời điểm liền phát hiện người bệnh phần cổ c h ố n g tự rõ ràng cổ phình thẳng dương tính sau đó hai tay n ắ m chân bảo trì đầu gối xương hông khớp nối chín mươi độ rôi thẳng đầu gối đau còn không đợi chiều viễn động tác làm thế nào đâu người bệnh liền trực tiếp hô đau chiều viễn trong lòng hiểu rõ yên lặng đi lại người bệnh đau đớn rõ ràng k e đình trinh dương tính lại lập một cây bút tại người bệnh phía trước d ạ n do người bệnh dùng ngón tay chỉ hướng ngoài bút sau đó lại chỉ chót mũi như thế lặp lại giao thế kỳ thật mọi người đối với động tác này cũng không lạ l ắ m trên tv nhìn những cái kia chữa bệnh kịch cũng thường xuyên có thể nhìn thấy tại kiểm tra thân thể bên trong cái này gọi là chỉ mũi xét nghiệm là cha có hay không trung tế mất cân đối chỉ mũi động tác nếu như vụ về không chính xác không cân đối không vững bảng liền nhắc nhở người bệnh khả năng c n g có tiểu não bán cầu bệnh biến đối ứng liền là bệnh bên cạnh chi trên trung tế mất cân đối nếu như mở mắt cùng nhắm mắt thời điểm biến hóa không lớn l i ề n là tiểu nào tính trung tế mất cân đối mở mắt thời điểm chỉ có rất nhỏ chứng lại mà nhắm mắt thời điểm bởi vì đã mất đi thị giác đền bù cùng mở mắt thường có khác biệt rất lớn thậm chí tìm không thấy chót mũi của mình vậy thì nhắc nhở người bệnh là cảm giác tính trung tế mất cân đối cái này kiểm tra bình thường là cho có đi đường bất ổn triệu chứng người bệnh làm bất quá người bệnh này rõ ràng được đến nguyên bộ triều viễn cũng không dám xem nhẹ một điểm bất quá cái này kiểm tra một phát, liền phát hiện vấn đề người bệnh động tác chậm chạp chỉ hướng không cho phép chỉ mũi xét nghiệm dương tính rõ ràng có cảm giác trung tế mất cân đối a còn có liền là dặn dò người bệnh một bên góc chân sôi theo đối bên cạnh đầu gối xương ống chân trượt xuống dưới đi mở mắt nhắm mắt nhìn người bệnh động tác thế nào kiểm tra phát hiện người bệnh động tác chậm chạp góp chân cẳng chân hồ to xỉn dương tính song phương dấu bay binsky chưa dẫn xuất lại t r a người bệnh tứ chi hoạt động độ thời điểm còn ngoại ý muốn phát hiện người bệnh bên trái cánh tay có đám tập tính bong bóng nhưng là không có rõ ràng sôi theo thần kinh phân bố dấu hiệu gom một chút người bệnh tình uống trừ dấu hiệu kích thích mặng não mẹn mãi n i s dương tính bên ngoài trung tế cũng đồng dạng mất cân đối giờ phút này triều viễn trong đầu tạo thành người bệnh nhức đầu hung phạm đã tại từng bước nổi lên mặt nước người bệnh dấu hiệu kích thích m à n não m e n mang my i n i s dương tính dưới đây có thể đem người bệnh chứng bệnh định vị tại m à n não người bệnh sức tính toán hạ xuống nay có thể tiến một bước định vị tại đại não bằng da lại có song chi dưới cơ lực hạ thấp phải ba thị trinh dương tính càng l à c ó thể định vị tại song phương bằng da t ụ y xuống vực hầu hạn o nhất người tay trái chỉ mũi xét nghiệm bất ổ chuẩn liền có thể định vị tại phía bên phải ngạch cầu tiểu não vực hoặc bên trái tiểu não cùng với liên hệ sợi kết hợp với người bệnh bệnh án trung niên nam tính cấp tính nội bệnh có phát sốt đi đầu sử biểu hiện là tiêu c h ả y sau xuất hiện duy trì lâu dài đầu căng đau tiến hành tính tăng thêm vừa phun ra trạm m ô n mửa vừa trái chi trên bệnh r ồ n nạ thần kinh x ỉ cv trị liệu thượng ứng dụng thuốc kháng khuẩn trị liệu vô hiệu kiểm tra thân thể bày da mảng não cùng n ã o thực chất bị liên lụy đặc t h ủ lúc này triều viễn đã cơ hồ xác định người bệnh liền là trong đầu lây nhiễm vi rút tính mảng não viêm não bất quá khoảng cách cuối cùng xác định còn thiếu khuyết cái cuối cùng mang tính then chốt kiểm tra cũng là trên sách cái gọi là tiêu chuẩn vàng chọc gió thắt lưng người bệnh đến cùng phải hay không vi rút tính viêm mảng não chọc gió kết quả vừa ra tới liền có thể biết triều viễn trong đầu xuất hiện lâm đông bình trước đó dạy hắn khá ngoại trú bị tịch có sơ bộ phán đoán tiếp xuống liền là minh s á c chẩn đoán bước đầu tiên liền là yêu cầu chọc gió thắt lưng minh s á c lây n h i ệ m chứng cứ sau đó bước thứ hai hoàn thiện tương quan kiểm tra ngoại trừ cái khác bệnh tật bước thứ hai còn tốt nhưng là bước đầu tiên này triều viễn cũng là gặp khó khăn người bệnh bệnh tình kéo dây v ớ m yêu cầu mau chóng minh s á c bệnh tình tiến hành trị liệu vì rút tính viêm màng não triều viễn biết làm sao chữa nhưng là chọc dò thắt lưng xuyên hắn có thể mặc ai nhìn t xem phim cũng không phải ai cũng có thể triều viễn mặc dù cũng đi theo lão sư nhìn qua mấy chương ảnh trụ nhưng là không có đi qua hệ thống học tập hắn nào dám ra báo cáo a nếu không liền thu nhập phòng bệnh sau chọc giò triều viễn tầm h nghĩ hắn hiện tại làm trung quy là khoa cấp cứu khám ngoại trú kỳ thật sơ bộ trần đoán được đến liền có thể dưới đây phân lưu bệnh nhân khoa thần kinh cũng sẽ không công thu nhưng là triều viễn đột nhiên có chút không t ă m lòng bệnh nhân này hắn đều nhìn đến đây nếu như không xem xong cầm cái điểm cao hắn làm sao đều cảm thấy có chút thua thiệt các ngươi cảm thấy hắn sẽ lựa chọn như thế nào võ tiểu phú đột nhiên mở miệng những người khác cũng là mặt lộ vẻ suy tư chọc gió thắt lưng hắn khẳng định không có vấn đề nhưng là xuyên ra tới về sau đâu đến một bước này kỳ thật đã có thể gọi khoa thần kinh hội trần đem bệnh nhân đưa qua liền tốt hắn biểu hiện bây giờ đã không tệ điểm số sẽ không thấp ha ha nếu là hắn giao không phải ta học sinh các ngươi tiếp tục xem ta ra ngoài đi một vòng lâm đông bình nói đã đi ra ngoài mà lâm đông bình vừa đi hai bước hắn trong túi điện thoại liền v ă n g lên lao sư mời hội trần hỗ trợ nhìn cái chọc gió thắt lưng ảnh trụt mọi người thấy một màn này cũng là bậc cười chiều viễn rất thông minh mặc dù là khảo hạch nhưng cũng không phải nói liền không thể để bọn hắn hỗ trợ tựa như là triều viễn nói m ờ i hội t r ậ n cái này hoàn toàn là khoa cấp cứu thông thường thao tác đương nhiên bọn hắn sẽ theo hội t r ậ n tham dự trình độ cho triều viễn mấy cái trừ điểm nếu như triều viễn chỉ là nhường lâm đông bình cho nhìn cái ảnh trụ kia kỳ thật điểm số cũng sẽ không trừ quá nhiều nhất là so với hắn toàn bộ hành trình hoàn thành người bệnh này khám và chữa bệnh so sánh trong phòng khám triều viễn nghe được lâm đông bình khẳng định trả lời chắc chắn cũng là không khỏi bóp bóp nắm tay trong lòng có chút n g phấn là hắn biết là như thế này võ t i ệ u phú bọn hắn nhất định ở bên ngoài nhìn xem mà chỉ cần là quy tắc bên trong hắn cũng hoàn toàn có thể tùy cơ ứng biến triều viễn cũng không chỉ hoãn trực tiếp nhường người bệnh người nhà mang người bệnh tiến phòng thao tác hiện tại thiếu chính là chọc g i ò thiết bị y tế cùng mảnh kính chọc g i ò bao còn tốt nhưng là mảnh kính cũng không phóng sẵn không có những này hắn liền xem như sẽ chọc g i ò thắt lưng cũng sẽ không có kết quả gì bất quá triều viễn tại cho lâm đông b ì n h gọi điện thoại thời điểm liền nghĩ đến chuyện này khoa cấp cứu không có vậy thì cho mượn chứ sao khoa cấp cứu bởi vì không cần thông thường chọc dò xét nghiệm tính phết cho nên không sẵn sàng nhưng là cái khác qua thất có a khoa xét nghiệm liền có thể cho mượn vừa vặn trước mấy ngày hắn thông đồng không quen biết một cái khoa xét nghiệm nữ đồng sự lại là một trận điện thoại đi qua trong bệnh viện chỉ cần là tường quan khoa thất nhận biết người làm việc vẫn là rất nhanh không bao lâu mảnh k í n h liền bị đưa xuống tới biểu thị c ả m tạ hứa hẹn mời khách về sau chiều v i ế n trực tiếp bắt đầu thao tác người bệnh nghe nói cái này có thể minh xác bệnh tình của hắn cũng là không do dự liền trực tiếp gật đầu còn trao quyền bằng hữu tại thao tác phiếu cam kết t ư ợ n g ký tên chương bốn trăm linh năm phải kết thúc chương bốn trăm linh năm phải kết thúc dù sao cũng là có sáng thao tác chương trình nên đi vẫn là phải đi n h ư n g người bệnh bên trái nằm bị khúc gái cổ đầu gối xương hồng lấy l 3 l 4 tiến hành chọc giò tứ lại chọc giò đều có khác biệt nhưng là cũng có giống nhau điểm t h như nói định vị đều là bọn chúng tinh t y chỗ ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật bốn tuổi một phen cẩn thận tìm kiếm lặp đi lặp lại xác nhận về sau triều viễn lựa chọn sử dụng tốt tốt nhất chọc giò điểm mặc dù triều viễn trước đó cũng làm không biết bao nhiêu lần thao tác thực tiễn phòng thao tác còn có thực tập thời điểm tại trên thân người thao tác nhưng là lần này cho triều viễn cảm giác phá lệ không giống nhau mỗi một lần thao tác thành công đều là đối chi tiết cẩn thận cùng vô số lần thất bại ma luyện kết quả chiều v i ế n ánh mắt dần dần s ắ p bén t r á i khăn mang bao tay gây tê một mạch mà thành bảo kiếm r a phong chậm c h ạ m tiến trâm hai cm ba cm bốn cm tình tế thăm dò bên trong đột nhiên kia đã lâu lại quen thuộc mở rắc cảm giác từ đầu ngón tay chuyển đến bắt đầu từ nơi này kỳ thật thao tác liền xem như kết thúc sau đó thao tác liền là chỉnh tự thao tác độ khó không cao liền giống như cục đá ném vào biển cả đơn giản kết nối đo ép quản dịch não tủy sông thẳng tới chân trời áp lực nội sọ 3 3 0 m b mươi h hai o xác định đúng là viêm m ả n não lại để cho y tá hỗ trợ nhiễm xét nghiệm tính vết mà ở thời điểm này một bóng người cũng là đi tới thân thể hơi mập khuôn mặt phát vàng song tóc mai có một chút hoa dâm một đôi cơ t r í con mắt phản phất có thể xem thấu lòng người cặp kia bị t u ế nguyệt ma luyện có chút thô giáp hai tay linh hoạt lại tinh chuẩn cứ việc qua tuổi bốn mươi đã dãi dầu sơn gió lại thần thái vẫn như cũ chính đạo là lịch thượng hoa lưu tê c h ố n g trận trước cửa lao tướng biết phong vân người này không phải liền là triều viện cứu binh lâm đông bình lao sư nha thế nào lão sư đã xuyên ra tới n g à i nhìn áp lực đã lớn hơn ba trăm ba viêm mảng não là khẳng định tiếp xuống liền nhìn n g à i ta lại để cho người bệnh kiểm tra lại cái đầu bộ ct lâm đông bình nhẹ gật đầu kết quả tới rất nhanh liền cùng triều viễn nghị giống nhau lúc này triều viễn càng là phân chấn kết quả cuối cùng cùng hắn nghĩ như vậy trần đoán đã minh sát trong đầu lây nhiễm vi rút tính viêm mảng não còn lại liền là trị liệu vậy thì không có gì khó khăn cái này bệnh nhân chủ yếu chính là cho mẹn nhì tồn giảm xuống sọ ép còn thừa liền là một chút bổ dịch giải nhiệt giảm đau chờ đối chứng trị liệu triều viễn có thể nói là xe nhẹ được quen khoa cấp cứu tiến hành trị liệu về sau nhìn xem hiệu quả sau đó lại đi vào khoa nội thần kinh mặc dù vẫn là phải đi vào khoa nội thần kinh nhưng là cái này chuyển cùng trước đó chuyển đối với khảo hạch bên trong triều viễn thế nhưng là hoàn toàn khác biệt đến tiếp sau triều viễn trả lại người bệnh thêm dùng ạ xét lỗ vơ ạ xét lỗ vơ đối bộ phận vi rút lây nhiễm có giảm xuống tỷ lệ tử vong hoặc giảm xuống bệnh biến chứng phát bệnh xuất tác dụng còn đưa g ỡ lũ có cất tì quặn cải thiện chứng viêm cùng phù nề còn có cả là mi nệ rửa tệ trị liệu m ụ n nước cuối cùng l ạ phân lợi bởi vì giảm đau đối chứng trị liệu ta nhớ ra rồi một trăm giảm chín tương đương chín mươi mốt nga lại giảm 9 tương đương、82. Đây là nhiên g ư ờ i b ệ n này kế t ế p sáng sớm sau khi mở miệng câu nói mở câu đầu khi i t Lúc này người bệnh đây ã không kia khắc nhớ như mình, hoặc những nhất thời nổi người nàng cũng giống người, nói, người nguy nan hắn ai. loi tại cái. cứu là là là là là lẻ Tựa một rất một kéo đ là người bệnh xuất viện thời xuất đều i nhiên, ể m ý nghĩ. Đương nhiên, đây đ là sự tình phía sau lúc này triều viễn tám người khảo hạch vẫn còn tiếp tục đâu đương nhiên biểu hiện xuất sắc còn không chỉ là triều viễn g i a ngội bên này lúc này cũng gặp phải một cái hiếm thấy ca bệnh đứng tại võ tiểu phú đối diện là một vị nữ tính người bệnh tại y học thượng cũng coi là lao niên nữ tính bất quá dựa theo hiện đại lý luận sáu mươi tuổi còn tính là tuổi trẻ người bệnh này cũng là ngẫu nhiên phát hiện chính mình hô hấp và nói chuyện cũng sẽ ở xương sụn giáp c h ạ m phía dưới xuất hiện k h í sưng ngay từ đầu người bệnh còn tưởng rằng chỉ là trong lúc nhất thời vấn đề nói không chừng qua mấy ngày liền không sao nhi thế nhưng là rất nhanh người bệnh liền phát hiện chính mình sai người bệnh cái này triệu chứng càng ngày càng rõ ràng cái cổ tĩnh mạch bộ phận s u n g lực cũng là nhiều lần tăng cường người bệnh không dám tiếp tục chủ quan vội vàng đi tới bệnh viện chỉ bất quá nhất phụ viện hào nhiều khó khăn treo a lúc đầu cái này hẳn là treo khoa ngoại tuyến vũ nhưng là khoa ngoại tuyến vũ hào đều treo đầy người bệnh lại là nhận không đã có hào thời điểm coi lại bài đủ thượng lục soát một chút người bệnh đã thấy khối u trình độ càng xem càng sợ hãi càng nghĩ càng sợ hãi người bệnh nào còn dám chỉ hoàn à đ ộ i vàng đi tới bệnh viện khoa ngoại tuyến vũ treo không lên vậy thì treo cái khoa cấp cứu người bệnh này cũng không phải chưa từng tới bệnh viện khoa cấp cứu bác sĩ cũng đều không tệ mà lại khoa cấp cứu có thể gọi người đến lúc đó nhường khoa cấp cứu cho gọi cái khoa ngoại tuyến vũ hội trần liệt tốt chỉ là không nghĩ tới cái này đến khoa cấp cứu về sau gặp phải tiểu cô nương bác sĩ kiểm tra ảo ảo liền làm một đồng lớn lại là rút máu lại là siêu âm đ ọ c lờ mầu liền là không có dựa theo ý nguyện của nàng cho gọi khoa ngoại tuyến vũ hội t r ậ n cái này kiểm tra làm một đồng lớn cũng không cho thống khoái lời nói nói cho nàng đến cùng là bệnh gì mắt thấy người bệnh liền muốn sợ hãi ra ngồi rốt cuộc nói chuyện thoát vị người bệnh có chút h ợ b ức cái này làm nửa ngày nguyên lai không phải khối u là thoát vị a người bệnh này là về hưu công nhân viên trước dưỡng sinh tri thức xem như phong phú đối với một chút chứng bệnh vẫn còn có chút thô lộ vẻ hiểu rõ trong đó liền bao quát thoát vị cũng không chỉ là trên xét n h ị n còn có cùng một chỗ khiêu vũ những cái kia láo hỏa kế nhóm những cái kia láo hỏa kế nhóm rất nhiều đều phải qua thoát vị tựa hồ cũng không phải cái gì thói xấu lớn chính là cái gì đổ bật tới tới trực tiếp đưa trở về liền tốt một chút nghiêm trọng cũng chính là làm tiểu phẫu thuật liền có thể giải quyết bất quá cái này thoát vị cũng có thể sinh ở trên cổ nàng làm sao chỉ gặp qua tại háng trên bụng cái gì ngược trở lên giống như không có á ta cân nhắc ngươi đây là thoát vị đỉnh t h i giang b ộ nói ra chính mình trần đoán về sau trong lòng cũng là không cầm được ngạc nhiên phần cổ thoát vị nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy sở dĩ g i á m hạ cái này chẩn đoán còn là bởi vì lần trước khám ngoại chú võ tiểu phú nhìn thấy một cái thoát vị bệnh nhân về sau cho bọn hắn giảng không ít c h i thức trong đó có lấy thiên hình b ạ n trạng thoát vị không chỉ có là cái cổ thoát vị võ tiểu phú còn từng nói với bọn họ thoát vị phổi lung hơ nhị ạ thoát vị não v ờ r è n hơ nhị ạ t h ọ n cái gì có thể nói không chỗ không thể thoát vị chẳng qua là có thoát vị dễ dàng xuất hiện có thoát vị hiếm thấy mà thôi người bệnh này liền là đạt được một loại hiếm thấy thoát vị thế nhưng là ta cũng không có cái gì khó chịu địa phương a ta nhìn ta những cái kia lão hỏa kế sinh ra thoát vị bọn hắn là có cảm giác ta đây cũng là đột nhiên phát hiện về sau mới phát giác được có chút không giống bất quá không cảm thấy đây chính là tâm lý tác dụng g i a ngội nhẹ gật đầu thoát vị đỉnh phổi nhỏ bé thời điểm đồng dạng không có cái gì rõ ràng khó chịu chỉ là tại ho khan thở hồn hển thời điểm phần cổ có thể gặp đến cùng loại khí sưng kiểm tra triệu chứng bệnh tật loại này khí sưng lúc gần lúc hiện nhín thở dùng sức lúc phần mềm khối càng rõ ràng nhưng là loại này tổ chức khối bình thường là sẽ không để cho người bệnh sinh ra cái gì khó chịu trừ phi bị phát hiện không ai khi nhìn đến cổ mình dạng này về sau c ò người, nào nào người bệnh sau khi đến trước làm ct nói như vậy là thoát vị là có thể nhìn thấy thoát vị cứng rắn nhưng là người bệnh dù sao chỉ là bệnh nhẹ bình t ĩ n h hô hấp thời điểm cũng không rõ ràng cho nên trước đó ct kiểm tra cũng không nhìn thấy cái gì dị thường làm siêu âm n ộ c lờ mẩu người bệnh tuyến giáp c h ạ n g cũng không thành vấn đề nếu thật là phần cổ thoát vị loại này bệnh nhẹ nhưng thật ra là đề nghị tiến một bước kiểm tra lúc dùng sức liều ở hô hấp mới có t r ợ ở minh s á t chẩn đoán nhưng là đều để người bệnh làm một cái ct cũng không thể lại làm một cái đi nhất là nhìn thấy người bệnh này đã có lông ý tứ giang vội liền xem như lại hổ, cũng không dám trực tiếp mở miệng vạn nhất bị khiếu nại cái gì nàng hôm nay khảo hạch liền phải v ậ không nhưng là nhường giang b ộ i thật thuận người bệnh ý tứ đi mời khoa ngoại tuyến vũ hội trần giang b ộ i cũng không n g u y ệ n ý bây giờ còn chưa có minh s á t t r ầ n đoán đâu tại khoa cấp cứu ngươi mặc dù có thể tùy tiện g ọ i người cũng là quyền lợi của ngươi nhưng l à vậy cũng là đang minh s á t t r ầ n đoán về sau nhất là nhất phụ viện dạng này bệnh viện ngươi nếu là liền minh s á t t r ầ n đoán một bước này đều làm không được liền mời hội trần sẽ bị xem thường bởi vì một khi phán đoán sai lầm liền sẽ l ã n g phi đối phương khoa thất thời gian cùng tinh lực bây giờ thế nhưng là giang đội khảo hạch thời điểm dạng này liền mời hội trần càng là sẽ để cho giang đội khảo hạch trực tiếp họa c h ứ n cho nên coi như kiên trì giang đội cũng phải nhường người bệnh lại làm một cái ct bất quá phương thức phương pháp vẫn là phải giảm cứu cũng tỉ như lớn tiếng d ọ người thoát vị đỉnh phổi mặc dù còn không có minh sắc chẩn đoán nhưng là giang đội có chín thành chắc chắn xác định người bệnh liền là thoát vị đỉnh phổi bây giờ thiếu chỉ là chứng cứ mà thôi vậy thì không trở ngại nàng trước đem cái này chẩn đoán ném ra lấy lấy được người bệnh tín nhiệm quả nhiên liền cùng giang đội nghĩ như vậy ném ra ngoài cái này chẩn đoán về sau người bệnh cảm xúc lập tức liền dí căn bởi vì làm lâu như vậy kiểm tra mà đọc lại cảm xúc toàn bộ tiêu tán lực chú ý hoàn toàn bị giang bội nói tới chẩn đoán hấp dẫn đương nhiên cũng không phải nói giang bội nói cái gì người bệnh liền tin cái gì dù sao cái này chẩn đoán trong mắt của nàng nhiều ít đều có chút không hợp t h ó i thưởng thế nhưng là cái này đều không trọng yếu trọng yếu là giang bội nói một cái người bệnh hy vọng chẩn đoán phải biết người bệnh trước đó cũng đều phải cho là mình là đạt được khối u chả không nhớ cơm không nghĩ làm những n à y kiểm tra thời điểm người bệnh sở dĩ cảm xúc bành trướng nhanh như vậy sợ hãi liền là chất xúc tác mỗi là một hạng kiểm tra người bệnh đều sẽ tưởng cái này kiểm tra có thể hay không cha ra hắn là khối u càng nghĩ như vậy người bệnh liền càng sợ hãi thì càng bài xích kiểm tra đối với mợ kiểm tra nhường nàng kiểm tra g i a ngội đương nhiên sẽ không có cái gì tốt cảm giác nói thật có thể kiên trì đến bây giờ đều là người bệnh dưỡng khí công phu không tệ bây giờ nghe được giang đội trần đoán liền không đồng dạng những cái kia sợ hãi lập tức liền không có từ sợ hãi đến k ỳ t r ồ n g m o n g cảm xúc chuyển hóa sao mà nhanh à cùng vừa rồi những cái kia kiểm tra là vì t r a ra khối u khác biệt lần này kiểm tra thế nhưng là vì giúp nàng bài trừ khối u ai cho dù là lặp lại kiểm tra tựa hồ cũng không có khó như vậy lấy tiếp nhận cha tranh thủ thời gian viết đơn ta cái này đi thăm dò ở phía sau nhìn võ t i ể u phú bọn hắn cũng là cười cười xem bệnh chính là như vậy dẫn đạo người bệnh cảm xúc thật rất trọng yếu nắm giữ chủ động quan trọng hơn rõ ràng là vì người bệnh tốt nhưng lại còn là bị người bệnh cho báo cáo cái kia chính là bác sĩ không h ợ p cách ngươi đến làm cho người bệnh biết đây là vì tốt cho nàng nhường nàng cam tâm tình nguyện phối hợp ngươi tựa như là giang đội dạng này nói thật bác sĩ trẻ tuổi rất ít có thể làm được bước này lão bác sĩ vì cái gì có rất ít hai nạn y khoa mâu thuẫn cũng là bởi vì bọn hắn biết người bệnh muốn cái gì hai nạn y khoa câu thông là bọn hắn cường hạ bọn hắn gặp qua muôn hình muôn vẻ người bệnh biết bọn hắn thích nghe cái gì lời nói biết bọn hắn cần gì nhưng là bác sĩ trẻ tuổi liền không đừng dạ bọn hắn có quá nhiều khí phách cùng kiên trì rất nhiều bác sĩ trẻ tuổi cảm thấy chẩn đoán chưa hề đi ra trước đó là không thể tùy tiện nói nhưng là cái này thật không có trọng yếu như vậy c h í n thành kỳ thật liền đã có thể trên miệng nói chỉ cần không rơi vào trên giấy làm sao đều có thể chỉ cần kết quả cuối cùng không có vấn đề miệng bên trong nói ra liền đều là tốt liền xem như có vấn đề cũng sẽ không có cái gì phong hiểm võ chủ nhiệm ngươi dạy tốt p h ầ n cổ thoát vị cũng không thấy nhiều coi như đi chúng ta nhìn thấy cũng không nhất định nhận ra được thúng chi là giang bội như thế một cái tuổi trẻ bác sĩ liền từ nàng không có tiêu chuẩn vàng liền dám nói cái này chẩn đoán kỳ thật nàng liền so phần lớn người mạnh đúng vậy à chúng ta làm bác sĩ chỉ sợ cả đời cũng không gặp được như thế một cái hiếm thấy người bệnh đi giang bội trước đó là thấy qua sao có thể là trước đó ra khoa bệnh nhân ngoại trú thời điểm gặp phải một cái thoát vị phổi l u n g h ờ n ý à, ta cho bọn hắn giảng vài câu giang bội nhớ ký đi giảng vài câu liền dám phải biết đây cũng không phải là giảng vài câu sự tình đại học năm năm thạc sĩ ba năm tiến sĩ ba năm bọn hắn nghe nhiều ít khóa học liền thật đều có thể nhớ kỹ lĩnh ngộ còn phải là võ t i ể u phú cái này lao sư g i ả n g tốt các ngươi cũng không nên như thế ủng hộ đứa nhỏ này xác thực rất cố gắng lâm đông bình bọn hắn nhẹ gật đầu cái này đúng là chuyện thật giang hội kỳ thật thật rất cố gắng phần này nhi cố gắng bọn hắn đều nhìn thấy cũng không chỉ có là giang hội còn có tuân kỳ còn có trung Bồi bối bọn hắn tám người đều rất cố gắng võ chủ nhiệm giang hội đoán chừng lần này cho dù là biểu hiện tốt cũng rất khó tiến vào chứ ba ngươi thật cam lòng phong cái này nữ đệ tử rời đi đây là miêu thanh niên hỏi cùng là nữ bác sĩ miêu thanh niên thật rất thưởng thức gian gội bất quá nàng không để lại gian gội mặc dù rất giận người nhưng là nàng một cái khoa nội tim mạch chủ nhiệm thật đúng là không có năng lực cho khoa ngoại tổng quát lưu lại một người cũng không phải nói không có năng lực phải bỏ ra nhiều lắm mà tối đa cũng liền là một cái khoa mời hợp đồng mà thôi nhưng là võ tiểu phú không giống nhau chỉ cần võ tiểu phú nguyện ý đừng nói chỉ là lưu lại gian gội viện mời hợp đồng thậm chí là biên chế cũng không phải không có khả năng hiện tại võ tiểu phú thật là năng lượng vượt quá tưởng tượng không bỏ được ca tỉ mỉ bồi dưỡng ra được sao có thể cứ như vậy thả đi lời này vừa nói ra bọn hắn lập tức liền đã hiểu chiều v i ễ n bọn hắn biểu hiện rất tốt nhưng là loại biểu hiện này tại t u â n kỳ trình thạch nơi này cơ hội cũng là trạng thái bình thường vô luận là chất lượng vẫn là số lượng t u â n kỳ cùng trình thạch đều dẫn trước lấy những người khác tống điểm điểm nơi này cũng không kém cương giả h ằ n cường t u â n kỳ bọn hắn tựa hồ muốn nói bọn hắn xếp hạng sẽ chỉ ở kéo dài điểm số sẽ chỉ nhiều lần c ấ t cao sẽ không cho những người khác bất cứ cơ hội nào phản siêu thời gian đang trôi qua sáu giờ mà thôi đối với bận rộn khoa cấp cứu tới nói thật không tính là gì đều đã không phải từ đầu ngón tay chạy trốn là trực tiếp bị gió thổi đi khảo hạch kết thúc điều này đại biểu lấy họ phở hai cũng muốn kết thúc chương bốn trăm linh sáu khởi đầu mới chương bốn trăm linh sáu khởi đầu mới có tiếp nối sao sáu giờ kết thúc giang bội trong lòng đ ố n g nhiên xuất hiện một câu nói như vậy không biết là ai hỏi có lẽ là chính mình hỏi mình lại hoặc là hy vọng xuất hiện một người như vậy đến hỏi mình tiếp nối sao đương nhiên tiếp nối hiện tại xếp hạng vẫn là thứ sáu giang bội biết mình đã không có bất luận cái gì khả năng lưu lại thế nhưng là rời đi nơi này nàng thật bỏ được sao dù là nơi này b ể bộn nhiều việc nơi này rất mệt mỏi nhưng nhìn kia muôn hình muôn v ẻ n g ư ờ i bệnh cảm thụ được những cái k i a chữa trị xuất viện người bệnh tiêu d u n g cái này không phải liền là bọn hắn học ý ý nghĩa chỗ sao nếu cầu an nhàn chớ nhập cửa này a tới qua cái này trí cao y học vị trí muốn nàng lại trở về nàng làm sao có thể n g u y ệ n ý lúc này giang bội rốt cuộc có thể minh bạch những cái k i a xuất ngoại bồi dưỡng về sau lại trở lại bản địa bệnh viện bác sĩ tâm tình trở lại bản địa bệnh viện về sau bọn hắn liền xem như học trở về kỹ thuật cũng không nhất định có thể dùng tới được khuyết thiếu tín nhiệm là một chuyện thiếu khuyết bệnh nhân càng là một phương diện thiếu khuyết nguyên bộ máy móc vẫn là một phương diện đột nhiên bọn hắn đã cảm thấy giá trị của mình ít đi không ít tìm kiếm an nhàn là người bản năng nhất là tại bệnh nhọc qua đi nhưng là truy cầu giá trị thể hiện cũng là mọi người nóng lòng nhất rất nhiều người đều nói người liền là phức tạp như vậy luôn là đã muốn lại mớn giang n ộ i lúc đầu cho là mình không giống nhau bây giờ xem xét chính mình tự hồ cũng là người rảnh rỗi á c tự dễu cười, cười thời gian rõ ràng đã đến nhưng là giang bội mấy cái đều không bỏ được kết thúc công việc trong tay rõ ràng bệ bộn u nhiều việc nhưng là bọn hắn giờ khắc này là cỡ nào hy vọng phần này n h ư công việc cứ như vậy tiếp tục kéo dài bên ngoài phòng dịch vụ y tế muốn gọi ngừng nhưng là bị võ tiểu phú ngăn cản không cần cứ như vậy đến tan tầm đi nghe được võ tiểu phú phòng dịch vụ y tế ngẫm lại cũng liền không nói thêm gì nữa bọn hắn cũng nhìn ra được g i a n g đội tâm tình của bọn hắn điểm ấy tự do cho cũng liền cho vấn đề không lớn h ú ố n g chi còn là võ tiểu phú nói đương nhiên tám người vẫn còn tiếp tục võ tiểu phú bọn hắn lại là bắt đầu bật đội vàng chấm điểm rang đội công tác của bọn hắn có thể tiếp tục nhưng là chấm điểm liền là h ạ định tại bọn hắn kia trong vòng sáu tiếng biểu hiện tám người trưởng thành đều là nhanh chóng trong vòng sáu tiếng đại bộ phận bệnh nhân bọn hắn kỳ thật cũng có thể xử lý không tệ có lẽ có tỉ b ế t nhưng là cũng sẽ không ảnh hưởng đến người bệnh trị liệu cho nên lần khảo hẹp này tám người biểu hiện không thể nghi ngờ đều tại hợp cách tuyến trở lên nhưng là cuối cùng cũng có cao thấp mà khó được nhất là biểu hiện tốt xưa nay không để ngươi thất vọng võ chủ nhiệm chúng ta thật đúng là nhìn lầm trình thạch vậy mà cho tới bây giờ đều không có tụt lại phía sau không sai lúc đầu cảm thấy trình thạch thiên phú không đủ bằng vào cố gắng đằng sau khẳng định phải tụt lại phía sau bọn hắn thật là đắp lên bài học trình thạch vậy mà cho tới bây giờ đều không có tụt lại phía sau mặc dù lần này cũng không có lật ra tuân kỳ nhưng là cái này tên thứ hai vẫn là như vậy vững vững bằng vàng tựa như là trình thạch tính cách giống nhau hoàn toàn như trước đây ổn tuân kỳ vẫn là hạng nhất trình thạch vẫn là tên thứ hai phó viễn hàng trung pi n là không có lật qua tổng điểm điểm chỉ có thể khuất tại thứ tư lần này liền muốn ba hàng đầu phía sau xếp hạng đã không trọng yếu võ tiểu phú bọn hắn cũng liền không còn hao tấm tổn trí chấm điểm bởi vì bọn hắn cảm thấy những bạn học này biểu hiện đều rất tốt đều không phải là dùng điểm số có thể cân nhắc đã như vậy vậy thì đều không trọng yếu hôm nay là thứ bảy ngày mai liền là tiết mục ngày cuối cùng sẽ tiến hành tiết mục tổ sau cùng thu vì tiết mục vẽ lên sau cùng dấu trầm tròn trình thạch bọn hắn là tại lúc sáu giờ kết thúc khoa bệnh nhân ngoại trú đây cũng là khoa cấp cứu ca ngày kết thúc thời gian chủ nhật đông hải đài truyền hình võ tiểu phú lâm đông bình cương nguyên khải cùng nhiều thanh niên bị tiết mục tổ mời được hậu trường tuần kỳ trình thạch tám người cũng là thật sớm đi tới đài truyền hình an vị tại võ tiểu phú sau lưng của bọn hắn đi qua một đêm tiêu hóa bọn hắn đã đều có thể tiếp nhận võ tiểu phú bọn hắn cũng không có công bố sau cùng thành tích những n à y đều muốn ngay hôm nay bất quá loại trừ phó viễn hàng còn lòng mang như vậy một tia ý nghĩ bên ngoài những người khác đã không có ý nghĩ gì bất quá cũng không tồn tại cái gì tâm tư đấu k ỵ lý một tháng trôi qua đều là bằng vào bản lĩnh thật sự sống tới người ta lợi hại danh n lệch cho người ta là hẳn là lúc này nói một tiếng chúc mừng không có khó như vậy về sau vẫn là bằng hữu cũng là một đầu nhân mạch tiết mục còn chưa bắt đầu mấy người lúc này ngược lại là cười cười nói nói tiết mục tiến hành thời điểm mấy người đều khẳng định rất khẩn trương đều đang vì mình mà cố gắng nhưng là hiện tại tiết mục cơ bản đã kết thúc gánh nặng ngàn cân đã bung ô xuống giờ k h ắ c này bọn hắn đã không phải là cái kia tại tiết mục bên trong tranh đấu biên chế danh lạch bác sĩ chỉ là một chút tiểu nữ hài tiểu nam hài mà thôi bọn hắn không cần lại mỗi ngày trò chuyện những cái kia trong bệnh viện sự t ì n h kiến thức y học bọn hắn có thể nói một chút trong sinh hoạt sự t ì n h có thể vui vẻ một điểm bồi bối ngươi thật chuẩn bị đi trở về rồi ừ lần sau các ngươi tới thời điểm p h ta ta người người bối bối người, người điểm n điểm chúc mừng ngươi và chúng ta tìm vội trung pi là lưu lại một cái về sau ý chí của chúng ta coi như đều dựa vào ngươi chung b ố i bối nói xong dỗi ra nằm đấm hành động như vậy n h ư n g ba người cũng nhìn không được nữa đều là nhỏ giọng khóc tốt thít tống điểm điểm đồng học tìm ộ i tự lấy lời nói phía trước đột nhiên một thanh n â m chuyển đến tống điểm điểm vội vàng ngầm đầu chỉ một cái liếc mắt tống điểm điểm chính là ngây dại lâm lão sư xuất hiện tại tống điểm điểm người trước mắt cũng không chính là nàng tâm tâm n i ệ m n i ệ m coi là tấm gương lâm tuyết nha giang n ộ i cùng chung đ ố i bối cũng là ngây dại lâm tuyết cũng không chỉ là tống điểm điểm thần tượng cũng là tất cả nữ bác sĩ thần tượng a làm sao còn khóc không nợ a lâm tuyết vừa cười vừa nói nụ cười này nhường tam nữ đều nhìn ngây dại phải biết các nàng đều là xem quen rồi trên bản giải phẫu lâm tuyết nghiêm túc bộ dáng khi nào gặp qua này tấm hòa ái bộ dáng a lao sư ngài tại sao lại ở chỗ này a chúng ta chỉ là có chút không nỡ tiết mục kết thúc về sau b ố i bối liền phải trở về tống điểm điểm các nàng vội vàng lau khô nước mắt đứng dậy mở miệng nói ra ta thế nhưng là tiết mục tổ đặc biệt khách quý đương nhiên tại đúng a tống điểm điểm ba người cũng cảm thấy chính mình choáng váng cái này để quên tốt ta chính là tới xem một chút mới vừa rồi cùng võ chủ nhiệm nói chuyện tiếng nói nơi này có cái ta tiểu mê muội ta đến xem đến cùng là ai lời này vừa nói ra tống điểm điểm cũng là có chút xấu hổ lại không chú ý lâm viết một mực nhìn đều là nàng giang hội cùng chung bồi bối cũng là nhìn xem tống điểm, điểm. có chút hâm mộ cái này cùng thần tượng đứng chung một chỗ nếu như là bọn hắn liền xem như không có để lại cũng đăng giá nghĩ tới đây g i a n g b ộ i nhìn về phía võ tiểu phú đây mới là nàng chân chính thần tượng a trong một tháng nàng cũng không chỉ là đứng ở võ tiểu phú bên người còn cùng võ tiểu phú sóng vai phâu t h u ậ t nữa nha lao sư ta nhất định sẽ trở thành giống như ngài bác sĩ không có ý tứ q u a đi tống điểm, điểm đột i ể m đ nhiên ngẩng đầu mở miệng nói ra nhường lâm biết cũng là nợ nụ cười cũng không phải chế dây ước mà là vui mừng kia có cần phải tới đế đô ta giúp ngươi an bài đế đô tống điểm đêm nghe vậy xứng sở nhà mình t h ầ n tượng t đây là ạ i đảo、nàng、sao.、Lâm、lão sư, cái này coi nàng ngươi này như có chút không chính công nhường ngươi sư, Lâm thăm một ngươi cái i có chút chút ghé t ể u mê mội, ngươi i trực t ế phú mở đảo、à. Võ tiểu p lúc này cũng là chú ý tới động tĩnh của nơi này vừa cười vừa nói lâm tuyết cũng không có gì ngượng ủng nhân tài luôn là tự do nói nhìn về phía tống điểm điểm đem một t r ư ơ n g danh thiếp đưa tới tiết mục kết thúc về sau gọi điện thoại cho ta nhìn xem ngồi trở lại chỗ ngồi lâm tuyết võ tiểu phú cũng là lắc đầu đây chính là lâm t u ế t tự tin chỉ là tống điểm điểm sẽ lựa chọn thế nào đâu võ tiểu phú thật cũng không suy nghĩ nhiều cũng không có làm cái gì tựa như là lâm t u y ế t nói nhân tài luôn là tự do chẳng qua nếu như hắn là tống điểm điểm cũng sẽ không đi đế đô bởi vì ở chỗ này nàng tống điểm điểm có thể đuổi theo lâm t u y ế t đi đế đô cũng chỉ có thể là lâm t u y ế t phụ thuộc khương nguyên khải cũng chú ý tới động tĩnh của nơi này nhưng cũng không nói thêm gì đã lâu như vậy tống điểm điểm tính tình hắn cũng biết tống điểm điểm là cái có chủ kiến biết mình muốn cái gì cũng biết chính mình làm sao thực hiện lý tưởng của mình bây giờ cơ hội đang ở trước mắt lựa chọn thế nào nàng tự có cân nhắc nói thật lần này lớn nhất người thắng liền là k ư ơ n g nguyên khải chứ ba có hai cái là hắn mang đệ nhất t u â n kỳ thứ ba tống điểm điểm nếu như hai người đều có thể lưu tại khoa ngoại tim mạch đây chính là đối khoa ngoại tim mạch bổ sung nhất phụ viện hàng năm biên chế số lượng đều là có nhất định hiện tại cơ bản cũng là có dành tới lại bổ tiền đến cơ hội liền là báo hòa trạng thái hàng năm triệu tập dự thi liền là lẻ tẻ m ấ y cái rất nhiều khoa thất đều một cái không có như loại này chính phủ phóng biên cơ hội thế nhưng là có í t bắt lấy cơ hội này đối với khoa ngoại tim mạch không thể nghi ngờ là có lợi dù sao biên chế cơ bản đãi ngộ thế nhưng là chính phủ gánh chịu chính phủ phát tiền cho bệnh viện làm việc cho dù ai đều xe thích võ chủ nhiệm lần trước tham gia tiết mục ngươi vẫn là thực tập sinh đâu hiện tại cũng đã là đạo sư quá cho chúng ta bắc khu người tăng thể diện hiện tại ta gặp người liền nói ngươi là huynh đệ của ta quá d à i mặt nhi giang nhạc đi vào võ tiểu phú bên người vô võ tiểu phú b ả vai nói nhìn ra là thật vui vẻ đây chính là hắn một mực ủng hộ huynh đệ nhìn xem võ tiểu phú phi tốc trưởng thành giang nhạc nhiều ít có loại nhìn xem hải tử lớn lên cảm giác võ tiểu phú nhìn xem cái này lão đại ca cũng là n ở nụ cười giang ca cái kia còn đến cảm tạ ngươi một đường đến nay ủng hộ đâu nói đến ta vẫn muốn tìm ngươi ngồi một chút đâu ta công việc này bận hiệu tại đông hải nhận biết đi ngoại nhân không nhiều chờ tiết mục kết thúc chúng ta tìm địa phương đi uống rượu sang năm ta kết hôn còn muốn cho ngươi phát thiệp mời đâu giang nhạc nghe vậy càng là vui vẻ tốt ta có thể nghe nói ngươi t i ể u lượng không nhỏ vừa b ậ n lão ca ta cũng thích vậy cứ thế quyết định tiết mục kết thúc ta tìm địa phương chúng ta hảo hảo uống một trận n g ư ơ i kết hôn thời điểm nếu là không ghét bỏ lão ca cho ngươi hiến khúc một bài lại chuẩn bị cho ngươi một phần đại lễ ta làm sao cũng coi là nhà chồng người a hai người đều là người hào sản lúc này càng là càng nói càng vui vẻ giang nhạc trả lại võ tiểu phú giới thiệu một chút cái khác khách quý mấy cái khách quý bên trong kỳ thật cũng đều không phải cái gì người xa lạ dù sao tại tv hoặc l à b l o g thượng cũng đều gặp qua n g h e qua nhất là bạch tiểu nghiên đây chính là võ tiểu phú trước đó rất thích mình tinh đâu bạch lao sư lại gặp mặt bạch tiểu nghiên lúc này cũng là hơi xúc động lần trước gặp mặt võ tiểu phú vẫn chỉ là tiết mục h ạ m nhất bây giờ gặp lại võ tiểu phú đều nhanh thành y liệu giới h ạ m nhất không có cái gì cao cao tại thượng cảm giác lúc này bạch tiểu nghiên thật rất muốn cùng võ tiểu phú kết giao một chút về sau vạn nhất chính mình hay là người bên cạnh sinh bệnh võ tiểu phú khả năng liền là bọn hắn cây có cứu mạng đâu nói đến đương minh tình không có khả năng một cái bác sĩ cũng không quen biết nàng eo không tốt còn nhận biết không ít đâu nhưng là võ tiểu phú cái này t ấ p bậc thế nhưng là thật cầu đều cầu không đến chỉ có hiệu hảo có thể nhìn thấy bây giờ võ tiểu phú nể tình bạch tiểu nghiên cũng không dám lãnh đạo võ chủ nhiệm lần trước tiết mục kết thúc về sau ta thế nhưng là cùng người khác nói ngươi chính là ta tại trong bệnh viện lớn nhất giao thì đâu về sau có chuyện ngươi nhưng không cho cự tuyệt ta、à? bạch tiểu niên h cũng là tùy tiện tính cách võ tiểu phú cười gật đầu vậy khẳng định bất quá tốt nhất là không có chuyện bạch tiểu niên h cũng biết võ tiểu phú không phải cự tuyệt nàng chỉ là bệnh viện nơi này ai cũng là không có chuyện tốt một phen hàn huyên về sau t i ế t mục cũng liền không sai biệt lắm đến giờ thu không phải trực tiếp không có phiền thoái như vậy cũng không cần khẩn trương như vậy mà lại hôm nay trọng điểm là tuân kỳ bọn hắn võ tiểu phú bọn hắn phối hợp tiết mục tổ công bố kết quả cuối cùng không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn hạng nhất tuân kỳ tên thứ hai trình thạch hạng ba tống điểm, điểm. phó viễn hằng nghe kết quả này ánh mắt có chút t ảm đạm nhưng cũng điều chỉnh rất nhanh vội vàng ngô tay vốn là hy vọng xa vời lần này có thể triệt để tắt tâm tư tiết mục tổ không có n g o à i ý muốn gom góp tiểu hướng hoa đệ tam biên chế cũng vì thực tập sinh nhóm tranh thủ đến tống điểm điểm lúc này tựa hồ đã có lựa chọn nhất phụ viện người của bộ nhân viên cũng tới đến tiết mục hiện trường tự thân vì ba người đưa lên mướn hợp đồng tuân kỷ cùng trình thạch tự nhiên là một tay tiếp nhận mà tống điểm điểm mọi người thấy nàng đều cũng tò mò tống điểm, điểm sẽ lựa chọn thế nào lâm viết tự mình mời đã nàng nói khả năng giúp đỡ tống điểm điểm giải quyết trong bệnh viện sự tỉnh vậy thì khẳng định không có vấn đề mà tống điểm điểm cũng là tại tiết mục bên trong nói thẳng lâm tuyết là thần tượng của nàng cơ hội tốt như vậy chỉ sợ thế nào đều muốn động tâm đi nhất phụ viện mặc dù là cả nước đỉnh tiêm bệnh viện nhưng là lâm tuyết chỗ bệnh viện cũng không thể so với nhất phụ viện kém thậm chí trong lòng khoa ngoại phương diện cẩn mạnh tại mọi người ánh mắt nhìn kỹ tống điểm điểm chậm rãi tiếp nhận mướn hợp đồng quả nhiên cùng võ tiểu phú nghĩ giống nhau nàng chẳng qua là khi lâm tuyết làm gương vì ngọn đèn chỉ đường nhưng là nàng sẽ không để cho chính mình tại lâm tuyết dưới cánh chim trưởng thành đến mức học tập trưởng thành lâm viết tuổi trẻ kỹ thuật tốt nhưng là khương nguyên khải cũng không kém lâm viết nhìn thấy khương nguyên khải đó cũng là muốn t kêu một tiếng lao sư luận dạy học sinh lâm viết có thể không sánh bằng khương nguyên khải nếu như tống điểm điểm thật là muốn tại lâm viết bệnh viện công việc liền sẽ không tới tham gia họ phở hai dù sao đế đô cũng có thuộc về mình chữa bệnh tiết mục tốt để chúng ta chúc mừng tuần kỳ t r ì n h thạch còn có tống điểm điểm đồng hào chương bốn trăm lẻ bảy tây tam chương bốn trăm lẻ bảy tây tam đông hải sân bay đi cuối cùng chỉ có trung bối bối một người còn lại bảy người đều đến vì trung bối bối tiễn đưa phất tay tiễn biệt một khắc này tám người mới là ý thức được nguyên lai tiết mục thật kết thúc một tháng thật quá khứ nhân sinh một tờ cũng thật là t i ê n thật nhanh thật là khó lây tiếp nhận a nhìn qua kêu bay lên cao cao máy bay t r ì n h thạch bọn họ cũng đều biết vô luận là đi hay ở có một dạng đồ vật là không đổi đó chính là bọn họ hướng tới y học tri đình trị bệnh cứu người trái tim trở lại nhà trọ về sau bọn hắn rốt cuộc có thể chân chính b u n g lòng một chút l ọ so cũng không thể một mực ở vào khẩn trường trạng thái thích hợp vung lòng cũng là nhất định đưa tiên trung bồi bối bọn hắn chính là đi ca hát chơi bửa hung hăng làm cản một thanh Chỉ bọn ấ t quá, b hắn không biết là tại bọn hắn tống cơ thời điểm võ t i ể u phú cũng ở phi trường lo lắng trở lấy cù d ĩ n h hôm nay muốn trở về nói đến hai người bọn họ ở giữa tình yêu thật đúng là không phải người bình thường có thể kinh lịch hai người bọn họ từ tìm tới đến bây giờ kỳ thật cũng liền hơn một năm thế nhưng là loại trừ vừa mới bắt đầu một hai tháng cùng một chỗ bên ngoài cái khác đại đa số thời gian bên trong hai người đều ở vào lưỡng địa ở riêng trạng thái hơn nữa còn là dị quốc luyến bọn hắn ai cũng không phải loại kia có thời gian có thể đi tới đi lui lưỡng địa người cho nên đằng sau gặp mặt số lần càng là có nhất định người đứng đầu đều có thể đếm đ ú n g ra mỗi ngày giao lưu kỳ thật cũng chính là video nói chuyện mà thôi loại này tình yêu có thể chịu đựng được khảo nghiệm hơn nữa còn càng phát ra đồng đậm thật là thế kỷ kiên định thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút đây chính là bác sĩ ở giữa tình yêu không phải dị quốc luyến lại có thể thế nào nhìn xem trong bệnh viện những bác sĩ này cái nào không phải dị quốc luyến càng hơn dị quốc luyến tại nhất phụ viện làm bác sĩ có một chữ là nhất định xuyên qua cả đời cái kia chính là vận đ i ệ vô luận là bác sĩ khoa nội vẫn là bác sĩ khoa ngoại chỉ bất quá bác sĩ khoa nội không trách nhiệm thời điểm buổi chiều còn có thể về nhà bác sĩ khoa ngoại gần như không thể về nhà mà thôi đ ề u nói tìm bác sĩ khoa ngoại liền cùng trung niên đ o á giống nhau lời này kỳ thật thật không có sai những người khác võ tiểu phú không biết liền lấy khoa bên trong những bác sĩ này t h ấ u thuật chỉ cần đứng hàng một ngày này khẳng định liền muốn làm xong trần trấn đông trong khoảng thời gian này mỗi ngày cơ bản đều phải làm đến mười một mười hai điểm nếu có khoa cấp cứu vậy thì phải làm đến sau nửa đêm thời gian này về nhà cũng không mang theo m u ố n trực tiếp ngay tại trong bệnh viện thích hợp ngủ một đêm ngày thứ hai tiếp tục tiếp lấy làm trần trấn đông bạn gái không phải hành lý người thế nhưng là đã nhả danh qua nhiều lần cũng cùng hắn cãi nhau nhiều lần cái này còn tốt nếu là tìm đi ngoại nhân một nửa khác còn có thể tới gặp hắn trần trấn đông liền xem như bận rộn nữa hai người cũng có thể rút sạch gặp một lần nếu thật là tìm giữa các hàng vậy thì xong hai cái đều bận điệu góp một người thời gian nghỉ ngơi cũng khó khăn thú chi là góp hai người có dành thời gian đ ề u nói dài nhất tình lãng mạn liền là tại bệnh viện nhà ăn hẹ cơm bác sĩ ở giữa tình yêu chính là như vậy có thể tại bệnh viện nhà ăn hẹ cơm liền là bọn hắn xa xỉ lớn nhất vất quá cũng đang bởi vì đều biết chính mình công tác tính chất cho nên bọn hắn càng có thể lẫn nhau lý giải đương nhiên cũng là tại không có hải tử điều kiện tiên quyết cho nên liền có thể phát hiện hiện tại bác sĩ phổ biến muốn hải tử đ ề u mượn một người cảm thấy thường xuyên thức đêm thân thể không thích hợp muốn hải tử lại có là không làm tốt chuẩn bị sinh xong hải tử muốn làm sao đuôi đối với bọn hắn tới nói có thể quá thành vấn đề tiểu dĩnh võ tiểu phú nhìn chằm chằm vết mổ nơi đó tâm tâm niệm niệm bóng hình x i n h đẹp tử xuất hiện võ tiểu phú rốt cuộc tìm nén không được trong lòng vui vẻ vội vàng la lớn cú dĩnh vừa mới tới cũng là không kịp chờ đợi nhìn t r u n g quanh nghe được võ tiểu phú thanh âm c ụ dĩnh càng là kích động như bay chạy ra tiểu phú hai thân ảnh thật chặt ôm nhau người tới lui cũng không cảm thấy kinh ngạc người trẻ tuổi nhà cái này xem xét liền là đã lâu không gặp có thể lý giải nhớ năm đó bọn hắn trên xe hai người đã không nhịn được ôm hôn ở cùng nhau thẳng đến c ụ dĩnh không t h ở nổi mới là bông ra trên đường đi hai người lẫn nhau nói chính mình tưởng niệm sau khi về nhà thì càng b ị liệt võ tân bọn hắn biết hôm nay cù dĩnh trở về đều rất lý giải đi võ kinh lược nơi đó rộng lớn phòng ở rất có triển vọng a nghĩ tới hai ngày liền muốn đính hôn hai người càng là hào hứng ngực cao đương nhiên hết thể đi qua vẫn là phải đi làm khoảng cách nghỉ còn có hai ngày đâu mà tại ca t r ự c trước còn có sự kiện nhi phải xử lý võ tiểu phú cho giang b ộ i phát cái tin tức nhường giang b ộ i cùng chỉnh thạch cùng đi bệnh viện chỗ này hôm qua chơi đ ê n lên rồi chuẩn bị ngủ nướng lại đi tìm việc làm giang b ộ i cũng là có chút mộng tìm nàng sẽ là chuyện gì đâu khoa thất bên trong phùng linh linh bọn hắn cũng không nghi hoặc giang b ộ i làm sao cùng đi đối với nhà mình lão đại bọn hắn vẫn là hiểu rõ đối với có tài cũng không bỏ được thả đi thống chi là chính mình tự mình mang ra bây giờ ép bệnh khu vô luận tăng thêm bao nhiêu bác sĩ đều không đủ dùng cho nên có thể tăng cường quân bị đương nhiên là tốt nhất bất quá nhận người cũng không phải nói cái gì người đều làm được hiện tại toàn bộ bệnh khu đoàn đội đều đã rất thành thục g i a n luyện cũng rất tốt ai cũng không hy vọng đột nhiên tiến đến một cái khả năng phá hư đoàn đội ổn định đồng sự cho nên hiểu rõ đã hiểu rõ một tháng giang bội quả thực là không thể tốt hơn khoa thất bên trong nhưng không có người sẽ không thích cái này tùy t i ệ n tính cách hào sảng còn thể trạng tử tốt có thể nấu tiểu học bội đi vào khoa thất giang bội rất muốn hỏi hỏi võ t i ể u phú bảo nàng tới là vì cái gì đoán một đường trong lòng các loại suy đoán cùng khả năng đều có lo sợ bất an thật là khó chịu nàng cũng nghĩ qua võ t i ể u phú có phải hay không là nhìn nàng không hề rời đi đông hải chuẩn bị cho nàng tìm bệnh viện càng thậm chí hơn đưa nàng lưu lại nhưng là lại cảm thấy có chút không có khả năng nàng ở đâu ra lớn như vậy mà ta nhưng là cái này tâm liền là phanh phanh phanh nhảy người à một khi có ý nghĩ cái này tư duy đều có chút thu lại không được thế nhưng là tiến vào bệnh viện về sau giang bội liền không khỏi chính mình tiểu giang tới thật đúng lúc bãy giường giấm máu đi xem một chút tiểu giang hôm nay ta có phẫu thuật hai cái này xuất viện ngươi rút sạch giúp ta xử lý một chút hà giang bội thần ộ n g nàng rất muốn đối với mấy cái này đại ca đại tỷ nói các người đến cùng có biết hay không tiết mục kết thúc nàng muốn rời khỏi bệnh viện á nhưng là nhìn lấy những người khác cũng không cho nàng cơ hội cự tuyệt giang bội cũng không có cách chỉ có thể làm nhiều lắm là liền là bạch làm công một ngày nha chỉ cần bệnh viện không đổi nàng là được khi thật thật làm cho nàng bạch làm công cũng được chỉ cần có thể lưu tại nơi này đi theo võ tiểu phú làm có thể học đồ vật nàng cảm thấy mình vẫn là kiếm được chỉ là cái này bận rộn nhưng là không còn cơ hội gì hỏi võ tiểu phú sự tình họ buổi sáng xong đi buồng cha xong phòng trực tiếp phẫu thuật nàng đằng sau đều bắt không đến võ tiểu phú thẳng đến võ tiểu phú nhường nàng xuống tới ăn phẫu thuật bữa ăn nàng mới là nhìn thấy võ tiểu phú trong bệnh viện đặt trước phẫu thuật bữa ăn kỳ thật không có nghiêm khắc như vậy có thể nhiều đặt phẫu thuật mặc dù chỉ có năm người nhưng là người muốn cho trực ban mang một hai phần cũng không phải vấn đề không ai sẽ nói cái gì bữa ăn đánh dấu ba mươi phẫu thuật bữa ăn cũng không có khó ăn như vậy vẫn là có thể tiếp nhận lão đại giang hội nghĩ tới rốt cuộc có cơ hội có thể hỏi võ tiểu phú cũng là có chút kích động thế nhưng là võ tiểu phú trực tiếp dùng đôi u ý chảo một cái ừng tới a ngồi xuống ăn một hồi cùng ta làm phẫu thuật a giang n ộ i cũng không đoái hoài tới nói chuyện muốn làm phẫu thuật ai biết võ tiểu phú lúc nào liền muốn lên a tranh thủ thời gian ăn cơm làm trọng cho nên trực tiếp như vậy lúc l â y cơm võ tiểu phú ăn cơm tốc độ vẫn là rất nhanh ta đi trước ngươi một hồi tới giang n ộ i vội vàng đem cuối cùng một ngụm l â y tiến bụng rót nước bọn ta cũng có thể trên bàn giải phẫu đây là một nữ tính người bệnh mới ba mươi hai tuổi nguyên nhân chính bên trên bụng phải đau đớn khó chịu mười ngày đến bệnh viện người bệnh này vẫn tương đối để cho người ta m ọ c kinh nghiệm hai năm trước người bệnh liền phát hiện gan bên trong dị vật còn kèm theo áp xe gan bệnh án gặp phải loại này bệnh nhân bệnh viện bình thường đều là đề nghị người bệnh phẫu thuật áp xe gan còn tốt có thể thuốc trị liệu nhưng là gan bên trong dị vật lại không được thứ này không phẫu thuật lấy ra s ớ m g tối là cái lôi nhất là một chút thai họa ngầm lớn dị vật thế nhưng là phẫu thuật ai cũng không nguyện ý làm lúc ấy người bệnh l ạ i yêu cầu điều trị duy trì v ậ n khí cũng không tệ lắm điều trị duy trì về sau người bệnh triệu chứng có c h ỗ chuyển biến tốt đẹp chỗ này người bệnh càng không có tiến một bước hoa ngoại phẫu thuật dự định cứ như vậy hai năm qua đi trong lúc đó người bệnh đánh lấy một cái mắt không thấy tâm không thiền chỉ cần không kiểm tra chính là không có nguyên tắc cũng không có kiểm tra lại qua thẳng đến mười ngày trước người bệnh đột nhiên không rõ ràng nguyên nhân dẫn đến xuất hiện bên trên bụng phải bộ đau đớn khó chịu đau đớn vì duy trì lâu dài tính nỗi khổ riêng không buồn nôn nôn mửa hai ngày sau càng là xuất hiện phát sốt kỳ thật gan bên trong dị vật vẫn luôn là người bệnh cùng một chỗ tâm bệnh như vậy triệu chứng xuất hiện về sau người bệnh trước tiên liền đem cùng gan bên trong dị vật liên hệ không dám thất lễ người bệnh vội vàng tới bệnh viện lúc ấy liền là võ tiểu phú tiếp xem bệnh làm khám sức khỏe nhiệt độ đã đạt tới 38. nam thuộc về sốt cao trình độ bên trên bụng phải có nhẹ ấn đau vùng gan gõ đau nhức ngự c phải bách tưởng có thể môn cùng khối u chất mềm ấn đau rõ ràng kết hợp người bệnh bệnh án võ tiểu phú liền nói cho người bệnh lần này sợ là không làm cũng không được người bệnh cho dù là trong lòng không n g u y ệ n ý nghe nói như thế cũng chỉ có thể nghe lời người bệnh trong tay cũng có chức phụ trợ kiểm tra là hai năm trước siêu âm nhắc nhở gan s 6 dị v ậ t cùng loại cây tăm hình dạng cùng chung quanh chứng viêm bệnh lây qua đường sinh rột biến ct ba triệu trùng kiến nhắc nhở gan bên trong dị vật cùng áp xe hình thành võ tiểu phú đem nó dừng nhập viện về sau lại cho người bệnh an bài mới kiểm tra phần bụng trên ct tăng cường nhắc nhở từ gan s sáu bên trong phần dưới nghiêng hình hướng ra phía ngoài phía trên trải qua gan bao mô đến thành bụng dị ạ n ảnh cùng trung quanh nu mô gan cùng thành bụng g kim mật mô độ cao d thường biểu hiện cân nhắc gan bên trong dị vật cùng xuyên phá bao mô đến thành bụng dị vật t r u n g quanh n u mô gan tính viêm phản ứng cùng tính hạn chế tính viêm m ầ m thịt tổ chức cùng thành bụng phần mềm lây nhiễm cùng áp xe hình thành dị vật tương tự cây tam mới kết hợp lâm sàng cái này triệt để trần đoán minh sát liền là gan bên trong dị vật vừa lây nhiễm võ tiểu phú nhường bành hạ c â u thông về sau liền an bài tại hôm nay phẫu thuật ổ bụng bên trong dị vật có hoàn toàn chính xác thực không cần xử lý nhưng là đại đa số tình huống đều là muốn làm dự nhất là loại này gan bên trong dị vật trọng yếu cơ quan nội tạng không nói dị vật còn không nhỏ là vật sắc bén lần này là đâm xuyên thành bụng đưa tới triệu chứng vạn nhất nếu là đâm xuyên ổ bụng lớn mạch máu đâu hậu quả không thể coi thường không phải sao võ tiểu phú cũng không dám chỉ hoãn trực tiếp liền cho an bài tại thứ hai phẫu thuật gan bên trong dị vật đã hiện lên hoạt động tính thật nói không chừng ngày nào liền xuyên phá mạch máu vẫn là càng sớm phẫu thuật càng tốt phẫu thuật cũng không khó liền là nội soi ổ bụng giò xét làm sau gan dị vật lấy r a thuật thành bụng áp xe cắt ra dẫn lưu thuật phẫu thuật từng bước một tiến hành giang hội không định trở về liền lưu tại đông hải phát triển n h à nghe được võ tiểu phú tra hỏi giang hội vội vàng gật đầu đúng ta thích nơi này ta muốn lưu tại nơi này công việc nơi này có càng nhiều bệnh nhân có thể làm cho ta phát triển nhanh hơn võ tiểu phú nghe vậy nhẹ gật đầu ừm, ngươi một tháng qua biểu hiện ta cũng nhìn ở trong mắt nếu như ngươi nguyện ý có thể lưu tại khoa bên trong nhưng cũng chính là khoa mời hợp đồng n u y n h u ệ n mời hợp đồng hoặc là cái gì còn phải dựa vào ngươi chính mình cố gắng thật lúc này giang bội thật sự có chút k i n h hỉ nàng không nghĩ tới chính mình thật đúng là bị võ t i ể u phú cho lưu lại đến mức nói khoa mời hợp đồng nàng không có chút nào quan tâm nàng đều có tâm tư bạch làm việc khoa mời hợp đồng tính là gì tạ ơn l á o đại nhiều nhìn thấy giang bội dáng vẻ võ t i ể u phú cũng là cười cười nếu là thật quyết định lưu lại v â sốc nhưng phải càng thêm cố gắng dét sơ tới đang khi nói chuyện phẫu thuật cũng là tiến hành đến thời điểm then chốt nội soi ổ bụng dưới một cây cây tam xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt quả nhiên cùng kiểm tra nhắc nhở giống nhau kẻ cầm đầu thật đúng là một cây cây tam giang hội cái này ca bệnh ngày mai giao cho người báo cáo báo cáo ca bệnh giang hội không có cự tuyệt vội vàng gật đầu đây là khu ép truyền thống gặp phải thú vị ca bệnh đều muốn tại h ọ p buổi sáng thượng chia sẻ tới người bệnh này là tại võ tiểu phú khoa bệnh nhân ngoại trú thời điểm tới lúc ấy giang hội cũng tại đối với cái này ca bệnh còn tính là quen thuộc bây giờ còn theo phẫu thuật trong đầu đã có phúc cảo này ca bệnh kết hợp lâm sang bệnh án siêu âm kiểm tra cùng ct kiểm tra gan bên trong dị vật sắp nhập xung quanh tổ chức lây nhiễm chẩn đoán cơ bản minh xác này bệnh nhân lần đầu đến viện xem bệnh kiểm tra siêu âm thời điểm liền cân nhắc dị vật vì cây tam lúc ấy siêu âm khoa vì chuẩn xác còn cần cây tam làm bên ngoài cơ thể thí nghiệm tại siêu âm cùng gan bên trong dị vật tiến hành so sánh nhìn xem lớn nhỏ hình thái liền cơ bản nhất trí này ca bệnh xem như tương đương hiếm thấy hai năm trước lần đầu xem bệnh lúc dị vật vào chỗ tại gan thực chất bên trong bất quá khi đó gan hai đầu gan bao mô không thấy rõ ràng chỗ thủng lúc đó chúng ta liền sinh ra nghi vấn đây là nơi nào tới dị vật người bệnh lúc ấy chính mình cũng nói không rõ ràng dù sao nàng cũng sẽ không không có chuyện đi nuốt cây tăm a hai năm sau dị vật chậm rãi đột phá gan bao mô hướng ngực vách tường di chuyển cùng hình thành ngực vách tường áp xe chúng ta nhìn thấy văn kiện đưa tin gan bên trong dị vật bình thường đều là bén nhọn vật thể thường thấy nhất liền là xương cá tiếp theo là cây tăm dị vật xâm cùng gan cực kỳ thường gặp bộ vị là trái gan cùng dạ dày đậu tiếp giáp bản lệ dị vật ở vào phải gan sau lá đoạn s 6 dị vật rất có thể là từ ruột trên vách tường đâm về n u mô gan người bệnh lâm sàng biểu hiện chủ yếu là thủng đường tiêu hóa gắt giỏi v ẹ t ì nổ tợ phọ dạ t h ọn biểu hiện cùng gan bên trong dị vật đưa tới lây nhiễm bệnh lây qua đường sinh dục biến phát sốt bụng trên đau nhức gan bên trong áp xe các loại gan bên trong dị vật siêu âm biểu hiện chủ yếu có một dị vật đồng dạng biểu hiện xương cá trạng cây tâm trạng cường tiếng vang hoặc cao tiếng vang vừa hoặc không vừa âm thanh ảnh dị vật có thể toàn bộ ở vào gan thực chất bên trong hoặc bộ phận ở vào gan thực chất bên trong hai dị vật đưa tới lây nhiễm bệnh lây qua đường sinh rột đỏ đồng dạng biểu hiện là lấy dị vật làm trung tâm hỗn hợp tính khối u khối u bên trong thấy rõ không về âm thanh khu cùng yếu tiếng vang khu cờ danh giới máu cung cấp phong phú phát hiện gan bên trong dị vật chọn lựa đầu tiên khoa ngoại phẫu thuật trị liệu cùng tích cực đi kháng sinh trị liệu hoàn mỹ trong lòng yên lặng đánh tốt nghĩ sang trong đầu giang hội cũng không khỏi đến cho mình điểm cải tán nàng phát hiện chính mình hôm nay trạng thái đặc biệt tốt ca bệnh như vậy báo cáo kia đều tin tay nặng ra sau khi trở về lại đem bệnh nặng lịch thêm vào liền trực tiếp làm xong chương bốn trăm linh tám ta không có tiền cây tăm lấy ra kỳ thật cái này phẫu thuật còn kém không nhiều lắm dù sao đây chính là người bệnh gần nhất hết thể chứng bệnh biểu hiện nguồn suối bao quát người bệnh đồng phát áp xe bởi vì đã phẫu thuật áp xe có thể tại kính dọn dẹp một chút dạng này hậu phẫu dùng một đoạn thời gian kháng viêm thuốc cơ bản liền có thể đem áp xe thanh lý hoàn tất đến còn lại giao cho ngươi võ tiểu phú đem một chính vị trí giao cho bành hạ hiện tại bành hạ bởi vì thường xuyên cùng võ tiểu phú làm phẫu thuật nguyên nhân đã là trưởng thành cấp tốc rất nhiều phẫu thuật bành hạ cơ bản đều có thể thuần thục nắm giữ trinh thạch thì là tiếp nhận bành hạ vị trí bắt đầu đỡ nội soi chờ võ tiểu phú rời đi phòng giải phẫu t r ì n h thạch mới là cười nói với giang bội chúc mừng a về sau chúng ta lại có thể cùng một chỗ kể vai chiến đấu giang bội nghe vậy cũng là trên mặt không khỏi cười n ở hoa ta liền nói đông bắc nữ nhân v ậ n khí sẽ không quá kém đi nhìn lao đại liền làm mềm lòng thần phong giải phâu những người khác lúc này cũng là n ở đủ cười bọn hắn so giang bội nhìn rõ giang bội v ậ n khí tốt theo võ tiểu phú như thế một cái quý tài lại có năng lượng lao sư là chủ yếu nhưng là khu ép thiếu người cũng là thật bằng không giang bội cũng sẽ không có cơ hội khu ép vốn là bởi vì mới lập nguyên nhân, nhân thủ không nhiều Phải bởi i ế vì cái này bác sĩ đều là đến giúp đỡ lúc nào liền đi không nói tập cũng sẽ không toàn để ở chỗ này mà bài trừ những này hiện tại khoa bên trong còn lại mấy cái bác sĩ trần trấn đông trương học văn triệu hâm phùng linh linh b ư u n a bành hạ liền xem như tăng thêm võ t i ể u phú cũng chính là bảy cái mà thôi bây giờ tới trinh thạch cũng chính là tám người mà tám người này còn điểm bốn cái tổ đâu võ t i ể u phú xem như can đảm bên trong đa khoa tổ thu bệnh nhân nhất tạc trần trấn đông hiện tại cũng là chủ yếu làm xâm lấn tối thiểu cùng kỹ thuật mới thương tích phương diện thì là trương học văn gánh càng nhiều triệu âm thì là tựa như võ t i ể u phú ngay từ đầu đưa vào hắn thời điểm như thế liền phụ trách can thiệp can thiệp phẫu thuật tương đối mà nói không dùng đến nhiều người như vậy liền hai cái liền có thể làm một cái khác cũng không cần yêu cầu quá cao cho nên liền là phân phối hai nguyện ý học tập can thiệp bồi dưỡng bác sĩ đi triệu hâm trong tổ đương nhiên võ t i ể u phú đã muốn phát triển can thiệp khẳng định không thể cứ như vậy cho nên võ t i ể u phú nhường triệu hâm nhìn thấy có hạt giống tốt liền đào tới cường điệu bồi dưỡng liền tốt nếu có nhìn xem có thể sử dụng lấy ra tức dùng cũng có thể tính toán đâu ra đ ấ y tám cái bác sĩ thật là có chút thiếu võ t i ể u phú vẫn luôn muốn nhận người nhưng chính là không có thích hợp hiện tại giang bội đưa tới cửa liền xem như giang bội muốn trở về hắn đều phải quên một chút bây giờ giang bội muốn chủ động lưu lại kia liền càng không thể bỏ qua rời đi phòng giải phô về sau võ t i ể u phú liền đổi quần áo thẳng đến kiểm tra sức khỏe lâu nhất vụ viện g á n h chịu lấy một bộ phận kiểm tra sức khỏe nghiệp vụ nói thật trong bệnh viện nhất t h o ả i m á i bộ phận nghiệp vụ liền là khoa khám sức khỏe tổng quát chân chính bác sĩ bên trong công chức bình thường làm việc và nghỉ ngơi ngày thứ bảy nghỉ ngơi không t h ê m ban tăng ca cũng có gấp ba tiền làm thêm giờ mà lại bởi vì có thường quy hợp tác nghiệp vụ cho nên căn bản không lo tín hiệu cho nên tiền thưởng cũng không ít rất nhiều nghiệp vụ khoa thất đều rất hâm mộ những n à y khoa khám sức khỏe tổng quát bác sĩ lần này là khoa khám sức khỏe tổng quát chủ nhiệm cho võ tiệu phú gọi điện phải tới nhường hỗ trợ nhìn cái ca bệnh nói là phát hiện một cái tiểu nữ hải ca bệnh có chút đặc thù nhường hắn đến xem k h i thật tiếp vào điện thoại thời điểm võ tiểu phú cũng rất kỳ quái dù sao đây là lần thứ nhất tiếp vào khoa khám sức khỏe tổng quát hội trần mời khoa khám sức khỏe tổng quát cũng không phải một cái thích xen vào chuyện của người khác nhi khoa thất cơ bản cũng là kiểm tra sức khỏe xong liền mặc kệ thật muốn có cái gì chứng bệnh cũng là nhường người bệnh đi khoa chuyên ngành phòng tiến hành khám và chữa bệnh làm sao tự mình xuất thủ a bất quá võ tiểu phú cũng không có hỏi nhiều cái gì đại khái là khoa khám sức khỏe tổng quát chủ nhiệm thân thiết chứ dù sao cũng là lần thứ nhất cho gọi điện th lại là khoa khám sức khỏe tổng quát chủ nhiệm mặt mũi này vẫn là phải cho dù sao hàng năm hắn cũng là muốn đến kiểm tra sức khỏe nếu không liền nhận biết đến kiểm tra sức khỏe nói không chừng còn muốn cho khoa khám sức khỏe tổng quát chủ nhiệm hỗ trợ cái gì bệnh viện nha giúp lẫn nhau là hẳn là đi vào khoa khám sức khỏe tổng quát võ tiểu phú thẳng đến chủ nhiệm văn phòng cửa mở rộng ra võ tiểu phú trực tiếp gõ cửa một cái trương thị vội bằng đâu khoa khám sức khỏe tổng quát trương chủ nhiệm là y học toàn khoa xuất thân ngay từ đầu tại ngày ở giữa phòng bệnh về sau tiếp nhận khoa khám sức khỏe tổng quát hiện tại cũng hơn năm mươi có thể là bởi vì không có ca đ e m nguyên nhân đi trương chủ nhiệm thân thể thoạt nhìn thế nhưng là rất tốt nói hơn bốn mươi cũng có người tin nhìn thấy võ tiểu phú trương chủ nhiệm cũng là hai mắt và sáng võ chủ nhiệm ngươi đã đến à thông thả đây chính là ta và ngươi nói người bệnh ta buổi sáng tiếp xem bệnh một vị mười chín tuổi tiểu nữ h à i gọi hoàng h ị nói xong chỉ chỉ bên cạnh một cái như hoa như ngọc tiểu cô đ ư ơ n g mặt c h a y tứ thật sự c ũ n g như hoa như hoa n h i ê n kỷ ngọc giống nhau khuôn mặt liền là loại kia để cho người ta liếc mắt nhìn liền biết thích nữ hải tử nhất là trên mặt một vòng bệnh trạng càng làm cho nhân nhận không ở đau lòng y muốn bảo hộ bảo d ả m cái này thích không quan hệ nam nữ thật sự là lòng thích cái đẹp mọi người đều có hoàng nhuy lúc đầu ngồi tại trương chủ nhiệm bên người lúc này cũng là đứng lên nhìn về phía võ tiểu phú có chút khẩn trương võ chủ nhiệm võ tiểu phú nhẹ gật đầu đi vào văn phòng ngồi xuống là gan không thoải mái nghe được võ tiểu phú không có bất kỳ cái gì hỏi thăm cùng căn cứ liền trực chỉ bệnh tình bản chất trương chủ nhiệm cũng không kỳ quái đây chính là võ tiểu phú lợi hại nếu không phải như thế nàng cũng sẽ không mời võ tiểu phú đến đây trương chủ nhiệm không nhanh không chậm bắt đầu nói quá trình cụ thể nguyên lai、like、là hoàng n h ụ y buổi sáng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe làm phần bụng siêu âm độc l ờ mẫu siêu âm khoa bác sĩ liền t h ư ở n g quy hỏi thăm bệnh án tại sao tới kiểm tra gan mật lách phải biết nhất vụ viện khoa khám sức khỏe tổng quát loại trừ cùng một chút đơn vị hợp tác kiểm tra sức khỏe hạng mục công việc bên ngoài cũng là mở cửa bán có người muốn đến kiểm tra sức khỏe cũng có thể hẹn trước kiểm tra không câu n g ệ nguyên bộ vẫn là thi đơn kiểm tra mà hoàng n h ụ y liền là đến đơn tra phần bụng siêu âm độc l ậ mẫu cái này người bệnh căn cứ kinh nghiệm đến xem đều là có cơ sở bệnh tình cho người sớm hỏi ý có trợ giúp kiểm tra tra thời điểm liền có thể trọng điểm chú ý chỉ bất quá bắt đầu hỏi thời điểm hoàng nhụy chỉ nói là đến kiểm tra sức khỏe tại siêu âm bác sĩ quét t r a gan thời điểm nàng mới là đột nhiên nói bác sĩ ta gan sơ hóa thế nào gan sơ hóa người bình thường kiểm tra sức khỏe cũng sẽ không đề cập cái từ này bởi vì quá chuyên nghiệp mà lại người bình thường cũng sẽ không xuất hiện gan sơ hóa đều là một chút lớn tuổi bệnh gan bệnh nhân mới có thể chú ý phương diện này tựa như là một chút bệnh viêm gan sơ gan người bệnh mà hoàng nhụy mới là mười chín tuổi thế nào cũng không nên đi thế là siêu âm bác sĩ liền trong lòng nhiều chú ý cẩn thận quét cha xét nàng gan t r ợ nhìn tiếng vang đều đều cũng không đặc thù ngược lại là lại cẩn thận nhìn lên gan bên trong vậy mà trải rộng lớn nhỏ không đều thấp tiếng vang hạch chỗ này siêu âm bác sĩ nhìn xem cũng là có chút kinh hãi đây là chuyện gì xảy ra không giống như là phổ thông bệnh viêm gan bệnh nhân a gan sơ hóa xuất hiện tại tuổi trẻ người bệnh trên thân khoa khám sức khỏe tổng quát cũng có từng thấy một chút cơ bản đều là mắc bệnh viêm gan hiện tại ít trước đó có không ít bởi vì các loại nguyên nhân lây nhiễm bệnh viêm gan bất quá kiểm tra sức khỏe siêu âm khoa thất cùng khu kháng ngoại chú bên kia còn là không giống nhau bọn hắn cha đại bộ phận đều là người bình thường cho nên kinh nghiệm cái gì kỳ thật so với kháng ngoại chú bên kia vẫn là khiếm khuyết một chút cũng chỉ có thể nhìn thấy cái gì báo cái gì cụ thể chẩn đoán còn kém một chút bất quá siêu âm bác sĩ cũng là có chút yếu kỳ càng nhiều hơn chính là đau lòng mới mười chín tuổi a còn như thế xinh đẹp làm sao gan tình h u n g cứ như vậy cho nên liền hỏi nhiều nói trước kia làm qua siêu âm kiểm tra sao có nhìn qua bác sĩ nói qua người gan bên trong phát thêm hay sao hoàng lụy nghe vậy cũng không kỳ quái chỉ là tiếp tục nói bác sĩ ta là thoái hóa gan nhân đ ầ u thoái hóa gan nhân đ ầ u nói thật siêu âm bác sĩ nghe được cái từ này về sau còn phản ứng tốt một chút quen thuộc nhưng là cụ thể không nhớ ra nổi dù sao không phải trần đoán khoa thất ký ức phương diện không giống nhau cũng không thể hỏi người bệnh đây là bệnh gì chỉ có thể đem cái từ này ghi ở trong lòng chuẩn bị đi trở về nhìn xem đương nhiên vì hồi báo cẩn thận hơn siêu âm bác sĩ vẫn hỏi chút cái khác nguyên cái này bệnh trần đoán chính xác sao hoàng lụy lúc ấy cũng là có những ánh mắt này ảm đạm nói đây là di chuyển trong nhà tỉ, tỉ cũng có lúc ấy liền là tỷ tỷ trước t r ầ n đoán chính xác về sau cũng bởi vì sơ gan qua đời nàng t r ầ n đoán chính xác cũng tốt mấy năm đằng sau vẫn định kỳ tiến hành kiểm tra thoái hóa gan nhân đậu võ tiểu phú nghe vậy cũng là cả kinh đúng là không thấy nhiều thoái hóa gan nhân đậu lại xưng bệnh đ ữ a sần cái này bệnh là năm 1912 đầu tiên từ đ ữ a sần báo cáo cho nên cũng liền như thế mệnh danh là một loại lấy thanh thiếu niên làm chủ di chuyển dạng lặn của nhiễm sắc thể thường ô t ổ s ố mạng dễ sẽ xử y nhờ gì tặng sơ đồng rối loạn chuyển hóa tính bệnh t ậ t không sai là bệnh di chuyển g e n bệnh cho dù là tại bây giờ cái niên đại này g e n bệnh cũng là khó đại danh tử bởi vì loại bệnh này vừa xuất hiện m u ố n trị liệu liền không chỉ là từ cụ thể cơ quan nội tạng ra tay đơn giản như vậy còn phải bắt đầu tại ghen bệnh này là bởi vì g e n ảnh hưởng cho nên quá thừa đồng ẩn tại gan não thận cùng r ắ c mạc trở chỗ châm tích gây nên gan thận tổn hại h ì nón h n bên ngoài hệ triệu chứng tinh thần triệu chứng cùng r ắ c mạc sắp tố vòng các loại ân cái này bệnh là có thể ảnh hưởng tinh thần thần kinh tương quan chứng bệnh dính đến phương diện này thì càng khó khăn bất quá cũng có tin tức tốt cái kia chính là bệnh này là đến nay số ít mấy loại trị được thần kinh bệnh di chuyển một trong mấu chốt nhất vẫn là sớm trần đoán sớm trị liệu một khi kéo tới thời kỳ cuối lại tiến hành trị liệu liền cơ bản v ô hiệu đối với thoái hóa gan nhân đậu lâm sàng trần đoán tương đối phức tạp khoa khám sức khỏe tổng quát t r ư ơ n g chủ nhiệm nghe được siêu tầm khoa bác sĩ về sau cũng là có chút k ỳ quái nhìn thấy bệnh nhân về sau càng là nhiều hơn mấy phần t h n g t i ế t chương chủ nhiệm đối với p ư ơ n g diện này cũng không am hiểu nhưng cũng có chút hiểu rõ biết đứa nhỏ này trước mắt cũng chính là định kỳ kiểm tra cũng không có tiến hành can thiệp về sau đã cảm thấy không ổn nhưng là nàng cũng không có cái gì tốt đề nghị cũng không muốn nhìn xem cái này hoa đồng dạng hải tử cứ như vậy xuống dưới bởi vì mang xuống rất có thể sẽ cùng hoàng l h ị t ỷ t ỷ giống nhau tại hoa đồng dạng miên k ỳ hương tiêu ngọc vẫn t r ư ơ n g chủ nhiệm tiểu nữ nhi cùng hoàng l h ị không tranh lệch nhiều mẫu tính bay hơi liền gọi võ tiểu phú nhìn xem có thể hay không giúp đỡ hoàng l h ị kỳ thật thoái hóa gan nhân đậu chẩn đoán vẫn là rất khó đối với gan bên trong tràn ngập tính hạch bẩyến chúng ta nhất thường nghĩ tới là hạch hình sơ gan mà h ạ h h à n h g a lụy tỷ tỷ trần h n tố nhiều, gan, chủng, sần, v. V. Đoán, yếu, đoán. đoán chính xác thoái hóa gan nhân động mà đi qua gia tộc sàng lọc tra bản nhân cũng chẩn đoán chính xác đối với bệnh này gan siêu âm thường biểu hiện là gan thực chất điểm sáng tăng thô thậm chí hạch trạng cải biến kết hợp hình ảnh cùng g i a t h c sự chúng ta ngược lại là có thể t r ầ n đoán hoàng nhụy đúng là một trường hợp thoái hóa gan nhân đậu đưa đến gan bên trong phát t h ê m h ạ c h trước mắt còn không có gì trị tận gốc bệnh này phương pháp hữu hiệu tại chỗ trị liệu cơ bản cũng là đối chứng cùng đối bởi vì trị liệu bất quá nghe hoàng nhụy có ý tứ là nàng cho đến hiện tại cũng vẫn chỉ là định kỳ kiểm tra lại không có tiến hành can thiệp cái này không thể được cũng may hiện tại còn không muộn nàng cũng chỉ là xuất hiện gan phương diện một chút triệu chứng còn chưa có xuất hiện thần kinh phương diện triệu chứng đối với thoái hóa gan nhân đậu bệnh nhân m ư tuổi thật là một cái tương đối mẫn cảm tội tác bởi vì từ m ư tuổi bắt đầu thần kinh triệu chứng xuất hiện tỷ lệ liền sẽ lên cao cái này cùng trong cơ thể gây nên nguyên nhân bệnh làm tích lũy có quan hệ cũng chính là đồng quá tải cho nên trị liệu thoái hóa gan nhân đầu mấu chốt liền là ước chế đồng quá tải mà nhằm vào đồng quá tải trị liệu đồng dạng bao quát hai cái giai đoạn một cái là thành trừ trong tổ chức đã trầm tích đồng hoặc đối giải thích độc cùng phòng ngừa đồng lại tụ tập đây đối với hoàng nhụy rất trọng yếu bởi vì đã lâu như vậy hoàng nhụy đều không có tiến hành trị liệu trong cơ thể đồng lượng tụ tập đã không nhẹ gan hạch biểu hiện liền là dấu hiệu trị liệu nguyên tắc căn bản kỳ thật cũng không có phức tạp như vậy khi thật liền là thấp đồng ẩm thực giảm mất nhập lượng lại có là dùng thuốc giảm mất đồng hấp thu cùng gia tăng đồng bài trừ loại này trị liệu đều là càng sớm càng tốt không có phát bệnh trước đó liền muốn bắt đầu bởi vì tổn thương một khi xuất hiện muốn điều hòa liền khó khăn tựa như là hiện tại hoàng nhụy gan đã xuất hiện tổn thương còn muốn khôi phục nhưng liền không có dễ dàng như vậy nói đến vẫn là làm chết mãi võ tiểu phú có chút không rõ ràng cho lắm đã đã sớm chẩn đoán chính xác làm sao không tiến hành can thiệp lưu mãi mãi chỉ nói là nhường định kỳ kiểm tra lại không nói cái khác ca võ tiểu phú rất muốn nói một câu lam băm lại là khó mà nói ra miệm chỉ là thật không nghĩ ra có thể chẩn đoán thoái hóa gan nhân lậu bác sĩ hẳn là có chút b ả n lành à làm sao lại không biết trị liệu cũng may mắn là trương chủ nhiệm hôm nay gọi hắn đến đây bằng không đứa nhỏ này đã xuất hiện gan bệnh tổn hại không ra mấy năm khả năng liền sẽ bởi vì chức năng gan không được đầy đủ mà mất mạng liền cùng người bệnh tỷ tỷ giống nhau lưu n ã i mãi ừ m chính là chúng ta trong c h ấ n bác sĩ vẫn luôn là nàng giúp ta nhìn cũng là nàng để cho ta tới trong thành định kỳ tra trong trấn võ t i ệ u phú lần này ngược lại là không có gì suy nghĩ nhiều có lẽ cái này lưu n ã i mãi thật là chỉ biết một mà không biết hai đi cũng có trách liền cả siêu âm bác sĩ cũng không biết chương chủ nhiệm đều không hiểu rõ quá nhiều c ũ n g chi là rõ ràng đã lớn tuổi t r o n g chấn lao bác sĩ người cái này đến nằm viện tiến hành hệ thống kiểm tra sau đó bắt đầu hệ thống trị liệu không có ý kiến ta an bài cho người ta không có tiền